t r ư ơ n g ba mươi mốt đi thì đi tôi còn sợ một nữ nhân như cô chắc hàn sâm khẽ lẩm bẩm hàn sâm coi như đã nghĩ thông suốt cho dù hắn nhường nhịn thế nào tần huyên vẫn sẽ không bỏ qua cho hắn dứt khoát không nhường nữa dù sao trong khoảng thời gian này hắn đã luyện ác quỷ t r i ể n thân tương đối thành thục vừa vận d ù n g tần huyên để luyện tay một chút khi hàn sâm đổi xong trang phục chiến đấu lần nữa đứng trước mặt tần huyên tần huyên liền không chút khách khí đá ngang một cái loại người như hàn sâm rất am hiểu đánh lén Chỉ cần không cho hắn cơ của cho không hắn hội đánh những hắn lần lén, dụng, nên này kỹ vô xảo vậy sẽ trong nhận thức của tần huyên hàn sâm vẫn là tên cuồng mông vô tri vô sỉ là một tên lính mới trong cương giáp t í hộ sở mặc người khi dễ tần huyên cũng không thật sự muốn làm gì hàn s â m cho nên khi động thủ lại lộ ra sơ hở rất lớn thế nhưng tần huyên đâu biết rằng hiện tại hàn s â m đã có được m ộ ư ơ i tám điểm thần ghen hơn nữa còn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật tố chất cơ thể tuy không bằng cô nhưng tranh lệch cũng không quá lớn tần huyên đá ngang một cái hàn s â m không lùi mà tiến nhảy tới một vị trí mà tần huyên rất khó phát lực sau đó dùng cánh tay kẹp lấy đùi ngọc của tần huyên dùng sức nhéo một cái lập tức khiến tần huyên không khống chế được xoay người ngã xuống đất hàn s â m lập tức thuần thục dùng tới cả tay chân cả người ép xuống trên người tần huyên như một gông s i ề n g khóa lại hai chân hai tay của tần huyên khiến cô không thể phát lực tần huyên có chút chủ quan khinh địch hoàn toàn không ngờ hàn s â m lại có thân thủ lưu loát như vậy đợi đến khi cô kịp phản ứng muốn phản kích lại lại phát hiện mình không tránh thoát được tần huyên vừa tức vừa xấu hổ dùng sức mấy lần muốn tránh thoát nhưng thủ pháp của hàn sâm thật sự xảo diệu dù cô có sức cũng không dùng được nếu mạnh mẽ dùng lực chỉ sợ cánh tay sẽ chật khớp thậm chí là bị gãy tần huyên bị hàn sâm áp dưới thân thể mặt đỏ lên hận không thể tìm một lỗ để chui xuống dù cô có nghĩ thế nào cũng không ngờ mình lại bị hàn sâm dùng một chiêu chế phục vốn là muốn giáo huấn hàn sâm kết quả lại trở thành bộ dạng không chịu nổi hiện tại khiến cô cảm thấy trên mặt như bị thiêu đốt khó chịu tần trạm trưởng thế này có tính là tôi thắng không trong nội tâm hàn sâm mừng thầm không ngờ võ kỹ của lão q u ỷ kia thật sự hữu dụng thậm chí ngay cả tần huyên cũng giải quyết được muốn thắng tôi cả đời này anh đừng hòng tần huyên thẹn quá hóa giận sao có thể chịu nhận thua nếu đổi thành người khác cũng thôi thế nhưng người trước mặt lại là tên cuồng mông hèn hạ vô sỉ hạ lưu tần huyên cô sao có thể nhận thua loại người này tần huyên giận dữ khẽ hô một tiếng trên người kim quang lập lòe lập tức thấy một thú hồn hình sư tử toàn thân màu vàng chạy như điên r a hòa cùng tần huyên là một thể thân hình tần huyên nhanh chóng bành trướng rất nhanh đã biến thành một con sư tử vàng hùng tráng còn cao hơn cả người thoáng cái đã hất hàn sâm bay ra gầm lên một tiếng giống giận tần huyên hóa thành sư tử vàng cuốn theo kình phong vô cùng sắc bén bay nhào tới hàn sâm phạm quy phạm quy chúng ta đã nói không được sử dụng thú hồn hàn sâm vội vàng hét lớn tần huyên lập tức ngây ra c h à o của sư tử vàng chỉ chút nữa là đã vỗ lên trên người hàn sâm cũng vội dừng lại đúng là lần trước cô đã nói không được sử dụng thú hồn nhưng trong tình huống vừa rồi tình thế cấp bách nên cô đã quên mất điểm này được tôi không dùng thú hồn gương mặt tần huyên thoáng đỏ lên thu thú hồn về sau đó lại giơ quyền nhào tới hàn sâm dù sao hàn sâm vẫn chỉ là tay mơ ác quỷ t r i ể n thân cũng mới nhập môn tố chất thân thể và kinh nghiệm cận chiến cũng không bằng tần huyên liều mạng ngăn cản hơn hai mươi chiêu cuối cùng vẫn bị tần huyên đánh ngã xuống đất tần huyên cũng không nói gì thêm mặt lạnh xoay người rời đi trên thực tế tần huyên cảm thấy không còn mặt mũi vừa rồi nếu không phải cô sử dụng thú hồn sẽ không thể dãy dụa khỏi hàn sâm khi đó cũng đã thua cho nên tần huyên cũng cảm giác được mình thắng có chút không vinh quang sau khi đánh bại hàn sâm xong cũng không có tâm tình nói thêm chuyện gì vẫn chưa được trình độ thân thể tiến hóa và kỹ xảo cận chiến kinh nghiệm đều tranh lệch không ít mặc dù hàn sâm biết mình không thể nào đuổi kịp đệ nhất nhân tần huyên trong cương giáp t í hộ sở nhanh như vậy được nhưng ngay cả ba mươi chiêu của cô ấy cũng không tiếp được hắn vẫn có chút thất vọng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha sau khi tần huyên tắm xong trên mặt vẫn có chút hồng hồng cô lại bị tên cuồng mông kia b ứ c đến tình trạng này thật sự khiến cô có chút xấu hổ không đúng kỹ xào cầm nã của hắn tuy cũng không tệ lắm nhưng không nhất định có được lực lượng cũng không thể áp chế đến mức mình không thể nhúc nhích được tố chất của hắn sao có thể cao như vậy tần huyên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này vội vàng điều tra số liệu thu được từ chiến đấu phục của hàn sâm nhìn một chút tần huyên cắn chặt môi hận mắng tên hỗn đản kia lại có tố chất thân thể tốt như vậy chỉ sợ đã mắc ghen biến dị luôn rồi lại dám giả heo ăn thịt hổ lừa tôi thảm như vậy tên cuồng mông kia cậu cứ đợi đấy tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên hỗn đản nhà cậu từ sau lần này mỗi lần hàn sâm ra vào trạm chuyên trở tần huyên đều gọi hàn sâm đến phòng chiến đấu để choảng nhau một hồi gần như không có lần nào ngoại lệ mỗi lần hàn s â m đều chỉ cười cười loại kỹ xảo ác quỷ triền thân này quan trọng nhất là thực chiến có người có thân thủ lợi hại như tần huyên miễn phí bồi luyện cho hắn khiến kỹ thuật chiến đấu và kinh nghiệm của hàn s â m đột nhiên tăng mạnh hàn s â m ngược lại rất vui vẻ chịu đựng chỉ chịu chút nỗi khổ ra thịt thì tính là gì nếu như không phải có tần huyên hàn s â m chỉ có thể tôi luyện trong lúc chém giết với kẻ thù nguy hiểm cao hơn lúc bồi luyện cùng tần huyên rất nhiều nói không chừng chỉ cần mắc một sai lầm thì mạng nhỏ liền không còn hàn sâm còn lặng lẽ gia tăng tần suất ra vào trạm chuyên trở chính là vì để luyện tập thêm mấy lần với tần huyên cơ hội tốt như vậy vốn chỉ có thể ngộ chứ không thể không cầu đương nhiên hàn sâm sẽ không để tần huyên nhìn ra hắn cố ý dùng cô để bồi luyện mỗi lần đều nghĩ biện pháp để trêu chọc tần huyên khiến tần huyên nhịn không tức giận lần sau tiếp tục tìm hắn đi đến phòng chiến đấu tần huyên thu thập hàn sâm nhiều lần như vậy tuy nhiên lại không có chút cảm giác hả giận mỗi lần chứng kiến vẻ mặt tươi cười của hàn sâm cô đều muốn kéo hắn vào phòng chiến đấu giáo huấn một lần đây gần như đã trở thành một thói quen vài ngày không đánh với hàn sâm một trận thì toàn thân lại thấy không thoải mái đồng nha thú do hàn sâm nuôi sau khi thăng cấp lên sinh vật biến dị khoảng hai tháng toàn thân vốn màu vàng xanh nhạt lúc này đã biến thành màu đồng đỏ đầu cũng lớn lên một ít nhìn vào cảm thấy tràn đầy sắc thái thần bí chuyện được đọc bởi kênh haleji audio có thể phát lên hay không thì phải nhìn vào ngươi rồi ngươi phải mau mau thăng cấp thành sinh vật thần huyết mới được hàn sâm nhìn nhìn đồng nha thú toàn thân màu đồng đỏ nghĩ thầm có lẽ nó cũng sắp thăng cấp thành sinh vật thần huyết rồi theo tình huống hiện nay sinh vật biến dị muốn tiến hóa thành sinh vật thần huyết có lẽ cần thời gian khoảng ba tháng khoảng thời gian này không tính là ngắn nhưng cũng không phải là quá lâu người bình thường trong vòng ba tháng muốn săn giết một sinh vật thần huyết gần như là chuyện không thể nào cho dù là tần huyên quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc có thể săn được một con sinh vật thần huyết hoàn chỉnh mà có viên tinh thể màu đen này Hàn dùng Sâm truyền h thể sinh thần á n liền g có có được một sinh vật thống rời khỏi tý hộ sở hôm nay ngoài ý muốn không thấy tần huyên đâu cũng không biết cô ấy mệt mỏi hay do có chuyện quan trọng phải làm không dành tới thu thập hàn s â m hàn s â m mới rời khỏi trạm chuyên trở lại thấy phía trước có một cô gái đứng ở ven đường lập tức hơi ngây ra hàn sâm cũng biết cô bé này là tuyết tịch cùng lớn lên với đám trương đan phong tuyết tịch sinh ra trong gia đình đơn thân chỉ có mẹ trước kia làm việc trong công ty của bố hàn sâm bởi vì không có ai chiếu cố tuyết tịch thường xuyên đi theo mẹ tới công ty rất nhanh đã thân quen với hàn sâm và trương đan phong thường đi theo sau bọn hắn chơi đùa sau này nghe nói tuyết tịch không phải chỉ có mẹ cha của cô vẫn còn không biết vì sao cha của cô lại tìm tới đón hai mẹ con cô trở về sau này trong nhà hàn sâm xảy ra chuyện nên cũng không có tâm tư và năng lực để quan tâm tới chuyện của t u y ế t tịch nữa chỉ là nghe nói hình như t u y ế t tịch là con gái riêng cha của cô sau khi vợ cả chết mới tới tìm hai mẹ cô đón trở về sâm ca tuyết tịch cũng nhìn thấy hàn sâm có chút kinh ngạc gọi một tiếng tại sao em lại ở chỗ này hàn sâm nghi ngờ hỏi sâm ca em đã trưởng thành rồi đã có thể tiến vào thế giới tí hộ sở tuyết tịch khẽ cười nói nhanh như vậy hàn sâm ngơ ngác một chút trong ấn tượng của hắn tuyết tịch vẫn chỉ là một tiểu cô nương không nghĩ tới đã lớn đến mức có thể tiến vào t í hộ sở rồi tuyết tịch bất mãn nói sâm ca em chỉ nhỏ hơn các anh có mấy tháng thôi anh đừng xem em thành tiểu h à i tử có được không đúng là không còn nhỏ nữa thời gian trôi qua nhanh thật hàn sâm cười nhẹ đánh giá tuyết tịch đùi ngọc thon dài mắt ngọc mày ngài nhô đằng trước cong đằng sau đúng là đã trở thành đại cô nương hoàn toàn khác với bé gái theo đuôi hắn trong trí nhớ kia tuyết tịch bị hàn sâm nhìn khiến khuôn mặt nhỏ đỏ lên đang muốn nói gì đó lại nghe được tiếng động cơ nổ vang một máy bay tư nhân dừng ở ven đường một thanh niên mặc quần áo tinh mỹ từ trên máy bay bước xuống thanh niên kia chừng hai mươi tuổi một thân trang phục kia hàn sâm không nhìn ra giá trị nhưng chỉ dựa vào chiếc máy bay tư nhân kia thì giá trị đã vượt qua ngàn vạn rồi em gái anh đã nói rồi sử dụng truyền tống khí trong nhà là được đến một nơi như trạm chuyên trở này khó tránh sẽ bị mấy kẻ nhàm chắn dây dưa thanh niên kia không thèm liếc hàn sâm một cái đi đến trước mặt t u y ế t tịch ân cần nói ra tứ ca anh ấy là bạn em khi còn bé t u y ế t tịch vội vàng giải thích nói được được chúng ta cần phải trở về thanh niên như không nghe thấy lời t u y ế t tịch giải thích muốn lôi kéo t u y ế t tịch đi lên máy bay sâm ca em đi về trước đây t u y ế t tịch nhẹ giọng nói với hàn sâm một câu rồi bị thanh niên kéo lên máy bay thanh niên kia lại không đi lên cùng quay đầu lại đi đến trước mặt hàn sâm nhìn hàn sâm nói ra loại người như cậu không có tư cách làm bạn của em gái tôi về sau đừng có quấn quýt lấy em ấy nếu không đừng trách tôi không khách khí anh đang nói tôi sao hàn s â m khẽ nhướng mi xem ra cậu không phục thanh niên hử lạnh một tiếng đột nhiên tiến lên một bước dùng tốc độ nhanh như chớp một chân đã giơ lên trực tiếp đạp tới bụng hàn s â m khoảng cách giữa y và hàn s â m rất gần tốc độ ra chân lại nhanh không thể tưởng tượng nổi động tác lên gối như độc xà thổ t í m chớp mắt đã sắp đạp lên bụng hàn s â m hàn sâm vẫn bất động nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh nói đến đánh cận chiến ác quỷ t r i ể n thân chính là cấp bậc tổ tông đấy hiện tại ngay cả tần huyên kia cũng không dám để cho tôi cận chiến anh lại tự dâng mình tới cửa gần như là phản xạ có điều kiện hắn nghiêng người về phía trước đòn lên gối của thanh niên lập tức thất bại mà hàn sâm dùng một chân đã ngoắc vào chân sau của thanh niên kia cánh tay đồng thời kẹp lấy cổ thanh niên dùng sức kéo bành thân thể thanh niên lập tức mất trọng lượng căn bản không có chút năng lực phản kháng nào bị đánh nằm d ạ p trên mặt đất nằm trên mặt đất thanh niên hơi giật mình nhìn hàn sâm quên mất mình đang nằm dưới đất y hoàn toàn không ngờ một kích của mình lại thất thủ càng không ngờ chính mình lại bị hàn sâm đánh ngã trong lúc nhất thời không kịp phản ứng cứ nằm trên đất kinh ngạc nhìn hàn sâm s â m ca xảy ra chuyện gì vậy ngồi trong khoang máy bay thấy chuyện không đúng tuyết tịch lập tức chạy xuống vội vàng chạy tới đỡ thanh niên đang té lăn trên đất không có gì lễ gặp mặt giữa nam nhân thôi thứ ờ cười cười, người trường. i gian đi hội với đi không cùng anh sau nhau tay quay phía còn lần ăn Hàn đoàn tịch, trước, có cơ cơm. sớm, sâm về vất vất tay với tịch, quay người đi về tuyết tàu từ t ca anh không sao c h ứ tuyết tịch nâng thanh niên dậy hỏi thú vị thật thú vị thanh niên nhìn bóng lưng hàn sâm rời đi khuôn mặt lộ ra nụ cười kỳ dị khiến ánh mắt của y đều híp lại thấy biểu tình này của thanh niên trong nội tâm tuyết tịch lập tức hoảng hốt tứ ca anh đừng làm khó s â m ca anh ấy không cố ý không cố ý lại có thể đánh phương cảnh kỳ anh ngã sấp xuống nói như vậy nếu hắn cố ý thì phương cảnh kỳ anh chẳng phải đã mất mạng rồi ư phương cảnh kỳ híp mắt nói ra tứ ca em không có ý này sâm ca anh ấy tuyết tịch hốt hoảng không biết phải giải thích như thế nào em gái em không cần lo lắng anh sẽ không làm gì hắn giống như hắn nói hắn đưa cho anh lễ gặp mặt nếu không trả lễ thì không hay là một nam nhân anh cũng nên trả lại một phần lễ vật trong mắt phương cảnh kỳ tràn đầy vẻ cuồng nhiệt ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào phương hướng hàn s â m rời đi qua mấy ngày mời bạn của em về nhà ăn bữa cơm đi hạ tuyết tịch không tin nhìn phương cảnh kỳ cho rằng tai mình có vấn đề trong khoảng thời gian này hàn s â m đều không đi quá xa để săn giết dị sinh vật chỉ dựa vào sức của một mình hắn muốn tìm được sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết trừ phi đến những nơi đầm sâu núi lớn ít người lui tới nếu không kiểu gì cũng không tranh được với tần huyên thần thiên tử quyền ca những thế lực lớn có nhiều tai mắt kết nói vào internet hàn sâm đăng nhập vào một diễn đàn có tên là cực dạ trên diễn g à n này có rất nhiều người đến từ các tinh cầu khác nhau trước mắt đều ở trong tí hộ sở dốc sức làm người trên diễn đàn cực dạ người ở cùng một tí hộ sở có thể trao đổi tình báo và nhu yếu phẩm cần thiết tuy liên minh có trang web chính thức nhưng trên trang web chính thức của liên minh cần dùng thân phận chính thức để đăng ký còn trên diễn đàn cực dạ chỉ cần tùy tiện tìm một nickname là được hàn sâm cũng không muốn để người khác biết thân phận của hắn Hắn lên bảng trên bảng tin đại bộ phận đều là một số nói có nhu cầu mua hoặc bán ra tin tức cái khác cũng chỉ có một số tin chiêu mộ cái gọi là tin chiêu mộ chính là con cái một số kẻ có tiền bởi vì ngẫu nhiên đến tí hộ sở không có người quen cha mẹ bọn họ sẽ dùng tiền chiêu một một số người có kinh nghiệm để bảo vệ con mình hoặc là cung cấp cho con mình một chút trợ giúp hoặc vật phẩm gần đây vận khí của hàn s â m rất kém không chỉ không tìm thấy sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết giết chết rất nhiều sinh vật nguyên thủy nhưng một cái thú hồn cũng không có cho nên chuẩn bị nhận ít công tác kiếm chút lợi nhuận hàn s â m nhìn một lát tìm thấy một tin chiêu mộ có giá cao nhấn vào đó để xem hàn s â m có chút ngoài ý muốn người gửi tin lại là lâm bắc phong từ lần trước sau khi cùng lâm bắc phong tách ra đã một thời gian rồi hàn s â m chưa gặp qua y không ngờ y lại gửi tin ở trên này trong tin này không chỉ t r i ề u mộ những người lão luyện mà còn ghi chú dùng giá cao thu mua thú hồn huyết nhục sinh vật biến dị v â n v â n dù sao chỉ cần là đồ tốt thì y đều sẽ mua giá cả cũng rất cao đáng tiếc người trên diễn đàn phần lớn chỉ xem náo nhiệt dù sao huyết nhục sinh vật biến dị luôn cung không đủ cầu thú hồn cũng là hàng bán chạy người bình thường sẽ không dễ dàng ra tay hàn sâm nhìn một chút rồi đóng lại tin của lâm bắc phong tiếp tục mở xem những tin khác rất nhanh hắn đã tìm được một phần công tác hợp ý hắn có mấy thành niên vừa qua lễ thành niên tìm một người có kinh nghiệm dẫn bọn họ đi săn giết sinh vật cấp nguyên thủy yêu cầu là có năng lực một mình đối phó với m ộ ư ơ i con sinh vật nguyên thủy có thể bảo vệ bọn họ an toàn và chiến đấu với sinh vật nguyên thủy nói trắng ra đây chính là một công tác bảo mẫu giống như phải nhìn đám thiếu niên này chiến đấu cùng sinh vật cấp nguyên thủy đến khi bọn họ gặp phải nguy hiểm thì kịp thời xuất thủ tương trợ để tránh cho bọn họ bị thương tổn kiểu công việc này không khó nhưng rất phiền toái bình thường người có kinh nghiệm sẽ không muốn tiếp việc như vậy nhưng mấy người trẻ tuổi này ra giá không thấp bảo vệ bọn họ một ngày đã có thể cầm một vạn tệ một chuyến đi ít nhất cũng phải nửa tháng thế là đã kiếm được m ộ ư ơ i năm vạn hàn xâm dựa theo thông tin d ã y số trên tin tức kia trực tiếp gửi cho đối phương một đoạn tin nhắn hắn không lưu giọng nói hay hình ảnh là vì không muốn bạo lộ tin tức của mình hắn chọn cực dạ diễn đàn chính là vì điểm này nếu không hắn đã dùng trang web chính thức của liên minh ở đó có con đường chính quy Tất cả giao dịch được giao đồng hay hợp đồng đều được pháp là đều lại lại làm xong tất cả mọi chuyện hàn sâm cũng không rời khỏi diễn đàn hắn tiếp tục lượn lên trang chủ có ý định tìm mua một thanh binh khí lúc trước sau khi thanh nguyệt nha thương bị hủy hắn vốn muốn tự mình đi săn một thú hồn binh khí nhưng đừng nói tới thú hồn binh khí trong khoảng thời gian này ngay cả một cọng lông của thú hồn hắn cũng không tìm được thứ hàn sâm muốn mua không phải là thú hồn binh khí mà là cung tiễn hợp kim do liên minh chế tạo với trình độ hợp kim trước mắt của liên minh nếu là binh khí chế tạo từ hợp kim cao cấp dùng để giết chết sinh vật nguyên thủy thì không thành vấn đề giết sinh vật biến dị lại tương đối khó khăn hơn nữa giá cả binh khí hợp kim cao cấp cũng không rẻ hàng cao cấp chính hãng còn đắt hơn cả thú hồn nguyên thủy hàn sâm biết dùng hầu hết các loại binh khí cung tiễn là loại hắn đã từng khổ công rèn luyện hắn vốn định dựa vào cung tiễn bắn chết con mồi ở cự ly x a an toàn mà lại gọn gàng nhưng sau khi đi tới thế giới tý hộ sở hắn mới phát hiện mình đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng nếu như không có cung tiễn đủ mạnh ngay cả da của dị sinh vật hắn cũng không thể bắn thủng mà giá cả cung tiễn hợp kim cao cấp rất xa xỉ lúc đó hắn không mua nổi chỉ có tài bắn cung cũng không có đất dụng võ Hiện hàn chút hợp hợp không khó, thời phu mình thời khí lạnh, thủ thể binh chủng thương tại tiền, kim mũi kim tiễn đại loài người sử dụng vũ khí lạnh, cung tiễn lại trên muốn cung tên cũng đồng nâng công cung lên. trong dụng cung an toàn lớn. tay một sát mua cao của sao cao vừa và là sâm số sử có có cấp, có lực vũ Dù quan trọng nhất là ở thế giới tý hộ sở chỉ có người cuối cùng giết chết sinh vật biến dị mới có thể đạt được thú hồn luận về chuyện chiếm tiện nghi thì cung tiễn có lẽ có thể nằm trong top ba vũ khí lạnh rồi cung tiễn cần huấn luyện đặc biệt cho nên người bình thường không dùng nhiều lắm so với cung tiễn đại đa số người đều thích dùng nhóm vũ khí đ a o thương hơn cho nên trên khu giao dịch tin tức bán cung tiễn không nhiều đương nhiên hàn sâm vì muốn tiết kiệm tiền cho nên muốn mua hàng đã xảy rồi nếu không vào trong tiệm mua cung dùng hợp kim cao cấp chế tạo ít nhất phải có trăm vạn thật sự quá đắt bán cung tiễn tốt khá ít người dùng cung tiễn cũng không nhiều hàn sâm tìm tới một tin từ bảy tám ngày trước để xem một người có ý định thăng cấp tiến vào thế giới thứ hai của tý hộ sở cho nên muốn thanh lý sạch đồ vật trên thân mấy thứ khác đều bán sạch rồi chỉ còn lại một cây cung hợp kim và sáu mũi tên hợp kim không người muốn cung hắc võ sĩ bán hợp kim và mũi tên hợp kim hàn sâm đã từng nghiêm túc luyện qua cung tiễn về sau cũng rất nghiêm túc nghiên cứu qua các loại cung tiễn chế tác binh khí không phải hợp kim càng cứng rắn càng tốt hợp kim q u á cứng rắn mài ra lưỡi mảnh dễ bị vỡ hơn nữa cũng không dễ mài không dễ mài cũng có nghĩa là khi mài lưỡi sẽ tương đối khó khăn cung tiễn cũng như thế không phải hợp kim cứng rắn thì nhất định sẽ tốt cung hợp kim của hắc võ sĩ sử dụng tổng cộng ba loại hợp kim đều là hợp kim đặc trùng thân cung dùng hai loại hợp kim hợp lại khiến cung cứng cỏi mà vẫn có độ c ó giãn trải qua nhiều lần kéo căng cũng không biến hình mà hợp kim dây cung sử dụng lại càng thêm đặc thù chỉ có một số công ty chứa danh chế tác tinh tế kim loại mới có công nghệ chế tạo loại hợp kim này cung hợp kim hắc võ sĩ có thể nói là một sản phẩm tốt nhưng giá trị cũng rất cao giá niêm yết chính thức của hắc võ sĩ là hai trăm vạn còn không tặng kèm mũi tên và bao đựng tên cây cùng hắc võ sĩ trong bài viết này gọi là tận thế c h i hồn trong cửa hàng chính quy là hàng cao cấp yết giá sáu trăm sáu mươi tám vạn tầm bắn xa nhất có thể đạt tới tám trăm l i n phối hợp thêm tên hợp kim ba trăm l i n bắn xuyên qua cương giáp không thanh vấn đề tương tự cũng có thể trong vòng ba trăm l i n bắn xuyên r a thịt của đại bộ phận sinh vật nguyên thủy nhưng cần phải có lực lượng tiêu chuẩn liên minh bảy trở lên mới có thể kéo được tận thế tri hồn dùng lực lượng tiêu chuẩn liên minh 7.0, bình thường chỉ có người mắc gen biến dị mới có thể đạt tới mà lực lượng 7.0 vẫn chỉ mới có thể kéo cung mà thôi trừ phi mỗi lần đều có thể bắn trúng đích nếu không đến mũi tên thứ hai sẽ kéo không nổi muốn sử dụng tận thế c h i hồn cần lực lượng 8.0 trở lên tốt nhất là có thể đạt tới 8.5 trở lên người bình thường mắc gen bình thường gen nguyên thủy và gen biến dị không sai biệt lắm có thể đạt tới tiêu chuẩn liên minh 10.0, rất nhiều người không đạt được 8 điểm nên không có cách nào thăng cấp tới thế giới tý hộ sở thứ hai khó trách không có ai mua cây tận thế c h i hồn này có năng lực dùng cây cung đấy cũng sẽ không muốn dùng chút tiền lẻ mua lại một món hàng đã dài rồi như vậy không có năng lực dùng cung đương nhiên sẽ không bỏ ra số tiền lớn để mua nó hàn sâm thử liên lạc với người đăng tin này trực tiếp hỏi y một trăm vạn bán có hay không hơn sáu trăm vạn một cây cung hơn nữa còn có sáu mũi tên hợp kim muốn mua trong tiệm chính quy không có bảy trăm vạn thì khẳng định không mua được lần trước b á n hoàng kim cựu phủ sáu trăm vạn hàn sâm chỉ giữ lại hai trăm vạn còn bốn trăm vạn đều cho mẹ bỏ ra một trăm vạn học ác quỷ t r i ể n thân hắn cũng không biết một trăm vạn này có thể mua được thanh tận thế c h i hồn này hay không người đăng tin kia không hồi âm cho hàn sâm cũng không biết là chẳng thèm ngó tới cái giá của hàn sâm hay vẫn chưa online dù sao hàn sâm đợi hơn một giờ mà vẫn không thấy đối phương trả lời hàn sâm cho rằng không có hy vọng gì đành phải tiếp tục tìm tin khác nhưng lật tới lật lui cũng không thấy có cung tiễn thích hợp nếu không phải hắn không để vào mắt thì chính là giá tiền thật sự quá đắt được rồi thật sự không được thì mua hàng phổ thông trước để dùng nói không chừng hai ngày nữa sẽ có thể có được một thú hồn hệ cung hàn sâm ă n ủi mình hai câu rồi đứng dậy đi tắm tắm rửa chờ hàn sâm tắm rửa xong lại phát hiện có người gửi tin nhắn cho hắn mở ra xem thấy chính là người muốn bán cung hồi âm tin nhắn rất đơn giản chỉ có một địa chỉ internet giao dịch qua mạng nổi danh liên minh sau khi ấn mở ra thấy là trang web bán cung và tiễn hợp kim hàn sâm mừng rỡ vô cùng xác nhận tin tức và vật phẩm là đúng liền trực tiếp mua luôn rất nhanh hệ thống có tiếng thông báo đối phương đã giao hàng ngày mai là có thể đến lạc gia tinh bởi vì vật phẩm bên ngoài có thể thông qua thế giới tý hộ sở tiến hành trao đổi cho nên vận chuyển giữa các tinh cầu rất nhiều thứ đều thông qua thế giới tý hộ sở để hoàn tất chuyển giao tốc độ cũng nhanh hơn phi thuyền tinh tế rất nhiều sáng sớm hôm sau hàn sâm đã nhận được gói hàng do trí tuệ nhân tạo đưa cơ đưa tới sau khi ký nhận hán không kịp về phòng đã mở ra mừng rỡ không thôi thân cung kim loại màu tím đen tràn ngập cảm xúc dây cung như sợi bạc chỉnh thể tràn đầy lực lượng lực lượng bùng nổ đánh vào thị giác lực cầm cung trong tay cảm giác mười phần ngoại trừ trên thân cung có một đạo vết cắt nhỏ thì tất cả đều được bảo dưỡng phi thường tốt mũi kim nằm sâm, thậm ngoài liệu tên thể thấy từng tên hàn quang, chúng dụng chuyện này hàn ngay ống hợp chưa chí được được lué ra của tận thế chi hồn cũng có cả đấy, sử dữ đều có dấu vết đã sử dụng giống như tận thế c h i hồn thế nhưng hoàn toàn không chút tổn hại một mũi tên trong tay ta có cả thiên hạ lần sau gặp phải thần thiên tử hoặc sinh vật thần huyết cũng không cần mạo hiểm sông tới nữa hàn s â m vuốt ve thân cung vui thích cười hắc hắc gần đây không có sân tập bắn hàn s â m chỉ có thể thử kéo vài cái quả nhiên rất nặng lấy lực lượng của hàn s â m vậy mà chỉ kéo được liên tục vài chục lần thì cánh tay đã có chút đau n h ấ t có thể bắn liên tục hơn m ộ mươi mũi tên đã tính là hợp cách hàn sâm âm thầm kinh hãi gần đây mặc dù hắn không đi khảo nghiệm nhưng cường độ lực lượng khẳng định đã qua 8.0, nếu không cũng không dùng được cung này hàn sâm lại đi tới điểm bán vũ khí gần đây mua 20 m ũ i tên hợp kim thuộc tính lôi điện mới và 20 m ũ i tên hợp kim nhẹ ống tên có thể đựng 50 m ũ i tên cũng không đầy nghe tên thì có vẻ rất khoa trương kỳ thật đều là hàng rẻ tiền mũi tên hợp kim lôi điện 1.000 đồng một mũi mũi tên này chỉ có đầu mũi tên là chế tác từ hợp kim độ cứng hợp kim cũng không tồi nhưng đáng tiếc tính bền dẻo lại rất kém bắn vào da thịt thì không thành vấn đề xem như sắc bén nhưng gặp phải xương cốt giáp sát thì đầu nhọn sẽ bị chấn c ô n g đi mũi tên nhẹ lại càng rẻ hơn một trăm đồng một cái ngoại trừ sức nặng và tạo hình có hình dáng giống mũi tên độ cứng và tính bền dẻo đều kém quá xa cũng chỉ có thể dùng để bắn bắn dị sinh vật bình thường hàn s â m mua để luyện tập mũi tên lôi điện kia là loại dễ gãy nên hàn s â m không nỡ dùng nó để luyện tập nhỡ chẳng may bắn lên tảng đá trực tiếp làm hỏng thì tiếc lắm còn sáu mũi tên kia hàn s â m lại càng không nỡ dùng một mũi tên hợp kim chính quy mấy vạn đồng sao có thể tùy tiện bắn chơi đây hàn s â m vuốt ve một hồi lâu yêu thích tận thế chi hồn không nỡ rời tay đợi đến thời gian ước hẹn mới mang theo cung và bao tên đi vào thế giới tí hộ sở chờ hàn s â m đến đó thấy trăm người đang vây quanh mấy người thanh niên mặc hộ giáp sinh vật cao cấp thế mới biết người ta không chỉ tìm một mình hắn bảo vệ bọn họ đi qua nơi mà sinh vật nguyên thủy thường qua lại một ngày có thể kiếm được một vạn tệ hiển nhiên có rất nhiều người giống như hàn sâm nhìn chúng khối thịt béo này dù sao săn giết một sinh vật nguyên thủy lại phí sức lực kéo về cũng chỉ có thể bán được mấy trăm đồng một vạn tệ phải giết bao nhiêu con sao có thể nhẹ nhàng lấy được tiền như vậy hàn sâm nhìn cảnh người đông tấp nập này nhịn không được khẽ nhíu mày đang chuẩn bị quay người rời đi hắn chỉ là muốn tìm một việc dễ dàng để kiếm ít tiền không ngờ lại có nhiều người như vậy ngẫm lại muốn thôi chuẩn bị đi tìm công việc khác ai ngờ vừa mới quay lưng chuẩn bị đi đúng lúc nhìn thấy hàn hạo và mấy người cùng đi tới nhìn phương hướng bọn họ đi hẳn là cũng muốn tìm mấy người trẻ tuổi kia ờ đây không phải tên c u ồ n g mông sao lưng đeo cung tiễn rất có dáng vẻ đấy không phải là cũng nhận lời đến để bảo hộ mấy vị thiếu gia kia chứ một người tuổi còn trẻ bên cạnh hàn hạo k h o e miệng nở nụ cười mỉa mai dùng biểu lộ khoa chương nhìn hàn s â m rồi hô lên y vừa hô lên lập tức có một nhóm người chú ý danh khí của tên cuồng mông ở cương giáp tý hộ sở thật sự quá vang dội mọi người thấy hàn sâm lập tức cũng không nhịn được chế nhạo cười rộ lên cuồng mông à mày cũng muốn đến đây lăn lộn à cuồng mông chỉ dựa vào mày mà muốn bảo hộ người khác mày có đánh thắng được sinh vật nguyên thủy không tôi thấy mấy vị thiếu gia này bảo hộ hắn thì đúng hơn biệt danh tên cuồng mông này thật sự quá vang dội bị mọi người châm chọc khiêu khích một hồi hàn sâm nhíu mày đang muốn nói gì mấy tên thiếu gia có tiền đã đi tới một thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng đi tới tò mò đánh giá hàn s â m nói ra anh chính là tên cuồng mông trong truyền thuyết ở cương giáp tý hộ sở đúng vậy hàn s â m không để ý đáp hắn cũng không cảm thấy đây là ô danh ở cương giáp tý hộ sở chọc qua mông tần huyên cũng chỉ có một mình hắn nói theo một phương diện nào đó đây cũng là một thành tựu truy cập h a l e z i com hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé thiếu niên hiển nhiên rất ngạc nhiên về hàn s â m nhìn hàn s â m một hồi lâu đột nhiên mở miệng nói ra anh cũng đến để nhận ủy thác đấy sao hàn sâm gật đầu nếu cậu cảm thấy không thích hợp hiện tại tôi sẽ đi không nếu như anh không có vấn đề gì chúng ta cứ dựa theo ước định rồi ký hợp đồng đi thiếu niên lạnh lùng kia vội vàng nói thiếu niên lạnh lùng lại muốn hàn sâm bảo vệ bọn họ lập tức khiến những người khác đến vì hưởng ứng lệnh triệu tập ồ lên xôn xao ngay cả đồng bọn của thiếu niên kia cũng có vẻ mặt kỳ quái lập tức lôi kéo thiếu niên này nói a nguyên hắn là kẻ cuồng mông đấy cậu kéo hắn tới làm gì đúng vậy nguyên thiếu gia cậu tìm hắn bảo hộ các cậu căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện chỉ sợ thực sự gặp phải nguy hiểm hắn chạy còn nhanh hơn tất cả các cậu ấy chưa nói sẽ lãng phí tiền một chút tác dụng cũng không có mọi người xung quanh cũng nói tôi chọn anh ta rồi các cậu lại tuyển thêm mấy người đi thiếu niên tên là a nguyên lại rất kiên trì lấy ra một bản hợp đồng để ký với hàn sâm mấy thiếu niên khác thấy a nguyên như thế cũng không nói thêm gì nữa lại chọn thêm mấy người có vẻ cường hãn hơn hàn hạo lộ ra thú hồn biến dị binh khí của y nên cũng được mấy thiếu niên kia tuyển chọn đi cùng hàn hạo là hai người trẻ tuổi thân thủ cũng không tệ sau khi thể hiện ra chút thủ đoạn đồng thời cũng được tuyển chọn tên cùng mông vận khí của cậu cũng không tệ gặp được thiếu gia vừa có tiền vừa tốt như thế hai người trẻ tuổi kia đi đến bên người hàn s â m có một thanh niên tên là lưu phong bĩu ngồi một cái rồi nói gần đây đúng là vận khí của tôi không tồi hàn xâm từ tốn nói một câu Mấy tâm tình nhóm người có kinh nghiệm được thuê rất tốt khi nói chuyện với mấy thiếu niên thì vô cùng nịnh nọt hiển nhiên bọn họ có chút hiểu biết về lai lịch của nhóm thiếu niên này thực ra thân thủ của mấy thiếu niên kia cũng không tồi Qua quý tuy đều vừa thân thủ này thì có thể thấy là người đến từ học viện quý tộc, tuy vừa tới tí hộ sở, nhưng tố chất thân thể học hộ nhưng học này người đến viện là và có võ sở, kỹ xảo mỗi ạ n hơn hàn khi vừa tới nhiều, bọn kinh nghiệm chiến cùng sinh h khi họ chỉ thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu cùng dị sinh vật mà thôi. mà sâm m tới vừa vật đấu dị khi các thiếu niên tìm được cơ hội săn giết sinh vật nguyên thủy hàn s â m lại ở một bên luyện tập bắn tên trước kia sở dĩ hán chọn khổ luyện tiễn thuật chủ yếu vẫn là bởi vì tiễn thuật yêu cầu kỹ thuật tương đối thấp các loại binh khí đao kiếm đều yêu cầu kỹ xảo rất cao giáo dục phổ cập không thể học được kỹ xảo quá cao thâm nhưng tiễn thuật thì khác chỉ cần bắn đủ chuẩn cung đủ mạnh mũi tên đủ sắc cho dù không có quá nhiều k ỹ xảo cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại hiện tại hàn s â m đang làm quen với tính năng và đặc điểm của tận thế c h i hồn chọn một chút cây cối ở gần để làm bia ngắm muốn để mình nhanh chóng quen thuộc với đặc tính của tận thế c h i hồn tao nói cùng mông này kiểu đục nước béo cò này của mày cũng quá rõ ràng đi không cẩn thận bảo vệ đám nguyên thiếu gia bọn họ mày lại ở đây bắn loạn gì thế lưu phong không hiểu hàn xâm đang làm gì nhìn mấy mũi tên hàn sâm bắn lên cây y khinh miệt tiếp tục nói phá tiễn thuật này thì có tác dụng gì trong vòng m ộ ư ờ i thước đã bắn không được thế mà cậu còn không thấy ngại luyện tập ở trước mặt chúng tôi hàn sâm không để ý tới những lời lưu phong nói hắn vẫn đang tìm cảm giác quen thuộc với đặc tính tận thế c h i hồn cũng không chuyên chú bắn một mục tiêu cho nên mũi tên bắn ra thoạt nhìn thì đông một mũi tây một mũi giống như đang bắn loạn cậu đừng để ý đến hắn nữa nguyên thiếu ra người ta chính là thiện tâm cũng không trông cậy vào hắn có thể hỗ trợ cái gì không gây thêm phiền toái đã không tệ rồi mấy người có kinh nghiệm khác vừa cười vừa nói cũng đúng coi như vận khí tiểu tử cậu tốt lưu phong nhổ ngụm nước miếng xuống đất quay người đi về phía những người kia đừng nói với người khác là anh có quen tôi hàn hạo tìm được cơ hội nhỏ giọng nói với hàn sâm một câu sau đó cũng bước tới bên cạnh lưu phong cười nói cùng mọi người đám thiếu niên a nguyên tiến bộ thần tốc hai ngày đầu còn cần đám hàn hạo ra tay trợ giúp một hai không tới mấy ngày mà bọn họ đã có thể một đấu một rồi giết chết một số sinh vật nguyên thủy hung ác khiến người ta phải cảm thán người đi ra từ học viện quý tộc đúng là không giống với người thường còn những người chỉ học hết chương trình phổ cập giáo dục thì không có một hai tháng tôi luyện căn bản không dám một mình chiến đấu cùng sinh vật nguyên thủy có lẽ bởi vì quá thuận lợi khiến bọn họ đều có chút mất cảnh giác lơ là sơ s u ấ t khi mấy thiếu niên đang vây giết ba con hắc ban thú nguyên thủy có một con hắc ban thú trên ngực đã trúng một đao tất cả mọi người cho rằng nó đã chết rồi không nghĩ tới nó lại giả chết đợi một thiếu niên đi đến bên cạnh nó đột nhiên vùng dậy đám hàn hạo có chút coi thường tưởng đã nắm chắc rồi trong nội tâm đều không thèm phòng bị hơn nữa khoảng cách từ hắc ban thú kia đến thiếu niên thật sự quá gần bọn họ muốn chạy tới cứu viện cũng không kịp móng vuốt hắc ban thú giống như thép lập tức chém xuống chiếc cổ non mịn của thiếu niên thiếu niên kia vô cùng kinh hãi trong nội tâm hối hận vì đã khinh thường không có mang áo giáp mũ bảo hiểm hợp kim nếu không nhờ độ cứng rắn của áo giáp cũng có thể đỡ được phần lực lượng của hắc ban thú thế nhưng lúc này hối hận cũng đã đã muộn đám a nguyên hoảng hốt kêu lên vèo chỉ thấy một tia điện lạnh lẽo bắn ngang trời gần như sệt qua gò má của thiếu niên kia từ phía sau thiếu niên bắn về phía hắc ban thú trước mặt y đầu mũi tên sắc bén trong nháy mắt bắn vào mắt trái hắc ban thú hắc ban thú kia lập tức kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất lúc này mấy người hàn hạo mới phản ứng kịp cùng nhau tiến lên loạn đao phân thây hắc ban thú kia tên cuồng mông không có việc gì mày bắn mũi tên loạn xạ cái gì vừa rồi mũi tên kia thiếu chút nữa đã thương tổn tới khánh thiếu ra rồi lưu phong xoay người lại mắng hàn s â m một tiếng mấy người khác cũng đều quay lại nói hàn s â m không ngất lời không nên bắn tên lung tung trong lòng bọn họ đều có chút xấu hổ không nghĩ là do mình chủ quan ngược lại muốn đem trách nhiệm đổ lên trên đầu hàn s â m theo bọn họ nghĩ hàn s â m bắn mũi tên kia chỉ là may mắn tên cuồng mông sao có thể có tiễn pháp chuẩn như vậy nhất định là may mắn、Good. a nguyên đột nhiên lạnh lùng quát có nghe hay không cùng mông nguyên thiếu gia bảo mày cút lưu phong kêu lên tôi là nói các người cút a nguyên lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m vào lưu phong tôi xuất tiền t ì m các người tới là để các người bảo hộ an toàn cho chúng tôi vừa rồi a khánh gặp phải nguy hiểm các người làm cái gì các người không làm gì cả bây giờ còn trách một người duy nhất hoàn thành trách nhiệm các người như vậy đều đáng chết về sau không đừng để tôi nhìn thấy mấy người nữa nguyên thiếu gia cậu muốn chúng tôi cút cũng được nhưng dựa theo hợp đồng cậu làm thế là trái với điều khoản phải bồi thường số tiền còn lại cho chúng tôi lưu phong cười lệnh nói cút đi a nguyên lấy ra mấy cọc tiền vứt cho đám lưu phong rồi quay người lại không thèm nhìn bọn họ nữa đám lưu phong nhặt tiền lên tuy nhiên trong lòng lại có chút phẫn nộ nhưng bọn họ đều biết thân phận của mấy người a nguyên cũng không ai dám sằng bậy chỉ oán độc nhìn hàn s â m rồi nói mấy vị thiếu gia ở chỗ này đã cách t í hộ sở rất xa các cậu phải cẩn thận tên này rất không đáng tin cậy hắn còn đáng tin cậy hơn các người gấp trăm lần các người quản mình cho tốt là được rồi a nguyên cũng không quay đầu lại nói ra trong nội tâm mấy người lưu phong oán giận tuy nhiên lại không dám phát tác ở trước mặt đám a nguyên tất cả đều hung hăng c h ừ n g mắt nhìn hàn sâm rồi mới quay người rời khỏi cuồng mông tiễn pháp của anh thật là lợi hại sau khi mấy người lưu phong bị đuổi a khánh tán thưởng hàn sâm một câu nhưng y lại phát hiện mình chỉ biết biệt danh của hàn sâm là cuồng mông người ta vừa mới cứu mình biệt danh này lại gọi ra thì không hay nên y vừa mới nói một chút đã lập tức đổi giọng người có thể sử dụng cung tận thế c h i hồn trong series h vũ giả lực lượng ít nhất phải đạt tới tiêu chuẩn liên minh 7.0 trở lên đương nhiên lợi hại a nguyên đứng một bên nói ra lực lượng 7.0 trở lên không phải nói hắn mấy người a khánh đều lộ ra thần sắc cổ quái nhìn hàn s â m và tận thế c h i hồn trên tay hắn không quá tin tưởng lời a nguyên nói dù sao sự tích về tên cuồng mông ở cương giáp tý hộ sở thật sự quá nổi danh ngay cả bọn họ vừa tiến vào cương giáp tý hộ sở cũng biết rất rõ ràng tôi là nói ít nhất là bảy mỗi ngày anh ta luyện tập đ ề u bắn nhiều mũi tên như vậy mặc dù không kéo căng thân cung nhưng nếu không có lực lượng tám trở lên khẳng định không thể làm nhẹ nhàng như vậy được a nguyên lại nhìn hàn s â m rồi nói tám mấy người a khánh càng thêm giật mình giống như không biết hàn s â m không ngừng đánh giá hắn lực lượng tám ở thế giới tý hộ sở thứ nhất này đã coi như là lọt vào tầng thứ tương đối cao cấp Bọn họ thật sự không thật thể tưởng sự ư đ ợ có tên trong truyền thuyết cuồng mông hèn mọn năng c vô bị ổi vô năng trong lại có lực lượng cho tôi mượn cung của anh thử một ư ợ n cung anh của thử m c h ú thiếu n é Có một t h niên vẫn không tin người có biệt danh tên cuồng mông lại có lực lượng tám muốn tự mình thử tận thế c h i hồn một lần xem có phải thật sự như lời a nguyên nói hay không hàn sâm cười cười đưa tận thế c h i hồn trong tay cho thiếu niên kia hai tay thiếu niên cầm cung dùng sức kéo một phát kết quả dây cung kia vẫn bất động một chút cũng không kéo được thiếu niên lại dùng sức kéo thêm mấy lần kết quả đều không thể kéo dây cung ra bọn họ mặc dù xuất thân từ học viện quý tộc từ nhỏ đã tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật nhưng dù sao vẫn chưa được cải tạo g e n lực lượng nhiều lắm cũng chỉ đạt tới ba năm muốn kéo được tận thế c h i hồn ít nhất phải có lực lượng bảy mới có thể kéo ra hiện giờ bọn họ còn kém xa lắm cậu có phải chưa ăn cơm hay không để tôi tới một thiếu niên khác không nhìn nổi nữa giật lấy tận thế c h i hồn kéo một phát cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng dây cung giống như là một sợi dây thép vô cùng cứng y dùng toàn bộ sức mạnh để kéo cũng không nhúc nhích được nửa phần ngoại trừ a nguyên gia mấy thiếu niên khác đều thử một lần nhưng không có ai có thể kéo được tận thế c h i hồn cuối cùng tất cả đều tâm phục khẩu phục hàn s â m việc này cũng không trách bọn họ được quá ít người bình thường sử dụng cung tiễn luyện cung tiễn cần có thiên phú và cố gắng hơn nữa hiệu quả rất chậm phần lớn đều không hiểu về cung tên có thể nhận ra tận thế c h i hồn cũng không có mấy người giống như bọn hàn hạo cũng không biết rõ cây cung mũi tên mà hàn sâm vác trên lưng lại là mặt hàng mấy trăm vạn nếu không cũng đã không c h â m c h ọ c hắn như vậy đám thiếu niên a khánh không dám tiếp tục coi thường hàn sâm nữa huống chi hàn sâm còn cứu a khánh một mạng sau khi mấy người a khánh hỏi tên hàn sâm đều gọi hàn sâm một tiếng sâm ca dù sao ở thế giới tý hộ sở vốn là nơi cường giả vi tôn hơn nữa bây giờ nhân loại đều vô cùng tôn trọng cường giả hàn sâm có tiễn pháp và lực lượng khiến bọn họ tin phục sâm ca hay anh biểu diễn cho chúng tôi xem một chút tiễn thuật chân chính đi a khánh đột nhiên đề nghị mấy thiếu niên khác cũng tràn đầy mong đợi nhìn hàn sâm bọn hắn cũng muốn biết tiễn thuật của hàn sâm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại tiễn pháp của tôi chỉ là bình thường chưa nói tới hai chữ tiễn thuật hàn sâm cười nói sâm ca đều là người một nhà anh không cần khiêm tốn khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo a khánh lại nói mấy thiếu niên kia đều ồn ào muốn hàn sâm biểu diễn một chút được vậy tôi thử bắn một mũi tên nhé hàn sâm cũng có chút ngứa ngáy tay chân từ khi mua được tận thế c h i hồn hắn chưa từng thực sự thử uy lực của tận thế c h i hồn bọn a khánh vô cùng vui mừng hàn sâm nhìn quanh bốn phía đi đến một dốc núi bên cạnh sau khi đánh giá một hồi chọn một phương hướng chậm rãi rút một mũi tên hợp kim đặt lên tận thế c h i hồn gân xanh trên cánh tay nổi lên dây c u n g mạnh mẽ trực tiếp bị kéo ra sau đó ánh mắt tập trung mũi tên hợp kim liền hóa thành một tia điện quang vọt tới khu rừng dưới sườn núi trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa không bắn chúng bọn a khánh không nghe được tiếng con mồi bị thương truyền ra trong núi rừng cho rằng hàn s â m đã thất thủ khoảng cách quá xa từ đây đến khu rừng kia ít nhất phải ba trăm bốn trăm mét đi thất thủ cũng rất bình thường a khánh an ủi đi thôi chúng ta đi qua kia nhìn một chút hàn s â m nói xong đã xuống dốc đi vào trong khu rừng mấy người a nguyên a khánh cũng nghi ngờ theo sau sau khi đi vào khu rừng lại đi gần trăm mét lập tức thấy một đầu hắc ban thú trực tiếp bị mũi tên sắc bén bắn thủng đầu mũi tên xuyên qua giữa ấn đường trực tiếp ghim nó vào một thân cây khó trách không nghe được tiếng vang một mũi tên này trực tiếp hủy thần kinh của hắc ban thú ngay cả thời gian phản ứng nó cũng không có thật là lợi hại bọn a khánh vừa sợ vừa bội phục khoảng cách từ đây tới dốc núi chừng bốn trăm mét có thể dùng một mũi tên bắn chết hắc ban thú trong khoảng cách xa như vậy tiễn thuật như thế ở thế giới t í hộ sở thứ nhất đã có thể tính là nhất lưu từ đó về sau bọn a khánh đều vô cùng sùng bái hàn sâm hắn nói gì thì nghe nấy hàn sâm một mực bảo vệ an toàn của bọn họ vô kinh vô hiểm trải qua nửa tháng trong hợp đồng kết thúc hợp đồng hàn sâm cũng lấy được m ộ ư ơ i năm vạn kim tệ thù lao đám a khánh đều hy vọng có thể ký hợp đồng dài hạn với hàn sâm nhưng hàn sâm lại uyển chuyển cự tuyệt lần này chẳng qua là vì tình hình kinh tế eo heo nên hắn mới làm thêm để kiếm ít tiền tiêu muốn hắn trường kỳ đi theo bọn a khánh khẳng định là không được tự mình tiến hóa mới là ổn định nhất hàn sâm tự mình trở lại cương giáp tý hộ sở nhưng vừa mới đến cửa lớn đã bị mấy người ngăn lại cầm đầu nhóm người đúng là lưu phong vài người khác chính là đám người bị a nguyên đuổi đi hàn hạo cũng ở trong đó cuồng mông mày khiến lão tử rất khó chịu mày nói nên làm như thế nào để bồi thường lão tử đây hai mắt lưu phong lộ ra hàn quang một bên xoa xoa hai ngón tay tạo ra tiếng nổ bành bạch một bên chậm rãi tới gần hàn sâm trước cổng chính có rất nhiều người đều đang xem náo nhiệt không biết tại sao hàn s â m lại đắc tội với đám người này nhưng bọn họ cũng chẳng kinh ngạc với chuyện này dù sao hàn s â m bị người khác khi dễ cũng không phải ngày một ngày hai mày muốn tao bồi thường thế nào hàn s â m nhìn lưu phong chạy tới trước mặt mình bình tĩnh nói đánh mày đến khi lão tử thoải mái mới thôi lưu phong nói xong hung hăng đánh một quyền tới mặt hàn s â m một quyền này lưu phong dùng lực hung ác tốc độ nhanh kinh người mang theo tiếng gió vun vút thật sự đánh lên mặt thì cái mũi sẽ lập tức bị đánh nát khi tất cả mọi người đều cho rằng hàn s â m gặp xuôi xẻo rồi đột nhiên thấy hàn s â m thoáng nghiêng người vậy mà lại tránh được một quyền cực nhanh của lưu phong đồng thời còn đưa chân gạt một cái lưu phong lập tức không khống chế nổi thân thể mình ngã sấp trên mặt đất lưu phong dùng sức quá mạnh mặt trực tiếp đập xuống mặt đất máu mũi lập tức chảy dài đau đến mức nước mắt nước mũi đều chảy cả da sau khi b ò dậy càng thêm thẹn quá hóa giận trực tiếp rút đao làm bằng hợp kim cao cấp trong vỏ đao bên hông da lưỡi đao hiện ra hàn mang hung hăng chém tới hàn sâm đồng thời mắng to mẹ kiếp còn dám phản kháng lão tử làm thịt mày hàn hạo đứng một bên sắc mặt phức tạp dù sao cũng anh em từ nhỏ lớn lên cùng nhau mặc dù bây giờ có chút xem thường hắn nhưng cứ trơ mắt nhìn hắn bị người khác giết chết như vậy trong nội tâm y cũng thấy khó chịu nhưng muốn tự mình ra tay trợ giúp hàn sâm để người ta biết y là em họ của tên cùng mông vậy sau này y còn lăn lộn thế nào ở trong cương giáp t í hộ sở do dự một chút hàn hạo nhìn về phía khác cố ý không nhìn hàn s â m hàn hạo vốn cho rằng sẽ lập tức nghe được tiếng kêu thảm thiết của hàn s â m tiếp đó đúng là có nghe được tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt truyền đến nhưng tiếng kêu kia nghe thế nào cũng không giống như hàn s â m kêu ngược lại có chút giống với giọng của lưu phong hàn hạo lại quay mặt lại xem hai mắt lập tức mở to nhìn gần như không thể tin được vào mắt của mình chỉ thấy đao hợp kim cao cấp mà lưu phong dùng để chém về phía hàn s â m đã rơi vào trong tay hàn xâm mà lưu phong lại bị hàn s â m dùng một tay vặn cánh tay cả người bị hàn s â m dùng đầu gối ép xuống nằm d ạ p trên mặt đất không ngừng kêu rên thảm thiết tuy nhiên lại không dám dãy g ụ a hàn hạo không nhìn thấy vừa nãy đã xảy ra chuyện gì những người khác bên cạnh lại nhìn rõ ràng mọi người đều há to miệng bất khả t ư n g h ị nhìn hàn s â m vừa rồi khi lưu phong chém một đao về phía hàn s â m mọi người vốn đều cảm thấy lưu phong có lực lượng và tốc độ xuất đao như vậy cuồng mông yếu như gà nhất định sẽ bị chém chết thế nhưng khi đao hợp kim cao cấp rơi xuống trong tích tắc, mọi người chỉ thấy hàn sâm khẽ động một tay nhanh như rắn độc bắt được đao trong tay lưu phong lưu loát trở tay giật lấy lập tức khiến lưu phong đau tới mức không cầm được đao thanh đao bị tay kia của hàn sâm trực tiếp đoạt tới mà lưu phong lại bị ép quỳ gối xuống bị đầu gối của hàn sâm hung hăng ép lên lập tức nằm trên đất không nhúc nhích được cũng không ngừng kêu thảm thiết mọi người đến giờ vẫn không thể tin nổi cuồng mông vậy mà lại có được thân thủ nhanh lẹ như vậy trong lúc nhất thời khiến mọi người có chút ngẩn ra ngoại trừ lưu phong còn đang kêu thảm thiết những người khác đều không nói nên lời mấy người còn ngơ ra đấy làm gì còn không mau chém chết tên vương bát đản kia lưu phong vừa kêu thảm thiết vừa nói với đám hàn hạo thế nhưng vừa nói xong chỉ nghe răng rắc một tiếng cánh tay của y cứ thế mà bị hàn s â m v ặ n gãy dùng một trạng thái quỷ dị treo phía sau lưng của y sắc mặt lưu phong lập tức trắng bệch nước mắt nước mũi cùng mồ hôi lạnh chảy ra khuôn mặt vạn vẹo không còn hình người nữa mấy người khác thấy thế lập tức cùng nhau xông lên người nào cũng cầm binh khí chém tới hàn sâm trong tay hàn sâm vẫn cầm chuôi đao hợp kim cao cấp của lưu phong đỡ lấy một đao chém tới chỉ nhấc tay một cái đã chém gãy đao hợp kim của người kia chuyện này khiến hàn sâm thoáng ngẩn người không thể ngờ được loại mặt hàng như lưu phong lại dùng đao hợp kim chính phẩm công nghệ chế tác đao mặc dù không phức tạp như cung giá tiền cũng rẻ hơn một chút nhưng đao hợp kim cũng phải một trăm vạn đến hai trăm vạn hàn sâm vui sướng trong lòng đao tốt như vậy lại rơi vào tay hắn đương nhiên không thể trả lại chỉ nghe đinh đinh đinh vài tiếng giòn vang đao hợp kim trên tay mấy người kia đều bị hàn s â m chặt đứt lập tức bị dọa liên tục lùi về sau vẻ mặt vẻ hoảng sợ đâu còn dám vây công hàn s â m tiếp hàn hạo nhìn đến trợn mắt há hốc mồm cứ ngỡ mình đang nằm mơ mấy kẻ bất lực này thì thôi thế nhưng tố chất thân thể của lưu phong đã đạt đến sáu bảy lại có đao hợp kim cao cấp trong tay một năm trở lại đây cũng thành nhân vật mới có chút danh tiếng trong những người tiến vào cương giáp tý hộ sở hàn hạo mặc dù có thú hồn biến dị loại vũ khí trong tay cũng tự nhận không phải đối thủ của lưu phong nhưng lưu phong lại bị hàn s â m đánh ngã trong nháy mắt ngay cả đao hợp kim cũng bị cướp đi mà người làm tất cả những chuyện này lại là hàn s â m thực sự khiến đầu óc y có chút không quay cuồng không phải sau khi hắn tiến vào cương giáp tý hộ sở đã đắc tội với tần huyên bị tần huyên liên thủ với thần thiên tử phong sát sao không phải ngay cả đám sinh vật nguyên thủy kia hắn cũng không săn được sao chỉ có thể mỗi ngày đi giết hát giáp trùng hắn không phải hàn hạo ngơ ngác nhìn hàn sâm đủ loại cảm xúc phức tạp hiện lên trong đầu ánh mắt phức tạp hàn sâm cũng không đuổi theo trở về bên cạnh lưu phong trở tay trực tiếp lấy luôn vỏ đao bên hông lưu phong thuận tay cha đao thép vào vỏ treo lên hông của mình lần sau nếu vẫn muốn bồi thường cứ tới tìm tao hàn sâm nói xong quay người đi tới cổng cương giáp t í hộ sở để lại đám người vây xem với vẻ mặt cổ quái giống như lần đầu tiên quen biết hàn sâm vậy ánh mắt phức tạp nhìn hắn vào thành đứng lại khi hàn s â m sắp đi tới cửa lớn lại thấy một người cưỡi thú hồn tọa kỵ từ bên ngoài chạy băng băng đến là la thiên dương thủ hạ của thần thiên tử la ca tên cuồng mông vận gảy cánh tay em còn đã đoạt đao thép của em anh phải báo thù cho em lưu phong ôm cánh tay gào thảm nhìn người đi tới trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên vội vàng hét lớn với la thiên dương phế vật la thiên dương lạnh lùng nước lưu phong sau đó ánh mắt âm trầm như nước rơi vào trên người hàn s â m tao tưởng là ai dám đụng đến người của tao không nghĩ tới lại là phế vật nhà mày xem ra mày thật sự chán sống rồi nói rồi la thiên dương rút ra cây roi hợp kim ở bên hông giống như độc x à quất tới trên người hàn s â m ánh mắt hàn s â m ngưng lại đao thép trong tay hung hăng chém xuống chiếc roi kia đao roi chạm vào nhau thân hình hàn s â m khẽ run lên thân thể không khống chế được phải lui lại một bước mà la thiên dương ngồi trên ngựa cũng lung lay nhoáng một cái la thiên dương lập tức biến sắc tại sao mày có được lực lượng như vậy sức mạnh thân thể la thiên dương đã đạt tới chín sáu tuy khi nãy quất roi không dùng toàn lực nhưng hàn s â m có thể đứng vững trước cây roi của y như thế lực lượng cũng phải đạt tới tám y thật sự rất khó tin tưởng hàn s â m sao có thể mạnh như vậy người này không thể để lại trong nội tâm la thiên dương đã động sát cơ định một lần nữa dơ roi quất về phía hàn s â m nhưng khi ánh mắt của y lần nữa rơi vào trên người hàn s â m cả người đột nhiên căng thẳng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn s â m động tác dơ roi trong tay cũng ngừng lại lúc này hàn sâm đã thu đao thép lại lấy tận thế c h i hồn giữ trong tay mũi tên sắc bén cũng đặt lên dây cung kéo đến cực hạn mũi tên chỉ thẳng vào la thiên dương la thiên dương tuy không biết đó là tận thế c h i hồn nhưng dựa vào kinh nghiệm thực chiến phong phú y cảm thấy từ trên người hàn sâm và cung trên của hắn phát ra khí tức nguy hiểm trí mạng khiến y không dám động loạn nhìn c h ă m c h ă m vào hàn sâm và tận thế c h i hồn chuyện được đọc bởi kênh haley audio không khí lập tức rơi vào cảnh ngột ngạt la thiên dương không dám lộn xộn lộ ra sơ hở hàn s â m cũng không nắm chắc có thể dùng một mũi tên bắn chết la thiên dương hai người cứ đứng ở đó thời gian giống như dừng lại đám người vây xem lúc này đã sớm choáng váng khi nãy hàn s â m đánh lại đám người lưu phong bọn họ còn cảm thấy có chút khó tin nhưng bây giờ hàn s â m lại có thể chấn n h i ế p cả la thiên dương chuyện này khiến người ta cảm thấy quá trấn kinh rồi la thiên dương là ai đây chính là một trong những tâm phúc bên cạnh thần thiên tử Tố cường h thân thể ấ t đạt tới t gần đứng đã 10.0, vậy mà r ớ c cung tên của địch, cũng chuyện thực tên Hàn Sâm, La Thiên Dương như động không động, phòng Hàn Sâm, chuyện này thực sự khiến n gặp g mặt La ra phải Sâm, Sâm, sự dám lại lộ đại ư vẻ đề i giật ta h c ư ờ n nhân có tố chất thân thể có thể vượt qua 9.0, trong mười mấy vạn người ở cương giáp tý hộ sở chỉ sợ cũng không có được một trăm n g ư ờ i dùng hình tượng vạn dặm mới tìm được một để hình dung thì có hơi cường điệu nhưng ít nhất cũng là ngàn dặm chọn được một người như vậy lại bị hàn s â m c h ấ n trụ chuyện này khiến bọn họ giật mình đến mức há hốc mồm không khép lại được huống chi tên này vẫn bị gọi là tên cuồng mông bọn họ thực sự không tưởng tượng được hàn xâm sao có thể đạt được lực lượng như vậy dưới sự liên thủ c h é n ép của tần huyên và thần thiên tử hàn xâm buông mũi tên của ngươi ra từ xa lại có rất nhiều người cưỡi thú hồn đi tới một người trong đó dĩ nhiên là tần huyên hàn xâm chậm rãi thu hồi cung tiễn lực lượng của hắn vẫn kém la thiên dương chút ít cũng không chắc chắn có thể bắn một mũi tên chúng la thiên dương đang trong trạng thái đề phòng nhưng bảo trì tư thế kéo cung lại tiêu hao thể lực rất lớn rằng c o i như vậy nữa hắn cũng không chiếm được tiện nghi tần tỉ tôi thay chị dạy dỗ tên hỗn đản này la thiên dương nói rồi lại nhanh tay quất roi về phía hàn xâm vừa buông cung tiễn xuống lông m à y hàn xâm nhíu lại dường như trong lòng đã sớm chuẩn bị đang chuẩn bị dương cung ngăn roi của la thiên dương lại lại thấy một thanh quang hiện lên một thanh trường kiếm thú hồn đồng thao đánh lên cây roi hợp kim của la thiên dương chỉ đơn giản như thế đã khiến la thiên dương không cầm được roi cây roi tuột khỏi tay cùng thú hồn trường kiếm đồng t h a o rơi trên mặt đất người của tôi tôi sẽ quản giáo không cần người ngoài nhúng tay tần huyên lạnh lùng nhìn la thiên dương mặt mũi tràn đầy kinh hãi thò tay thu thú hồn trường kiếm đồng t h a o trở về sau đó cưỡi tọa kỵ đi tới cửa lớn cương giáp t í hộ sở cậu còn ngơ ra đó làm gì còn không mau đi tần huyên đã đi vào cửa lớn lại quay đầu quát hàn sâm một tiếng hàn sâm vội vàng đuổi theo tần huyên đi theo đội ngũ tần huyên vào cương giáp tý hộ sở trong cương giáp tý hộ sở lập tức như ong vỡ tổ tên cuồng mông kia vậy đánh bại được đám người lưu phong còn có thể bất phân thắng bại với la thiên dương càng quan trọng hơn là tần huyên lại nói tên cuồng mông là của người của cô tin tức này giống như sao hỏa đụng phải trái đất khiến mọi người đều muốn phát điên tên cuồng mông lần đầu tiên tiến vào cương giáp tý hộ sở đã chạm vào mông tần huyên lại được tần huyên tuyên bố là người của cô tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu đây rốt cuộc là tiết tấu gì toàn bộ cương giáp t í hộ sở đều hỗn loạn đều suy đoán hàn sâm và tần huyên có quan hệ như thế nào có phải là vì chọc nên nảy sinh tình cảm không nếu không với thảm trạng trước kia của tên cùng mông hắn làm sao có tố chất thân thể tốt như vậy xem ra tôi cũng phải bắt t r ư ớ c tên cùng mông tìm một cô gái xinh đẹp lại có bản lĩnh chọc mông của cô ấy nói không chừng cũng có thể lấy được cả người lẫn của ấy hắc hắc bình thường tần huyên có vẻ nghiêm trang không ngờ lại có sở thích như thế cuồng mông không hổ là cuồng mông lại có thể chọc ra một bầu trời thật sự muốn bái sư học pháp quyết chọc người của hắn trong cương giáp tý hộ sở nổi lên các loại tin đồn bay đầy trời trong thoáng chốc danh hiệu cuồng mông của hàn s â m lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió chỉ là thực lực của hàn s â m lại bị tần huyên dùng một câu người của tôi che giấu người trong cương giáp tý hộ sở đều nghị luận chuyện tên cuồng mông kia có phải được tần huyên bao nuôi hay không thực lực của hắn lại rất ít người để ý đến hàn s â m đi theo tần huyên tới điểm dừng chân mà ngay cả thủ hạ của tần huyên cũng nhìn hàn sâm bằng ánh mắt cổ quái khiến hàn sâm âm thầm cười khổ cậu còn có thể dùng cung tiễn tần huyên gọi hàn sâm vào trong đại sảnh nhìn c h ă m c h ă m vào hàn sâm hỏi lúc đi học có luyện qua một chút hàn sâm nhún vai nói ra có thể sử dụng tận thế c h i hồn chỉ sợ không phải đơn giản luyện qua một chút như vậy tần huyên lạnh lùng nhìn về hàn sâm tiếp tục nói đợi lát nữa cậu đi tới thần xạ tổ báo danh đi theo tôi lăn lộn đi không đi hàn sâm trực tiếp cự tuyệt nói tần huyên cắn môi một cái tức giận nói hôm nay cậu đã đắc tội với la thiên dương không có tôi bảo kê cậu cảm thấy la thiên dương sẽ bỏ qua sao cảm ơn ý tốt của cô nhưng chuyện của tôi thì tôi sẽ tự xử lý hàn sâm lạnh nhạt nói cậu nên biết thân phận của tôi thủ hạ tôi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với quân đội hơn nữa ngoại trừ chỗ này của tôi trong cả cương giáp tí hộ sở không có thần xạ tổ nào khác đi theo tôi lăn lộn sau này nếu như cậu thi vào trường quân đội sẽ có chỗ tốt rất lớn tần huyên đè lại tức giận trong lòng nói với hàn sâm tôi không muốn thi vào trường quân đội hàn sâm biết rõ người bình thường sau khi tốt nghiệp giáo dục phổ cập sẽ có thể ghi danh vào trường quân đội tiếp tục đào tạo sâu hơn nhưng trường quân đội có yêu cầu cực cao về tố chất thân thể trước khi không hoàn thành lần tiến hóa thứ nhất tố chất tổng hợp thân thể không đạt được 10.0 trở lên căn bản không có khả năng thi vào trường quân đội tổng thể tố chất đạt tới 10.0 đối với hàn sâm mà nói cũng không phải việc gì khó nhưng hàn sâm lại không có hứng thú với việc vào trường quân đội hắn chỉ muốn dùng tinh lực vào việc săn giết dị sinh vật không muốn tốn thời gian trong trường quân đội vẻ mặt tần huyên lập tức biến thành biểu lộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn hàn sâm cậu không đi trường quân đội lại không có phong hào quý tộc chờ tới khi cậu đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng chỉ có thể đi làm binh lính bình thường nào có tiền đồ gì chỉ có học trường quân đội lấy được thành tích tốt nghiệp loại giỏi mới có thể đạt được quân hàm cao cấp có cơ hội trở thành trưởng quan ít nhất cũng có thể phục vụ trên chiến hạm cấp cao không cần tới tiền tuyến làm bia đỡ đạn khụ khụ chuyện này sau này hãy nói đi tôi còn có việc đi về trước hôm nay cảm ơn cô đã hỗ trợ hôm nào có cơ hội tôi mời cô ăn cơm hàn s â m nói xong liền muốn rời đi lời tần huyên nói hắn cũng biết nhưng hàn s â m có tính toán của mình hắn chuẩn bị trước khi tới tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự cố gắng đạt được một phong hào quý tộc đến lúc đó cho dù đi phục nghĩa vụ quân sự quý tộc cũng sẽ có đặc quyền có thể lấy được quân chức tốt sẽ không phải đi lên tiền tuyến làm bia đỡ đạn đứng lại tôi có nói cậu có thể đi sao tần huyên hung hăng trừng mắt nhìn hàn sâm tần đại trạm trưởng ngài hãy bỏ qua cho tiểu nhân đi tôi thật sự không muốn tới đó đâu hàn sâm vẻ mặt đau khổ nói ra cậu không muốn đi cũng được tần huyên đột nhiên cười tủm tỉm nhìn hàn sâm nói một câu hàn sâm đang cao hứng nhưng ngay sau đó lại nghe tần huyên nói nếu cậu không đi về sau mỗi lần cậu ra vào trạm chuyên trở chúng ta sẽ cẩn thận luận bàn một chút nhìn nụ cười như tiểu ác ma trên mặt tần huyên nội tâm hàn s â m thoáng l ộ t b ộ t một chút hắn biết rõ trên thực tế khi tần huyên đối chiến cùng hắn vốn không dùng hết toàn lực nếu không hắn không thể là đối thủ của tần huyên nhìn vẻ mặt này của tần huyên hàn s â m biết nếu mình không đáp ứng chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu hay là tôi gia nhập thần xạ tổ vậy hàn s â m buồn bực nói tần huyên tức giận t r ừ n g mắt liếc hàn s â m trong cương giáp t í hộ sở không biết có bao nhiêu người tranh nhau muốn trở thành thủ hạ của tôi hiện tại cho cậu chỗ tốt như vậy cậu lại hay rồi dáng vẻ như ăn phải độc dược vậy tự do là vô giá đấy mất đi tự do có khác gì dùng độc mãn tính tự sát đâu cô bỏ qua cho tôi đi mà hàn sâm giận dữ nói vậy thì cậu cứ chết dần dần đi tôi nói cho cậu biết cho dù cậu chết biến thành quỷ vậy cũng phải là quỷ của tần huyên tôi tần huyên bĩu môi một cái rồi nói hàn sâm thấy tần huyên quyết tâm muốn hắn tới thần xạ tổ kia chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng ù rũ cúi đầu rời khỏi phòng khách tần huyên nhìn bộ dáng ù rũ cúi đầu của hàn sâm không biết vì sao trong nội tâm rất sảng khoái khóe miệng nhịn không được khẽ nhách lên tần trạm trưởng tại sao phải kéo một người như vậy vào c ư ơ n g giáp đoàn chúng ta tôi cảm thấy người như vậy căn bản không xứng tiến vào thần xạ tổ sau khi hàn sâm rời khỏi một cô gái tuổi tác tương đương với tần huyên từ ngoài sảnh bước vào thần sắc cổ quái nhìn tần huyên hỏi mạn lệ cô hãy tin tôi tuy tên hỗn đản kia có đôi lúc rất vô lại nhưng ở phương diện khác hắn thực sự có tiềm lực rất lớn Tần túc Trong thời Tần tận mắt thấy hàn Sâm khắc khổ và phát triển trà trường thân thủ tốc tin tăng mặt thể toàn tinh thần để ứng phó. Năng lực phát triển và tố chất tâm lý như vậy thực Huyên nghiêm nói Dương Mạn khoảng gian này Huyên Hàn nàng Hàn không không chán Ngược dùng nổi lên Hàn Không không dùng ứng Năng như kinh người khắc khổ chỉ khó Khi phó quá vậy với Dưới lại đối với Sâm Sâm mà Sâm của cô lực và và đạp Lệ lý sự sự để độ bộ ít nhất ấn tượng của tần huyên đối với hàn s â m đã có thay đổi rất lớn nếu không hôm nay cô cũng sẽ không ra mặt bảo vệ hàn s â m hàn s â m trở lại phòng mình thừa dịp tần huyên còn chưa rời khỏi thế giới tý hộ sở hắn liền nhanh chân chạy về nhà trước hắn hoàn toàn không có hứng thú đối với việc thi vào trường quân đội nếu là lúc trước thi vào trường quân đội đúng là con đường rất tốt trong trường quân đội có thể học được siêu hạch cơ nhân thuật nhưng hiện tại hắn đã có băng cơ ngọc cốt thuật hoàn toàn không cần phải đi vào trường quân đội để lãng phí thời gian có thời gian đi trường quân đội còn không bằng đi săn giết thêm chút dị sinh vật để tăng cường g e n của mình về phần làm thủ hạ trong thần xạ tổ của tần huyên hàn sâm lại càng không muốn đi Tuy tiến thần tổ tình Tần trợ tỷ tìm Huyên lưới giúp, mạng vào báo xạ có của được lệ sau i biến dị và sinh n thần h huyết vật và vật dị c o hơn h n i ề Nhưng như sinh biến sinh thần săn phân nhiều người. huyết phải chia cho được vậy vật và vật sẽ Sau dị khi hàn xâm chuẩn bị một chút liền trực tiếp đến núi sâu đầm lớn tìm sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết đến lúc đó tần huyên không tìm được hắn qua một thời gian ngắn có lẽ sẽ quên việc muốn hắn gia nhập thần xạ tổ vốn sau khi hàn xâm có được m ộ ư ơ i năm vạn chuẩn bị đi kiếm một chiếc dao gầm hợp kim tương đối cao cấp nhưng hiện tại có đao thép của lưu phong cho nên không cần mua dao găm nữa rồi đao thép dùng hợp kim đặc trùng rèn thành bên trong có thép độ cứng rất cao dùng nó có thể chém được da thịt của sinh vật nguyên thủy bình thường cho nên chảm thép đao rất đắt loại đoạn đao dài hai thước này có thể bán được một trăm hai trăm vạn đúng là rất tốt hàn s â m sờ sờ lưỡi chảm thiết đao trên ngón tay lập tức xuất hiện một vết cắt dướm máu nhìn lưỡi đao hiện ra tia sáng rét lạnh lại càng yêu thích không nỡ buông tay đồ đất quả nhiên đáng giá Trước kia h à nếu ra làm là kim, mặc dù chỉ là một về điều hợp chỉ nhỏ, nhưng cách h cũng có c dù sưởng đặc biệt. Hợp kim Hợp l y tuy ệ n ra không bằng h ợ phải kim đặc làm đặc c trùng da t h ế t thì đao, để nhưng dùng để làm binh khí, làm chùi ũ n g có t ể chém rách được của cho ích của công c thịt sinh thủy, hiệu không quá tệ. Nếu không phải h một quá lợi da vật ty tệ. số nguyên nên vẫn luôn Nếu và quả đít cho mấy đứa con phá của kia công ty khẳng định có thể xếp vào top ba tại lạc gia tinh nhưng đáng tiếc hiện tại công ty đã bị tập đoàn tinh vũ thu mua rồi lúc trước hàn sâm tuổi còn nhỏ tại sao tập đoàn tinh vũ muốn thu mua công ty hàn gia đến bây giờ hắn vẫn không biết rõ nguyên nhân thật sự nhưng cái chết của cha hắn nhất định có quan hệ đến tập đoàn tinh vũ chỉ là hiện tại hàn sâm vẫn chưa có năng lực để điều tra rõ ràng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn con trai hôm nay mẹ có chuyện quan trọng phải làm con có thể đưa tiểu nghiên đến trường học không la tố lan gõ cửa phòng hàn sâm có chút bất đắc dĩ nói với hàn sâm tiểu nghiên đã đi học sao vậy mà con không biết mẹ mẹ không cần lo lắng để con đưa tiểu nghiên đi hàn s â m vội vàng nói mấy ngày trước đã đi học lúc ấy con trong thế giới t í hộ sở chưa trở về mẹ cũng không nói cho con biết la tố lan nói ra là trường học nào hàn s â m liền vội vàng hỏi mẹ dùng tiền con để lại nộp học phí cho tiểu nghiên để cho nó tới thánh hoa la tố lan có chút bất an vì để tiểu nghiên vào được thánh hoa số tiền mà hàn s â m để lại hầu như đã xài hết rồi thánh hoa được ngoại trừ những trường học quý tộc kia ở lạc gia tinh chúng ta thì thánh hoa là tốt nhất rồi hàn sâm nghe thế lại rất vui hiện tại hắn không có thân phận quý tộc tạm thời vẫn không thể cho tiểu nghiên tới học viện quý tộc chỉ có thể tìm trường học tư nhân dù sao cũng học được nhiều hơn so với phổ cập giáo dục hàn sâm và la tố lan trò chuyện một lát rồi hắn mang theo tiểu nghiên ngồi đoàn tàu từ trường tới trường học cửa học viện thánh hoa có rất nhiều máy bay tư nhân đang đậu trong đó không thiếu đồ xa hoa người có tiền mà không có phong hào quý tộc đều đưa con cái bọn họ tới học viện thánh hoa trên cơ bản người có thể đi vào thánh hoa đều là con cái nhà có tiền khi hàn sâm nắm bàn tay nhỏ bé của hàn nghiên đi tới trường học liền thấy một người trung niên béo ôm một bé trai từ trên máy bay bước xuống bên cạnh còn có một phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ hắn không khỏi ngơ ngác một chút người trung niên béo này chính là của chú hai hàn lôi của hắn hàn sâm không nghĩ tới trường hợp như vậy lại đụng phải y ở chỗ này hai đ ứ a ở chỗ này làm gì hàn lôi hiển nhiên có chút ngoài y muốn vì gặp phải hàn sâm ở chỗ này đưa tiểu nghiên đến trường hàn sâm nói tiểu nghiên học ở thánh hoa hàn lôi có chút không thể tin nhìn hàn sâm và hàn nghiên vừa mới nhập học không bao lâu hàn sâm nói xong đã chuẩn bị đưa hàn nghiên đến cổng trường sau khi hàn lôi kịp phản ứng lại chạy đến trước mặt hàn sâm bắt lấy cổ tay hàn sâm trợn tròn mắt cả giận nói ta biết ngay mà anh cả chiếm lấy công ty nhiều năm như vậy khẳng định đã kiếm được không ít từ công ty lúc trước còn khóc than với chúng ta nói cái gì mà ngay cả hai trăm vạn cũng không lấy ra được bây giờ lại tốn mấy trăm vạn để tiểu nghiên đến thánh hoa giấu đầu lòi đuôi rồi chứ gì tao nói cho mày biết số tiền kia đều là tiền của hàn gia phải xuất ra chia đều nếu không đừng trách tao không khách khí chú không khách khí thì có thể làm gì hàn sâm lạnh lẽo nhìn hàn lôi đối với mấy người thân thích nhà mình hắn đã sớm triệt để thất vọng bọn họ đừng hòng lấy được một phân tiền trên người hắn xú tiểu tử ánh mắt và ngữ khí của mày như thế là có ý gì có kiểu nói chuyện với chú hai như mày sao hàn lôi bị hàn sâm nhìn tới trong lòng có chút sợ hãi nhưng sau khi cha của hàn sâm chết y ở trong nhà hung hăng quen rồi không có ý định muốn buông tha cho hàn sâm chú hai hàn sâm khinh thường cười cười được rồi như vậy thì mời chú hai trở về xem thật kỹ lại trước khi chúng ta ký hợp đồng xem xem các người có còn tư cách đòi muốn tiền tôi hay không từ nay về sau các người đừng mong lấy được một phân tiền từ nhà chúng tôi hàn sâm trước đó vì muốn phân rõ giới hạn cùng hàn lôi hàn ngọc mai cho nên mới r ứ t khoát trả hai trăm vạn hiệp ước hợp đồng cũng là nhờ chú trương tỉ mỉ chuẩn bị sau khi trả xong hai trăm vạn kia theo pháp luật thì hàn lôi và hàn ngọc mai không được lấy của bọn họ một đồng nào nữa đó là lừa gạt không tính quay về tao sẽ đi tìm mẹ của mày cũng dám giấu tiền hàn ra chúng ta hàn lôi nổi giận đùng đùng kêu lên Chú chú của khác, có trực chết chú. Hàn xâm âm chầm hai, khuyên nhất không như thế. thể đánh Hàn nhìn tôi tiện nơi người tôi tiếp Lôi.、Sú、tiểu tử, mày nói cái tốt Tự tử, xông mày nên Hàn gì? làm vào xâm âm ở Sú hàn lôi giận dữ đánh một quyền tới mặt hàn sâm hàn sâm vẫn bất động đợi hàn lôi đánh một quyền tới hắn đưa tay bắt lấy cánh tay của lão quay người ném qua vai hung hăng quật một thân thịt mỡ của hàn lôi xuống đất lập tức khiến lão đau đến mức kêu ra tiếng chú hai nếu như chú muốn chết vậy có thể tới nhà của tôi thử một chút hàn sâm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hàn lôi hàn lôi chừng to mắt giống như không nhận ra hàn sâm gương mặt âm lãnh kia khiến lão không tự chủ được mà dùng mình một cái trong lòng vô cùng kinh hãi y dù gì cũng là người tiến vào thế giới tý hộ sở thứ hai mặc dù chỉ dùng ghen nguyên thủy trở thành người tiến hóa hơn nữa ở thế giới tý hộ sở thứ hai cũng không phấn đấu nhưng người tiến hóa dù sao vẫn là người tiến hóa hàn s â m vốn là kẻ còn chưa tiến hóa lại có thể vật y ngã sấp xuống hơn nữa nhìn nó có vẻ không quá tốn sức biểu hiện không bình thường này khiến nội tâm hàn lôi thoáng l ộ t b ộ t một chút hàn s â m vốn rất quen thuộc trong mắt y hôm nay lại trở nên có chút quỷ dị hàn s â m đột nhiên cười cười giơ tay kéo hàn lôi lên hàn lôi ngây ra một lúc không biết tại sao sắc mặt hàn sâm lại biến hóa nhanh như vậy hàn sâm cũng đã ghé đến tai hắn cười tủm tỉm nói đứa bé và người phụ nữ này thím hai có biết không tôi nghĩ có lẽ tôi phải đi trò chuyện với thím hai một chút rồi mày cho rằng vợ tao sẽ tin tên tiểu tử thúi nhà mày hàn lôi tức giận nói có tin tôi hay không cũng không sao chỉ cần tin chuyện này là được hàn sâm lắc lắc máy truyền tin trên cổ tay từ khi bắt đầu thấy hàn lôi hắn đã mở công năng chụp ảnh quay lại tất cả mọi chuyện Mày! hàn lôi quá sợ hãi thò tay muốn giật lấy máy truyền tin trên cổ tay hàn sâm hàn sâm thoáng động tay chân khẽ đẩy một cái lập tức khiến hàn lôi ngà sấp xuống chú hai chúng ta có thể thương lượng chỉ cần chú ra giá hợp lý thứ này tôi có thể bán cho chú hàn sâm cười cười giơ tay đến trước mặt hàn lôi muốn kéo hàn lôi vừa bị té ngã lên hàn lôi lộ ra nụ cười đột nhiên dùng sức bắt lấy tay của hàn sâm giống như muốn dùng sức vặn gãy tay của hàn sâm sau đó cướp đi máy truyền tin thế nhưng cánh tay của hàn sâm không uốn éo kiểu gì vậy mà lại có thể trói ngược lại tay của hàn lôi chỉ một thoáng đã vặn tay của y ra sau lưng khiến hàn lôi ngã quỳ trên mặt đất chu lên như tiếng heo bị mổ chú hai xem ra chú không có thành ý muốn bàn chuyện làm ăn này rồi vậy tôi không thể làm gì khác hơn là phải đưa tới chỗ thím hai để xem thím ấy có hứng thú với những vật này hay không hàn sâm thả tay hàn lôi ra quay người muốn rời khỏi chờ một chút hàn lôi vội vàng lên tiếng gọi hàn sâm lại sắc mặt lúc xanh lúc trắng thật lâu mới cắn răng nói ra một vạn tệ tao trả mày một vạn tệ mày xóa đoạn phim kia đi cho tao hàn s â m khinh thường xoay người rời đi hai mươi vạn chú không trả thì tôi sẽ đi gặp thím hai chắc hẳn thím ấy sẽ rất hứng thú hai mươi vạn tao trả nói rồi hàn s â m lập tức muốn rời đi hàn lôi cũng bất chấp đau n h ấ t trên người khập khễnh chạy tới giữ chặt tay hàn s â m nói vậy tôi cảm ơn chú hai nhé chú định cho tiền mặt hay trực tiếp chuyển khoản Hàn s â m tự tiếu phi tiếu nhìn hàn lôi nói hàn lôi đau lòng chuyển hai mươi vạn cho hàn sâm tốt rồi hiện tại mày có thể xóa rồi chứ xóa thì nhất định sẽ xóa nhưng phải đợi lúc nào tâm tình tôi tốt đến lúc đó tự nhiên tôi sẽ xóa hàn sâm nói rồi xoay người rời đi xú tiểu tử mày dám không giữ lời hứa hàn lôi giận dữ vung quyền muốn đánh hàn sâm nhưng hàn sâm quay người nhìn y một cái trong lòng hàn lôi run lên lập tức cứng đờ tại chỗ vừa rồi hàn sâm động tay đã khiến y tạo thành tâm lý oán hận cũng khiến y sinh ra sợ hãi chú hai cháu đã lấy tiền của chú thì nhất định sẽ xóa nhưng tôi cũng không nói hiện tại sẽ xóa đợi đến khi tâm tình tốt tự nhiên sẽ xóa tâm tình không tốt vậy thì khó nói hàn sâm vỗ vỗ bả vai hàn lôi đột nhiên thu lại nụ cười lại ghé bên tai hàn lôi nói còn nữa đừng để tôi gặp lại chú ở trong nhà tôi nếu không tôi nhất định sẽ đánh chết chú hàn lôi d ù n g mình một cái không biết vì sao y nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của hàn sâm lại cảm thấy hàn sâm nhất định sẽ nói được làm được khốn kiếp tiểu tử này sao lại trở nên tả môn như vậy hàn lôi đợi hàn sâm đi xa mới thầm mắng mình lại bị một tên tiểu tử thúi hù dọa trong miệng hùng hùng hồ hồ nhưng sâu trong nội tâm lại sinh ra vài phần khiếp ý theo bản năng lảng tránh vấn đề có đi tới nhà hàn sâm hay không sau khi hàn sâm đưa hàn nghiên vào trường học tâm tình rất không tệ khi đi ngang qua trung tâm khảo sát thể năng nghĩ nghĩ liền đi vào muốn kiểm tra tố chất thân thể hiện tại của mình xem đã đạt tới trình độ gì đại sảnh trung tâm kiểm tra thể năng cho người chưa tiến hóa triệu bắc sơn nhìn đánh giá tố chất tổng hợp cấp a trên màn hình ảo trong nội tâm không khỏi âm thầm đắc ý muốn đánh giá tố chất tổng hợp đạt được cấp a lực lượng tốc độ bạo phát sức bật sự bền dẻo của cơ bắp cường độ xương cốt cơ năng nội tạng v â n v â n trên trăm hạng mục đạt được bình quân m ộ ư ơ i điểm trở lên mới có thể đạt được đánh cấp a có được đánh giá tố chất tổng hợp cấp a trên cơ bản chính là nhân tài ngàn dặm mới tìm được một sau khi tiến hóa tiến vào thế giới tí hộ sở thứ hai cũng sẽ có tiền đồ phát triển tốt triệu u y cập h a l c hoặc link ở phần mô tả để mời MC Cà có được tổ chất cấp a, cũng cao lúc đó, chỉ cần cũng có o vào vào m mô mời phần Phê nhé. Hơn hợp khả thi phần phát huy bình thường cũng có thể thuận lợi thi link Ly lên, lợi đội tới đội. i nữa, tổng năng trường quân đến trường quân ở trở tả tố t để đậu đó A, r 8 bắc sơn đang tưởng tượng cảnh tượng sau khi mình thi vào trường quân đội rồi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc sau đó trở thành một hạm trưởng chiến hạm tinh tế chỉ huy chiến hạm tinh tế chiến đấu trong tinh không liên tục đạt được thắng lợi được loài người tôn kính và sùng bái vừa nãy kiểm tra thực chiến cuối cùng không phát huy tốt nếu như phát huy tốt hơn một chút có lẽ có thể đạt được đánh giá cấp 2 a a thử một lần nữa xem triệu bắc sơn chuẩn bị thử một lần nữa kết quả lại phát hiện sảnh kiểm tra vừa nãy y sử dụng đã có người đang dùng triệu bắc sơn nghĩ nghĩ dù sao kiểm tra cũng rất nhanh so với việc đi tới sảnh khác kiểm tra còn không bằng ở chỗ này chờ đợi một lát thế nhưng triệu bắc sơn đợi trái đợi phải vẫn không thấy người bên trong đi ra vốn cho rằng chờ một lúc sẽ xong nhưng đợi thêm một hồi mà vẫn không thấy người kiểm tra ở bên trong đi ra sao lại chậm như vậy người kia r ố t cuộc ngốc đến cỡ nào sớm biết như vậy đã đi sảnh khác rồi hiện tại mình cũng đã kiểm tra xong rồi trong nội tâm triệu bắc sơn có chút giận hiện tại rời đi lại cảm thấy có chút không cam lòng cắn răng một cái triệu bắc sơn đi đến phía trước dụng cụ trả tiền để sử dụng chế độ quan sát lập tức toàn bộ tin tức hình ảnh trong sảnh kiểm tra hiện ra ở trước mặt y mình muốn xem thử xem tên kia r ố t cuộc đần tới mức nào thời gian lâu như vậy còn chưa hoàn thành kiểm tra triệu bắc sơn nhìn vào toàn bộ tin tức hình ảnh trong đại sành kiểm tra chỉ thấy một bóng người màu vàng óng đang ở cửa ải cuối cùng của loạt kiểm tra thể năng tổng hợp thông đạo người máy thông đạo người máy là cửa ải kiểm tra cuối cùng trong thông đạo dài trăm thước cứ cách hai mét lại có một người máy chiến đấu làm bằng hợp kim sinh hóa thủ quan hơn nữa tính năng của người máy chiến đấu càng về sau càng cường đại với tư cách là người chưa tiến hóa có thể vượt qua sáu mươi mét đã là đạt tiêu chuẩn 70m chính là hài lòng, 80m chính chính hài lòng, là là được được ưu triệu bắc sơn cảm thấy rất kỳ quái lúc trước mỗi một hạng mục kiểm tra đều dùng thời gian tương đương nhau hắn ở bên trong lâu như vậy tại sao lúc này mới đến thông đạo người máy Triệu tự biết, nhiên khi đi sau Bác Sơn tự nhiên không biết. Sau khi hàn Sâm không Hàn vì à làm o mỗi một hạng mục hắn đều làm kiểm tra mấy tiên tra hạng hắn chỉ lần, lần đầu tiên chỉ dùng năng lực đều đầu b n h thế ư ờ n hoán hồn g của cơ thể. sau thể, triệu thú thể t phụ để đó là triệu hoán thú hồn phụ thể để làm i p một、lần. xem t lần, hàn ử chạy lệch giữa hai trạng phái l giữa trạng bao h thế Hàn i ê u Vì s â m dùng thời gian dài như vậy mà vẫn chưa hoàn thành kiểm tra kỳ thật ngay cả thông đạo người máy hàn s â m cũng đã thử qua hai lần rồi lúc này hàn s â m đã dùng tới áo giáp hắc giáp trùng và huyết tinh đồ lục giả thân thể ở trạng thái tốt nhất chuẩn bị thử một lần thông đạo người máy triệu bắc sơn nhìn rõ ràng thân ảnh trước thông đạo người máy không khỏi chấn động thân thể hùng tráng có huyết tinh đồ lục giả hơn nữa áo giáp hoàng kim giống như áo giáp hắc giáp trùng thoạt nhìn thực sự quá hoa lệ nhìn qua đã biết không phải là người bình thường mẹ nó tên này muốn dùng thú hồn thông qua cửa ải thông đạo người máy à nhưng cho dù dùng thú hồn cũng vô dụng độ khó cửa ải thông đạo người máy rất cao cho dù sử dụng thú hồn cũng rất khó xông qua một trăm mét trừ phi khi triệu bắc sơn đang suy tư Chỉ thấy thân ảnh hoàng、kim、hùng thông tráng đã vọt tới thông đạo người máy. người đạo kim đã òa anh những chuyện xảy ra sau đó khiến triệu bắc sơn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm hoàn toàn nói không ra lời thân ảnh hoàng kim kia căn bản không để ý tới sự ngăn cản của người máy chiến đấu trực tiếp dùng thân thể hùng tráng khoác áo giáp nhanh chóng xông tới ban đầu người máy chiến đấu vốn có thân thể nặng nề chắc chắn hơn so với nhân loại lại bị người nọ coi như là rác rưởi bình thường đụng bay ra ngoài ngựa chạy như điên huyết tinh nghiền ép hai câu này không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong đầu hơn nửa triệu bắc sơn cảm thấy cực kỳ thích hợp với cảnh tượng trong thông đạo người máy này bóng người màu vàng óng kia tựa như một cỗ xe bọc thép điên cuồng sông về phía trước tất cả những thứ ngăn cản hắn đều trực tiếp bị phá ngay cả người máy chiến đấu sinh hóa mặc áo giáp cũng bị đụng nát bét căn bản không ngăn cản được bước chân của bóng người vàng óng hùng trắng kia 10 mét, 20 mét, 30 mét, 60 mét, 70 mét, 80 mét. triệu bắc sơn biết tính năng người máy chiến đấu sau 80 m é t người chưa tiến hóa bình thường không thể ứng phó được nhưng t r ư ớ c bóng người vàng óng hùng t r ắ n g kia lại như đồng nát sắt vụn trực tiếp bị đụng bay thông đạo người máy dài trăm thước được đại bộ phận người chưa tiến hóa đánh giá là khảo nghiệm tàn khốc cứ như vậy từ bị bóng người hùng t r ắ n g màu vàng dày xéo có ta vô địch đánh đầu thắng đó không gì cản nổi dù là 90 m é t hay 100 m é t tất cả người máy chiến đấu đều bị nghiền ép người máy thủ quan cuối cùng trực tiếp bị đụng bay ra ngoài do đó hoàn thành qua cửa khảo thí khoảng cách trăm mét chỉ dùng thời gian mấy giây triệu bắc sơn há to miệng cả buổi vẫn không lấy lại được tinh thần bên trên dụng cụ kiểm tra đã nhảy ra xếp hạng tổng hợp đẳng cấp ba s ta ba x mãnh nhân này là ai vậy quả thực muốn lên trời rồi đến khi triệu bắc sơn kịp phản ứng nhìn cửa ra vào lại phát hiện cửa sành kiểm tra đã mở nhưng người không thấy đâu nữa triệu bắc sơn lập tức đuổi theo nhưng ở trung tâm người đến người đi ý cũng không biết người kia rốt cuộc là ai làm y gấp đến dậm chân đ o ạ nhìn thêm một lần nữa triệu bắc sơn vẫn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào vô cùng thống khoái trong nội tâm âm thầm đáng tiếc mình xem quá muộn không nhìn được quá trình kiểm tra phía trước triệu bắc sơn nhìn mấy lần nhưng vẫn chưa thỏa mãn đột nhiên linh cơ khẽ động liền đăng nhập lên mạng dùng tài khoản của mình đ ă n g l ê n trên diễn đàn c h í n h thức một đ o video, ạ lại n v i ế t mục t i ê u đề 7G88 thiên thần bạo là ự c t r đạp thông đạo thông người máy. bảy a n đoạn n đầu video j tám u c cũng Sơn không được nhiều t sao hình ảnh về cửa ải thông mươi tám mọi người lập tức cho rằng đó chỉ là một mánh lưới dù sao người có thể trong vòng 10 giây vượt qua cửa ải thông đạo người máy đều là nhân vật nhất lưu bên trong nhóm người chưa tiến hóa như đại minh tinh đường chân lưu là người chưa tiến hóa cũng phải hơn m ộ ư ơ i giây mới vượt qua hơn nữa gần như rất khó có thể tiến một bước nếu quả thật có người đạt đến thành tích chỉ dùng bảy giây tám tám nhất định cũng là nhân vật cấp minh tinh được mọi người thần tượng bọn họ nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền làm sao có thể từ một tài khoản không có chút danh khí nào ắp lên được gần như tất cả những người thấy tiêu đề này liền trực tiếp lựa chọn bỏ qua đoạn video này nhanh chóng bị ngập trong vô vàn hình ảnh tin tức khác chỉ có một số người nhàm chán mở video ra những người xem đoạn video này không khỏi bị phương thức qua cửa dã man bạo lực nhưng vô cùng hoa lệ dọa trong màn hình dọa sợ ngây người trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào không thể bình tĩnh thi nhau giới thiệu cho bạn tốt của mình cùng xem nếu như chỉ có như thế thì chuyện này sẽ chỉ truyền lưu trong phạm vi nhỏ nhưng mà trùng hợp là trong những người xem đoạn video kia lại có một người ở cương giáp tý hộ sở lần đầu tiên người này xem đoạn video liền nhận ra người trong video chính là tệ ca trong cương giáp tý hộ sở sau khi xem xong toàn bộ video gần như là không kịp trời nhanh chóng lên mạng đăng vào nhóm ở cương giáp tý hộ sở một tin tệ ca siêu thần bảy giây tám mươi tám vô địch nghiền ép thông đạo người máy đánh giá cấp độ ba s nhanh chóng tới xem tệ ca chính là tệ ca đã đoạt thú hồn của thần thiên từ sao thiệt hay giả thế không phải là lừa đảo chứ thân phận tệ ca ở liên minh bị bại lộ sao cái tên tệ ca ở cương giáp tý hộ sở thật sự quá hot tin tức này rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý người trong cương giáp tý hộ sở trên tinh kia có kèm theo tin tức ở thông đạo rất nhiều người đều dùng thái độ hoài nghi vào xem video phát nổ tệ ca muốn lên trời đây mới là phương thức nam nhân qua cửa ha ha tệ ca đúng là tệ ca người máy chiến đấu cũng bị nghiền thành đống sắt vụn rồi khoe khoang thú hồn kia không phải do đoạt của thần thiên tử ư không có thú hồn kia hắn chỉ là cọng lông có bản lĩnh thì ông phía trên cũng đi đoạt một cái đi bình luận thứ tư vốn thiểu năng hoàn tất giám định tệ ca vô địch tồn tại giống như thần thực sự là thần thần thần bởi vì đa số người ở cương giáp t í hộ sở đều xem đoạn video này hơn nữa còn thông qua internet để giới thiệu cho bạn của mình xem rất nhanh video 7 g y dây t á thiên thần bạo lực trà đạp thông đạo người máy đã được rất nhiều người chú ý trong khoảng thời gian ngắn lượng người xem tăng vọt rất nhanh đã được nhân viên quản lý chú ý tới sau khi chính thức xem qua video lập tức đưa video lên tin hot của mạng cộng đồng đến tận đây đoạn video này mới chân chính nổi khắp liên minh gần như tất cả những người chưa tiến hóa đều biết có một người như thế tồn tại giả dối nhất định là cắt ghép giả em gái ngươi không thấy là trang chủ chính thức của trung tâm khảo sát thể năng tự động phát video sao thế này không khoa học a đám người máy phía trước thì thôi những người máy sau 90 m ư ơ m hắn cũng có thể trực tiếp đánh bay như vậy lực lượng và cường độ thân thể này thật quá đáng sợ giả quá giả tuyệt đối là cắt ghép nếu không tôi sẽ ăn phân tự sát người kia là ai à? là một trong thập đại thần tử à? cái gì mà thập đại thần tử đây là tệ thần ở cương giáp tý hộ sở chúng tôi một người trong cương giáp tý hộ sở rất không phục nói ra thuận tiện cũng khiến danh xưng tệ ca tăng lên một cấp bậc bằng không thì danh xưng này ở trước mặt thập đại thần tử có vẻ hơi yếu hơn một chút cái gì tệ thần chứ chưa từng nghe nói đó là vì ngươi cô lậu quả văn tệ thần đơn thương độc mã ở cương giáp tý hộ sở có thể xuất hiện một nhân vật như thế đương nhiên trở thành vinh quang của toàn bộ cương giáp tý hộ sở rất nhiều người trong cương giáp tý hộ sở đều thêm d ầ u thêm mỡ nói lại chuyện hàn sâm đoạt thú hồn của thần thiên tử rất nhanh chuyện này đã truyền khắp toàn bộ cộng đồng mạng chân lưu cậu đến xem thử cái này trong biệt thự cạnh bờ biển một thanh niên khuôn mặt tuấn tú đang l ư ớ t mạng vẫy vẫy tay với đường chân lưu đang huấn luyện với dụng cụ trọng lực lâm phong gọi tôi làm gì đường chân lưu vừa dùng khăn mặt lau mồ hôi vừa bước tới bên cạnh thanh niên thanh tú kia nhìn thoáng qua đoạn video mà người trẻ tuổi đang xem 7 giây t á t h i ê n thần bạo lực trà đạp thông đạo người máy giật tít thế này cũng hơi quá đi ngay cả tôi cũng phải mất hơn 10 giây 7 giây t á không phải chuyện đùa đâu đường chân lưu tự luyến xong rồi sửa sang lại đầu tóc dối bời do rèn luyện cậu nhìn kỹ rồi nói lâm phong lại trực tiếp bấm phát video màn hình lập tức mở rộng mẹ nó thế này cũng quá g i ả đi như vậy cũng được thằng này rốt cuộc là ai từ nhà nào ra Đường chân lâm ư nhưng u nhìn con Hắn không chút thì theo h một mà mắt tôi biết, là sắp đã p lòi ai ra. n ngoại trừ thần Genza, trị số gen gen người này tích, trừ của ra, số đã ắ c cả, còn tu luyện siêu hạch cơ tất tu thuật. luyện nhân Hơn nữa siêu i áo á g phong trên người ắ n thần huyết thú hồn, thú hồn sử dụng biến thân cũng là thần huyết thú hồn, nếu không đã không thành như tuyệt huyết thú thú huyết thú thể đạt được thành tích như vậy. đối đã được là là Lâm h sử p tạm dừng video chỉ vào hàn s â m tiếp tục phân tích nói sử dụng thú hồn biến thân hẳn là thiên về tốc độ hơn nữa còn có lực lượng nhất định đại ca cậu phân tích nhiều như vậy làm gì tôi chỉ muốn biết hắn là ai thật vất vả chờ mấy tên biến thái tiến vào thế giới thần chi tý hộ sở thứ hai năm nay tranh chức thập đại thần tự ở thần chi tý hộ sở thứ nhất tôi nhất định phải lấy được vị trí thứ hai tại sao hiện tại lại nhảy ra một tên vậy đường chân lưu nghiên răng hung ác nói điều tra rõ xem hắn là ai trước tiên tôi tìm người bắt hắn lại miễn để hắn làm hư mất chuyện tốt của tôi lầm phong trợn trắng mắt liếc đường chân lưu đừng nói video này là do trung tâm khảo sát thể năng chính thức phát căn bản không thể t r a ra ở nơi nào cho dù có thể t r a ra với trình độ như vậy nhất định là người có gia thế hiển hách hoặc là bối cảnh thâm hậu nói không chừng còn là người của quân đội cậu có thể vượt qua người ta sao khụ khụ không phải tôi chỉ biểu đạt cảm xúc v ẫ n nộ một chút thôi sao đừng để ý đừng để ý đường chân lưu lúng túng ho n h ẹ nói rốt cuộc là người của thế lực nào lâm phong nghi ngờ chằm chằm vào bóng người hùng tráng hoàng kim trong màn ảnh cao mày suy tư cũng có không ít người có cùng suy nghĩ với bọn lâm phong điều đang suy đoán tệ thần này rốt cuộc là do ai bồi dưỡng ra nhưng vì tư liệu quá ít nhất thời cũng không t r a ra được bất cứ chuyện gì cũng có người điều tra người phát video là triệu bắc sơ n thế nhưng triệu bắc sơn cũng không biết tệ thần rốt cuộc là ai đương nhiên cũng không thể nói cho bọn họ biết thêm điều gì điều duy nhất bọn họ biết chính là lúc đó tệ thần kiểm tra ở lạc gia tinh nhưng cho dù là như thế ngày nay du lịch trong vũ trụ vốn rất dễ dàng rất nhiều người thậm chí qua lại tinh cầu khác nhau để làm việc ai biết tệ thần này chỉ là trùng hợp đi ngang qua hay là người bản địa ở lạc gia tinh cho dù là người bản địa lạc gia tinh nhưng tinh cầu có trên tỷ người như thế làm thế nào để tìm ra một người chuyện này quả thật quá khó khăn khi tất cả mọi người đều đang thảo luận tệ thần rốt cuộc là ai hàn s â m lại một thân một mình luyện tập tiễn thuật trong một nhà xưởng bỏ hoang ở gần nhà con đồng nha thú kia đã sắp tấn thăng lên sinh vật thần huyết rồi hàn s â m định ăn nó xong mới ra ngoài mấy ngày nay chỉ có thể tạm thời không tới thế giới tý hộ sở t r á n hắn bị biến bổ dị tần huyên chụp tới thần xạ tổ. thú ta thể huyên Nếu như không sử dụng thú hồn, lực lượng của ta gen biến dị không có nhiều, nếu như có thể bổ sung chụp lực của có có xạ sử m c g e biến nhất dị, vậy ít nhất có thể có đã ạ t trở lên. Hàn xâm trong lúc nghỉ ngơi âm thầm tính toán, tố chất thân thể tăng. điểm đ ngơi xâm âm lên. lúc Hàn nghỉ càng càng Hán khó về sau càng khó tăng. Hán đã điều tra tư liệu người hoàn thành bốn loại gen cơ bản bình thường lực lượng có thể đạt tới m ộ ư ơ i năm điểm nhưng đây chỉ là người bình thường nếu như tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật không tệ vậy lực lượng sẽ có thể tăng lên rõ ràng có khả năng đương ạ hạn t tới 17 đến 18 điểm. 17 18 đến Đây cũng n cực hạn của g là ờ i tiến chưa chất các hóa. h ư Tố p d i ệ nhiên k á c cũng như n g thế. ư ờ bình thường có thể h đạt tới t có điểm đã i 15 là thiên tài trong thiên tài tu thuật rồi, bởi vì tu luyện siêu luyện nhân hạch vì sẽ cơ có muốn ộ t mắc bốn loại g e n thật sự thật quá khó khăn tí hộ sở vài năm cũng chưa chắc có một người hiện tại ở cương giáp tí hộ sở người có hy vọng mắc bốn loại g e n nhất cũng chỉ có tần huyên mà thôi khi hàn s â m đang suy tư đột nhiên máy truyền tin văng lên nhìn thoáng qua là một số lạ hàn s â m suy nghĩ một chút vẫn đồng ý nhận đột nhiên thấy hình ảnh tần huyên từ máy bộ đàm bắn ra ngoài mặt đầy băng x ư ơ n g nhìn hàn s â m nói một câu nếu như trong vòng hai giờ tôi không nhìn thấy cậu xuất hiện ở trước mặt tôi vậy sau này cậu cứ cầu nguyện vĩnh viễn đừng gặp phải tôi nói xong tần huyên trực tiếp cắt đứt truyền tin toàn bộ hình ảnh cũng biến mất theo mẹ nó sao cô ấy lại biết số truyền tin của mình mình chắc chắn chưa từng nói với cô ấy mà hàn sâm bất đắc dĩ đứng dậy đi tới trạm chuyên trở tần huyên là trạm trưởng trạm chuyên trở hắn tránh được mùng một không tránh khỏi một ư ơ i năm tóm lại là phải gặp mặt trốn cũng không phải biện pháp mình đường đường là nam tử hán đại trượng phu cần gì phải sợ một nữ nhân đi tới bên ngoài trạm chuyên trở hàn sâm ướn ngực tự tiếp tăng thêm dũng khí cho mình lúc này mới tiến vào trạm chuyên trở tới đây tần huyên mặt mũi âm t r ầ m đã sớm tới trong đại lâu trạm chuyên trở thấy hàn sâm tới chỉ thốt ra hai chữ liền quay người đi tới phòng chiến đấu tần trạm trưởng mấy ngày nay trong nhà tôi xảy ra chút việc hàn sâm thấy vẻ mặt tần huyên gần như có thể cạo ra vụn băng nội tâm thoáng l ộ t b ộ t một chút căn cứ vào nguyên tắc hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt hảo nam không chấp nữ nhi hắn liền bày ra khuôn mặt tươi cười giải thích nói bận mỗi ngày bắn tên chơi trong nhà s ư ở n g bỏ hoang sao tần huyên cũng không quay đầu lại nói một câu tần trạm trưởng cô theo dõi con trai nhà lành đàng hoàng như vậy không tốt lắm đâu tôi hiểu tâm ý của cô tuy tục ngữ nói lấy nữ hơn ba tuổi như mang vàng về nhà nhưng mà tuổi của chúng ta hình như không chỉ cách ba tuổi đi hơn nữa cho dù tôi đồng ý mẹ của tôi chỉ sợ hàn sâm nhăn nhó nói ra tần huyên đi ở phía trước thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm lão huyết tuy cô cố nén không quay đầu lại nhưng thân thể vẫn run rẩy không ngừng đến khi tiến vào phòng chiến đấu tần huyên mới cắn răng nghiến lợi nhét bộ chiến đấu phục và dụng cụ bảo hộ vào tay hàn sâm hận đến nghiến răng thốt ra hai chữ mặc vào hàn sâm lập tức cảm giác được đại sự không ổn trước kia tần huyên chỉ bảo hắn mặc chiến đấu phục không bảo hắn mang dụng cụ bảo hộ giờ lại để cho hắn mang dụng cụ bảo hộ rõ ràng là muốn ra độc thủ hàn sâm quay người muốn chạy nhưng tần huyên đã nhìn thấu tâm tư hàn sâm chớp mắt liền xuất hiện ở trước cửa phòng chiến đấu bột một tiếng khóa cửa lại tần trạm trưởng cô đừng như vậy chúng ta có gì từ từ nói lớn tuổi một chút cũng không phải không thể thương lượng được tôi thấy rất tốt nếu không bây giờ chị theo tôi về nhà gặp mẹ của tôi chị đừng tới đây Tới nữa tôi nữa sẽ lần a l đấy. h này Sâm liên tiếp lui về phía sau, Tân h u ê n hận lại tần ớ i nghiến răng, từng Hàn đánh rơi xoa tay từng bước một Tôi chết Huyên bước Sâm. nắm đi về phía hàn tôi đánh chết cậu. Tần huyên nắm tay trắng nõn lên, l trực tiếp đấm một quyền tới hàn lần này Tân huyên thật sự giận cô vất vả lắm mới thuyết phục được dương mạn lệ đồng ý để hàn s â m gia nhập thần xạ tổ không nghĩ tới mấy ngày nay hàn s â m lại chơi trò mất tích cô sao có thể không giận được hàn s â m rõ ràng cảm thấy được áp lực lớn hơn bình thường mới ngăn cản được hai quyền đã cảm giác cánh tay mình run lên giống như không nhấc lên nổi nữa đúng lúc tần huyên chuẩn bị giáo huấn hàn sâm một trận máy truyền tin trong chiến đấu phục đột nhiên hiện lên hình ảnh dương mạn lệ tần trạm trưởng người của tập đoàn tinh vũ đến rồi muốn thương nghị với chúng ta chuyện săn giết sinh vật thần huyết dương mạn lệ nói được t r ư ớ c dẫn bọn họ tới phòng họp đi lúc này tần huyên mới dừng tay lại hung hăng trợn mắt nhìn hàn sâm tần trạm trưởng chúng ta còn phải hợp tác với tập đoàn tinh vũ vẻ mặt hàn s â m cổ quái hỏi cậu không biết sao thần thiên tử chính là công tử nhà chủ tịch tập đoàn tinh vũ tần huyên mặt không biểu tình đáp một câu sau đó lại nói với hàn s â m tự cậu suy nghĩ đi tôi cho cậu gia nhập thần xạ tổ với cậu rốt cuộc là tốt hay là xấu không cần suy nghĩ sao tôi có thể cô phụ dụng tâm lương khổ của tần t r ạ n g trưởng ngài tôi phải đi gia nhập thần xạ tổ đây sau này ngài đừng có chặn đường tôi nữa đấy hàn s â m nói với vẻ mặt đau khổ hàn cậu hiểu được l tốt, câu k h ô g không trường phải thiếu nhà thì tiền, đội đến quân ra có sâm a u Huyên này tiền Tần Hàn có dục lại giáo đồ gì. s vài câu, sở a an danh. u đấu. đó đi mới một Sâm Mạn Sâm Trước tới rời khỏi phòng chiến đấu. Trước khi đi còn an bài một tên vệ binh phòng Hàn sâm tới chỗ Dương Lệ, báo danh. Hàn còn tên dẫn Dương báo vệ Lệ, s dĩ đột nhiên thay đổi chú ý đương nhiên là bởi vì biết thần thiên tử là thiếu gia tập đoàn tinh vũ mà tần huyên lại có hợp tác với thần thiên tử có lẽ mượn mối liên hệ này biết đâu lại có thể t r a ra nội tình lúc trước tập đoàn tinh vũ thu mua công ty hàn gia vệ binh dẫn hàn sâm tới trước một phòng làm việc hàn sâm gõ cửa đi vào phát hiện một phụ nữ vừa rồi xuất hiện trong máy truyền tin đang ngồi ở phía sau bàn làm việc gương mặt lạnh lùng nhìn hắn t ầ n trạm trưởng bảo tôi đến tìm ngài báo danh hàn sâm khách khi nói điền tờ khai này đi dương mạn lệ mặt không đổi sắc rút ra một tờ khai đưa cho hàn sâm hàn sâm nhận lấy nhìn xem đều là kiểu kê khai tính danh địa chỉ dãy số máy truyền tin v v sau khi điền xong hắn trả lại bản khai cho dương mạn lệ cậu có thể đi về buổi sáng ngày mai đúng sáu giờ tập hợp ở trại huấn luyện thần xạ tổ ở thế giới tý hộ sở nhớ kỹ tôi không thích người trễ hẹn đây là cơ hội cuối cùng của cậu ấn tượng của dương m ạ n lệ với hàn xâm phi thường không tốt đặc biệt là sau khi hàn xâm không tới thần xạ tổ báo danh ấn tượng của cô đối với hàn xâm đã càng thêm ác liệt hàn xâm nhìn ra dương m ạ n lệ không chào đón mình cũng không muốn tự làm mất mặt đang chuẩn bị rời phòng làm việc lại thấy máy truyền tin của dương m ạ n lệ xuất hiện hình ảnh của tần huyên mạn lệ bây giờ cô đến phòng làm việc của tôi một chuyến sau khi tần huyên nói xong thấy hàn sâm đứng một bên liền nói dẫn hắn theo luôn hàn sâm đi theo dương mạn lệ đến văn phòng thấy tần huyên đang xem một đoạn video chính thức trên mạng mạn lệ cô đến xem đoạn video này tần huyên một lần nữa ấn phát lại video hàn sâm đứng bên cạnh nhìn thoáng qua trong lòng lập tức thầm mắng đây không phải là mình ở trung tâm khảo sát thể năng sao người nào rảnh rỗi dư tiền ghi lại hình ảnh của mình như vậy thế này hỏng bét rồi thân phận của kim tệ chẳng phải sẽ bị lộ ra ánh sáng ư trung tâm kiểm tra nhiều sảnh như vậy nhìn người khác kiểm tra phải trả tiền hắn cho rằng sẽ không có ai muốn xem một tên vô danh tiểu tốt như hắn kiểm tra lúc này lại thấy cảnh mình kiểm tra sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh thân phận của kim tệ bị lộ ra ánh sáng để thần thiên tử biết được kim tệ chính là hàn sâm chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ tập đoàn tinh vũ ở liên minh có sức ảnh hưởng quá lớn bây giờ hàn sâm không thể chống lại kim tệ thân phận của hắn bị lộ dương mạn lệ có chút kinh ngạc nhìn bóng người v à n g óng hùng tráng trong video không phải người thu hình chỉ quay lại đoạn kiểm tra cửa ải thông đạo người máy này thôi hắn luôn mặc áo giáp thú hôn không biết là ai tần huyên nói một câu lập tức kéo hàn s â m từ địa ngục lên trên thiên đường âm thầm lau mồ hôi lạnh trên đầu một phen đúng là không thể chủ quan lần này may mắn lần sau khó nói chắc được hàn s â m thầm cảnh tỉnh mạnh sau khi dương mạn lệ xem xong chỉ dùng một chữ để đánh giá vừa rồi thần thiên tử nói cho tôi biết tôi mới xem đoạn video này thông qua đoạn video này chúng ta đã có thể xác định áo giáp màu vàng óng kia của kim tệ là do thần huyết thú hồn biến thành hơn nữa xuất thân của hắn cũng rất tốt tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp nào đó còn có một tin tức quan trọng hình ảnh trong đại sảnh trung tâm kiểm tra thể năng kia chính là ở lạc gia tinh chúng ta nghĩ biện pháp tìm hắn đi người này có trợ giúp rất lớn đối với chúng ta tần huyên nói ra Ở Lạc Gia tần i đại gia tộc nổi tiếng, biệt đại, bồi người Kim nhiên đi ngang qua Lạc Gia Tinh, có lẽ bây giờ đã rời khỏi. Dương mạn lệ suy tư một chút rồi nói. Tôi người giá n không cũng không cường không dưỡng như hắn ngẫu ngang Dương Mạn cũng rằng như vậy, nhưng người này đáng giá để chúng h thế chỉ thể chỉ chút cho thử có tộc có lực đặc được có Lạc có đã để ra qua ta Tệ. Rất tư một một lẽ Lệ l bây sợ suy vậy, Tần huyên nói ra hàn x â m nghe mà h ã i hùng khiếp vía sợ tần huyên và dương mạn lệ thật sự t r a ra thân phận của hắn đến lúc đó hắn chắn chắn sẽ không yên ho nhẹ một tiếng hàn sâm mở miệng nói ra tôi thấy kim tệ chỉ dựa vào thần huyết thú hồn mà thôi thực lực bản thân chẳng có gì ghê gớm không cần phải giống trống khua trương tìm hắn như vậy chứ dương mạn lệ trừng mắt liếc hàn sâm cậu thì biết cái gì có được thần huyết thú hồn đã chứng minh thực lực của hắn kinh người huống chi hai thần huyết thú hồn của hắn đều phi thường hữu dụng nếu như có thể phối hợp cùng thần x ã tổ chúng ta nhất định có thể khiến thực lực chúng ta tăng cao nào có thực lực kinh người gì thuần túy chỉ là vận khí thôi hàn sâm thầm cười khổ nhưng lời này hắn đương nhiên không thể nói ra được m ạ n lệ nói không sai áo giáp thần huyết thú hồn của hắn có lực phòng ngự rất kinh người huyết tinh đồ lục giả lại tăng cường độ thân thể của hắn lên có lực lượng và tốc độ hơn nữa hắn tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật quá cao cấp có lẽ có thể chính diện chế trụ đại bộ phận sinh vật thần huyết đối với chuyện chúng ta săn giết sinh vật thần huyết vô cùng có lợi tần huyên nói ra hai mắt dương m ạ n lệ cũng tỏa sáng nếu như có thể kéo kim tệ kéo vào trận doanh của chúng ta về sau dù bất hòa với thần thiên tử chỉ cần đám quyền ca liên thủ chúng ta cũng có thể thành công săn giết sinh vật thần huyết mẹ nó hóa ra tới tìm mình chính là để mình liều chết đi làm khiên thịt đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà mà hàn s â m một bên lau mồ hôi trên c h á n một bên cầm ly uống nước ừm tôi cũng nghĩ như vậy cho nên phải cố tìm ra hắn tần huyên gật đầu nói thế nhưng xuất thân của hắn có lẽ rất khá cho dù tìm được hắn hắn chưa chắc đã chịu gia nhập với chúng ta dương mạn lệ trầm ngâm nói tần huyên trừng hai mắt trêu g ẹ o nói không phải cô thích người mạnh như vậy sao nếu hắn bất vi sở động cô có thể sử dụng mỹ nhân kế mà phốc hàn s â m vừa uống một ngụm nước đã bị sặc phun ra toàn bộ liên tục ho khan dương mạn lệ trừng mắt liếc hàn s â m hàn s â m đành phải chịu đựng cầm lấy ly nước uống tiếp nhưng chỉ nghe dương mạn lệ nói đến lúc đó tôi cũng không ngại sử dụng mỹ nhân kế nhưng chỉ sợ hắn không đủ nam nhân hàn sâm vừa uống được một ngụm nước nữa thì lại tiếp tục phun ra sặc đến nước mắt cũng chảy ra dương mạn lệ có chút ghét bỏ nhìn hàn sâm cũng may kim tệ cũng không phải loại cạn bã này nói xong dương mạn lệ đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi sao cô có thể nói thế được hàn sâm ở phía sau gọi một tiếng dương mạn lệ đã đi tới cửa văn phòng bịch một tiếng đóng cửa lại căn bản không thèm để ý đến hắn tần trạm trưởng cô nhìn thủ hạ của cô xem thế này cũng quá kiêu ngạo rồi đi tốt xấu gì tôi cũng là người của cô sao cô ấy có thể đối xử với tôi như vậy hàn sâm quay đầu tức giận nói với tần huyên tần trạm trưởng nếu không cô để tôi đến tổ khác đi đừng bắt tôi tới thần xạ tổ của cô ấy hàn sâm có chút lo lắng mình ở bên cạnh dương mạn lệ lâu sẽ bị dương mạn lệ nhìn ra sơ hở tần huyên đứng dậy vỗ vỗ b ả vai hàn sâm biết hổ thẹn mới có thể dũng cảm trước kia tuy cậu đúng là đồ cạn bã nhưng cuối cùng không phải không có cách cứu chỉ cần về sau cậu đi theo mạn lệ ngoan ngoã học tập cho dù không thành được người như kim tệ nhưng ít nhất cũng có thể thoát khỏi hình tượng cạn bã tôi xem trọng cậu làm rất tốt nói xong tần huyên đuổi hàn xâm ra ngoài cũng không cho hàn xâm cơ hội nói chuyện hàn xâm đầu đầy hắc tuyến rời khỏi trạm chuyên trở sau khi trở về lập tức lên mạng xem đoạn video kia lúc này mới phát hiện video quay hắn qua cửa ải thông đạo người máy kia thật quá hot đã liên tục khiến cộng đồng mạng tranh cãi vài ngày lượng người xem sớm đã đạt tới trăm triệu nhìn giống như rất cố gắng đấy xác định video thực sự không quay được hình ảnh cụ thể của hắn tảng đá lớn trong lớn lòng Hàn đá sáng â tâm Sâm m mình mình một mạ mình xem. xem một thầm cảm cuối cùng cũng ca có chút đắc ca còn nhục có chút bực có chuyện gì lại hô lên tệ ca, cứ có xuống, nhiều luận qua Sau buồn đều tiểu kiều rơi người ngợi nội khỏi lời ngợi khi hồi, kia, lại hiện tại lại i như trong không nhìn những nhắn lần, bình không Hàn nghĩ, tên hỗn đản không lên thành tệ thần, gì g rất trở thấy thì tô tệ tệ hô vậy, sao do bỏ ý, c quái quái thế à o Audio. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy n bởi s á sớm hôm sau hàn s â m tiến vào thế giới tý hộ sở nhìn đồng nha thú trong phòng mình toàn thân đã chuyển thành màu tím chỉ còn chút màu đồng đỏ nội tâm âm thầm vui mừng có lẽ đồng nha thú sắp thăng cấp thành sinh vật thần huyết rồi hiện tại nơi duy nhất còn chưa hoàn toàn chuyển thành tím chính là chóp đ u ô i chắc hẳn trong vòng hai ngày nữa đồng nha thú sẽ thăng cấp trở thành sinh vật thần huyết sau khi ngắm nghía thêm mấy lần hàn sâm mới đi tới nơi đóng quân của thần xạ tổ sau khi hàn sâm đến nơi đóng quân lại ngoài y muốn thấy được người quen tô tiểu kiều hàn sâm kinh ngạc nhìn tô tiểu kiều đang t r à lao cung tiễn bên cạnh sân tập bắn cuồng mông tại sao cậu lại biết tôi tô tiểu kiều có chút ngoài ý muốn nhìn hàn sâm hỏi làm sao tôi lại không nhận ra c h ứ ban đầu ở sườn núi lạc nhật không phải là cậu hô một tiếng tệ ca sau đó uy danh tệ ca mới truyền khắp thiên hạ sao hàn sâm cười cười trong nội tâm lại hận đến nghiến răng nếu không phải tô tiểu kiều hắn cũng không có ngoại hiệu kỳ quái như thế tô tiểu kiều lập tức tỏ vẻ đắc ý đúng thế không phải tô tiểu kiều tôi khoác lác nếu không phải một câu tệ ca kia kim tệ sao có thể có hot như bây giờ hiện tại cũng đã thành tệ thần còn không phải công lao của tô tiểu kiều tôi sao h u y n h đệ làm tốt lắm hàn sâm d ơ ngón tay cái lên nhưng trong lòng lại cắn chặt răng tên thỏ nhỏ chết bầm này còn dám đắc ý, đợi xem sau này tôi thu thập cậu như thế nào tôi nói này h u y n h đệ tại sao anh lại lựa chọn tiến vào thần xạ tổ hai người nhiệt tình trò chuyện tô tiểu kiều hỏi hàn sâm đương nhiên là bởi vì cung tiễn có tầm bắn xa không cần dốc sức liều mạng đứng xa bắn một mũi tên là được rồi chân quý sinh mệnh an toàn là trên hết hàn sâm cười nói huynh đệ hai chúng ta đúng là ý tưởng lớn gặp nhau tô tiểu kiều có cảm giác tiếc hận gặp được tri kỷ quá muộn ôm bả vai hàn sâm nói nếu không phải thần xạ tổ an toàn nhất tôi sao có thể gia nhập c h ứ tuy bộ dáng tổ trưởng không tệ nhưng lại là một người c u ồ n g ngược đãi cậu có biết sau lưng chúng tôi gọi cô ta là gì không hắc hắc lão sử nữ biến thái tô tiểu kiều đang nói văng n ứ c miếng với hàn sâm đột nhiên hai người đồng thời dùng mình một cái cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi qua hai người theo bản năng quay đầu nhìn lại sắc mặt lập tức t á i xám dương mạn lệ đang đứng sau lưng hai người bọn họ cách không xa nhìn khoảng cách này những lời hai người vừa nói khẳng định đã bị cô ta nghe không sót một chữ nội tâm hàn sâm và tô tiểu kiều lập tức âm thầm kêu khổ tô tiểu kiều vội vàng cười dạng dỡ Tổ trưởng, t rồi vừa ôi chỉ Có chúng thôi. không thần nói đùa với người quen thôi. Có ai không biết tổ trưởng này với ai biết đùa ta tổ tổ ở là xã mẹ ỹ nhân vạn người mê đâu chứ? Dùng cung tập bắn, mỗi người nghìn tên.、Lúc、nào luyện xong thì đi, bằng không thì luyện đến chết cho tôi. Dương mạn、lệ、lạnh lùng nói xong rồi quay người chứ? thì thì chết cho đâu rời mỗi mũi đi, tôi. rồi đi. Ôi mê một m quay Lúc tập lệ ơi tập bắn một nghìn mũi tên với cung bảy đây không phải muốn mạng già của tôi sao vẻ mặt tô tiểu kiều thoáng cái đã sụ xuống dù sao cô ấy cũng không ở đây chúng ta tùy tiện luyện một chút bắn bao nhiêu mũi tên cô ta sao biết được hàn sâm nói h u y n h đệ cậu quá ngây thơ rồi lão sử nữ biến thái sao có thể không nghĩ tới chuyện này có người chuyên môn đếm đấy người vượt quá vạch không tính không trúng bia không tính một ngàn mũi tên này không thể thiếu một mũi lần này thật sự xong đời rồi tô tiểu kiều vẻ mặt đau khổ nói ấ y vậy đành bắn thôi dù sao cô ta cũng không có quy định giờ nam nhân bền bỉ sẽ rất tốt hàn sâm đồng tình vỗ vỗ b ả vai tô tiểu kiều hắn có lực lượng 9.1, dùng cung 7.0 luyện tập bắn 1.000 mũi tên mặc dù hơi tốn sức nhưng vẫn chưa phải quá thảm người thật sự thảm phải là tô tiểu kiều lực lượng của y vừa mới qua 7.0, nếu thật sự bắn liên tục đừng nói là 1.000 mũi tên dù chỉ một trăm mũi tên cũng sẽ chết người hai người cầm cung lên luyện tập bắn tên hàn sâm cũng không gấp câu có câu không nói chuyện với tô tiểu kiều rồi chậm rãi bắn những thành viên khác của thần xạ tổ thấy bọn hắn bị phạt bắn tên đều nhìn với vẻ hết sức hả hê tiểu kiều cậu c ẩ n thận luyện bắn tên đi sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi săn giết sinh vật thần huyết đấy mấy thành viên thần xạ tổ khiêng mấy bó tên tới có một thanh niên cười nói với tô tiểu kiều sinh vật thần huyết lại tìm được sinh vật thần huyết rồi hả là chuyện khi nào thế vì sao tôi không biết tô tiểu kiều mở to hai mắt nhìn không ngừng hỏi không phải chúng ta tìm được là người của thần thiên tử tìm được mình bọn họ ăn không được cho tên tìm chúng ta liên thủ sáng sớm ngày mai phải lên đường nhưng cậu khẳng định không đi được một ngàn mũi tên này không có ba năm ngày thì đừng mong bắn hết thanh niên cười hì hì nói nói n h ả m nhiều như vậy làm gì còn không mau luyện tập một thanh niên khuôn mặt lạnh lùng đi tới khiển trách những người khác trong thần xạ tổ rời đi vẻ mặt tô tiểu kiều lập tức đau khổ nhìn thanh niên kia năn nỉ nói lưu phó tổ trưởng cậu giúp tôi nói với tổ trưởng dương một chút đi ngày mai cho tôi đi cùng với mũi tên hôm nay bắn không xong đợi trở về tôi cam đoan sẽ luyện gấp đôi anh tưởng là ra chợ bán thức ăn sao còn có kè mặc cả tổ trưởng dương nói phải bắn một nghìn mũi tên thiếu một mũi cũng không được lưu hoành đào nói rồi liếc nhìn hàn s â m có chút chán ghét nói ra còn anh nữa đừng tưởng rằng anh dựa vào mặt mũi tần đoàn trưởng để vào đây là có thể c à n dỡ làm bừa ở thần xạ tổ hôm nay chỉ là một chút giáo huấn lần sau để tôi thấy anh bôi đen thần xạ tổ chúng tôi đừng trách tôi không khách khí thần xạ tổ chúng tôi chỉ cần tinh anh không phải nơi thu nhận cạn bã không phải lưu phó tổ trưởng anh cũng biết chúng tôi không có ác ý gì giúp một chút đi mà tô tiểu kiều nói xong móc ra một sấp tiền kín đáo đưa cho lưu hoành đào lưu hoành đào lại vứt tiền xuống mặt đất chỉ vào mũi tô tiểu kiều mắng có mấy đồng tiền dơ bẩn thì ngon à, anh xem lưu hoành đào tôi là loại người nào quy củ của thần xạ tổ chính là quy củ một nghìn mũi tên một mũi cũng không thể thiếu không bắn hết thì không cho đi nói xong lưu hoành đào xoay người rời đi hàn s â m có chút ngoài ý muốn nhìn tô tiểu kiều nói quy củ thần xạ tổ nghiêm như vậy à nghiêm cái g i ắ m bình thường họ lưu kia thu không ít tiền của chúng tôi tô tiểu kiều cắn răng nghiến lợi nói vậy lần này sao y không thu hàn sâm nghi ngờ hỏi tô tiểu kiều nhìn hàn sâm nhỏ giọng nói về sau tốt nhất anh cẩn thận một chút tôi nghe nói tổ trưởng dương rất bất mãn với anh họ lưu này lại có ý tứ với tổ trưởng dương cả ngày giống như con chó vây quanh tổ trưởng dương y nhất định là cố ý c h ỉ n h anh nếu không như đổi thành bình thường cho dù bị phạt cũng không có khả năng không cho đi lúc này hàn sâm mới hiểu ra vì sao lưu hoành đào lại dùng ánh mắt ấy nhìn mình lần này là tôi liên lụy cậu rồi nhưng cậu không cần lo lắng ngày mai săn giết sinh vật thần huyết chúng ta đi chắc rồi hàn sâm vỗ b ả vai tô tiểu kiều nói ra một nghìn mũi tên bắn không hết thì đi thế nào tô tiểu kiều than thở nói một câu đột nhiên hai mắt sáng lên huynh đệ không phải anh thật sự có một chân với tần đoàn trưởng c h ứ nếu là thật anh nhanh đi thổi gió bên tai tần trạm trưởng đi chúng ta nhất định có thể đi cho dù tôi thực sự có một chân với tần huyên cũng không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà đi tìm cô ấy nam tử hán đại trượng phu tôn nghiêm ở đâu huống chi tôi và tần huyên thực sự không có gì hàn sâm dở khóc dở cười nói ra trong cương giáp t í hộ sở cũng chỉ có tần đoàn trưởng mới nói được tổ trưởng dương trừ phi có cô ấy xuất mã nếu không ngày mai chúng ta nhất định không đi được tô tiểu kiều lôi kéo hàn sâm con mắt xoay một vòng tôi nói này huynh đệ mặt mũi tôn nghiêm cái gì đó đáng giá mấy đồng sinh vật thần huyết mới là chân ái cậu phải thực sự có gì đó với tần đoàn trưởng có chiêu gì nên dùng là phải dùng tôi nói với cậu này dập đầu nhận lỗi q u ỷ bàn phím đều không phải chuyện gì to tát dù là cúc cung tận tụy cũng phải van xin cô ấy để chúng ta đi huynh đệ lấy đại cục làm trọng đi mà hàn sâm giận dữ nói đáng tiếc tôi và tần đoàn trưởng thực sự không có gì vậy thì thật sự xong rồi người ta đi săn sinh vật thần huyết chúng ta chỉ có thể ở lại nơi chú quân bắn tên thôi tô tiểu kiều ù dũ cúi đầu nói ra cậu cũng không cần ù dũ như vậy tuy tôi và tần đoàn trưởng đúng là không có quan hệ gì nhưng ngày mai muốn đi cũng không khó hàn sâm cười nói cậu có chiêu gì tô tiểu kiều lập tức g i ấ y lên hy vọng mở to mắt nhìn hàn sâm hôm nay nhanh chóng bắn hết số tên này là được hàn sâm chỉ vào cái mấy bó tên lớn kia nói ra tô tiểu kiều lập tức như quả cầu da bị xì hơi vô lực nói huynh đệ Mỗi người mũi 150m ngắm hôm mai mất người phải bia tên, còn phải đứng cách 150m bắn, không chúng bia ngắm sẽ không tính là, đừng bảo hôm nay, ngày mai cũng không thể, không mất năm ngày khẳng định không bắn thể, hết. cách bảo sẽ là, vậy thì chưa chắc hàn xâm thử thử cung luyện tập cung bảy luyện tập nhẹ hơn tận thế c h i hồn không ít tuy tận thế c h i hồn cũng chỉ cần lực lượng bảy là có thể kéo cung ra nhưng lực lượng bảy chỉ mới miễn cưỡng có thể kéo tận thế c h i hồn lực lượng bảy dùng cung bảy luyện tập bắn liên tiếp cường độ đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều rút một mũi tên luyện tập để lên dây cung kéo cung trực tiếp bắn về phía bia ngắm lập tức xẹt qua khoảng cách một trăm năm mươi mét trực tiếp trúng hồng tâm hàn s â m cũng không ngừng lại một mũi tiếp một mũi bắn ra tuy không phải đều trúng hồng tâm nhưng mỗi mũi tên đều trúng bia ngắm lúc đầu tô tiểu kiều còn âm thầm lắc đầu nghĩ thầm bắn như vậy làm sao có thể bắn xong nhưng không bao lâu sau hàn s â m đã liên tiếp bắn ba bốn mươi tên hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng trên c h á n ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có huynh đ ệ được đấy cung bảy không bắn liên tiếp bốn mươi phát cậu thật giỏi tô tiểu kiều không khỏi tán thán nói người bắn cung đều biết rõ bắn liên tiếp tiêu hao thể lực vô cùng nhanh xạ thủ bình thường chỉ có thể bắn liên tiếp hơn m ộ mươi mũi có thể bắn liên tiếp hai mươi mấy mũi tên lực lượng bản thân nhất định mạnh hơn cung sử dụng nhiều hơn nữa còn có sức chịu đựng tương đối mạnh hàn sâm chỉ cười cười nói với tô tiểu kiều cậu cũng đừng nhàn rỗi hôm nay chúng ta cùng một chỗ bắn hết 2.000 mũi tên này ngày mai sẽ đi săn sinh vật thần huyết hừ vô c h i lưu hoành đào đứng một bên giám sát bọn họ nghe thấy lời của hàn sâm chỉ lạnh giọng hừ một tiếng có thể bắn liên tiếp 30, 40 m ũ i tên tuy đã rất giỏi nhưng bắn hết 1.000 mũi tên cũng không thể bắn liên tiếp đơn giản như vậy cho dù y có được lực lượng 8.0 trở lên thậm chí là lực lượng 9.0, thời gian dài bắn tên cũng không chịu được thật sự cố miễn cưỡng bắn liên tiếp dù cánh tay và ngón tay không bị tàn phế Đến lúc đó được bắn xong, ngày mai cũng không lúc cho cầm dù mai v ậ trong gì, càng không gia giết đương cũng cần chuyện Hàn nói đến săn sinh thần nhiên, bắn tên tham huyết. biết vật t Sâm thời trước tập tên, thử tên kết không chỉ dựa vào lực lượng mạnh là được, nhưng vài ngày trước khi chính hắn luyện tập bắn tên, cũng đã thử huấn cường gian dài vài lượng ngày cũng dựa cao, luyện bắn luyện bắn vào là lực được, đã độ quá ả lại ngạc. khiến kinh Hàn Trong Sâm rất q u trình liên tục bắn tên cơ thể của hắn không chỉ có sức chịu đựng và tính bền dẻo kinh người mà tốc độ khôi phục còn rất mạnh sau khi dùng tận thế chi hồn bắn liên tiếp hai ba mươi mũi tên Cơ bắp có c bắp hàn ú chút, t vẫy vẫy tay hoạt động một chút, cơ bắp sẽ khôi phục ngay lập tức. phát thời mỏi hơi khôi gian nhừ, cần động ngay Hơn nữa, cho dù sử dụng chỉ phục cho cơ cơ lực vẫy vẫy bắp bắp lập sẽ sử dù d i t h â thể nhiệt toàn t không sinh cũng lượng quá lớn, sẽ ra quá h â n luôn có c ả m giác nhẹ nhàng không giác thoải mái, không có cảm nhẹ nhất. Hàn Sâm đau biết rõ nguyên nhân không chỉ bởi vì ghen hắn cao mà quan trọng là hắn còn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật dùng cung bảy không luyện tập bắn một mũi tên đối với hàn s â m mà nói kỳ thật không tính là quá khó hắn có đủ lực lượng sức chịu đựng cũng tốt hoàn toàn không thành vấn đề hàn s â m không ngừng bắn thanh niên đứng bên cạnh ghi nhớ số lượng tên chúng đích đã xem đến ngây người chỉ chớp mắt mà hàn s â m đã bắn bảy tám chục mũi tên hơn nữa còn đang không ngừng bắn tên vào hai bia ngắm đậu xanh người anh em này đôi tay chắc chắn đã độc thân ba mươi năm thanh niên đứng nhớ số lượng tên thầm nói ai vậy tay của ai độc thân ba mươi năm có người nghe được lời thanh niên nói thầm đứng một bên hỏi còn có thể là ai cuồng mông đó hắn bắn một lúc liên tiếp bảy tám chục mũi tên gần như là không ngừng tay thanh niên kia trả lời thiệt hay giả vậy cuồng mông lợi hại như vậy sao không tin cậu tới xem đi vẫn còn đang bắn kìa không bao lâu sau đã có mấy thành viên thần xạ tổ chạy tới xem xem trong chốc lát đều lập tức mở to hai mắt nhìn mẹ nó mũi tên trên ba bia ngắm kia đều là do cuồng mông bắn sao không phải hắn thì còn ai tiểu kiều mới bắn được hơn m ộ ư ơ i mũi tên một cái bia ngắm còn chưa bắn đầy không thể nào không phải cầm nhầm cung c h ứ cầm cung bốn luyện tập à cậu nghĩ tôi là cậu đấy hả ngay cả cung bốn luyện tập và c u n g bảy không luyện tập cũng không phân rõ hơn nữa hai loại cung kia căn bản không giống nhau thanh niên kia trợn trắng mắt người của thần x ã tổ đến vây xem ngày càng nhiều ngay cả lưu hoành đào cũng không nhịn được đứng lên có chút lúng túng nhìn chằm chằm vào hàn s â m đang không ngừng bắn tên lấy mũi tên tới đã rất lâu rồi hàn s â m không được bắn thoải mái như vậy khi hắn tự luyện mấy mũi tên thay phiên dùng bắn hết còn phải chạy tới nhổ mũi tên ở đây trực tiếp có một bó một trăm mũi tên một loạt bia ngắm ở đó muốn bắn thế nào thì bắn thế đấy người anh em à cậu giỏi thật đây đã là bó thứ hai rồi tô tiểu kiều vội vàng mang một bó tên luyện tập khác đến bên cạnh hàn sâm bình thường vừa mới làm nóng người thôi hàn sâm cười lại một mũi tên bay ra ngoài trúng ngay hồng tâm người anh em à cậu thật sự có thể bắn hết mấy mũi tên này ư nếu ngày mai chúng ta có thể tham gia săn giết sinh vật thần huyết về sau cậu chính là thần tượng của tô tiểu kiều tôi muốn tôi giặt đồ lót của cậu cũng được tô tiểu kiều hưng phấn kêu lên đồ lót thì thôi đi đưa chút tiền là được rồi hàn sâm cười nói khụ khụ h u y n h đệ trong nhà nói tới tiền sẽ tổn thương tình cảm tô tiểu kiều hắc hắc nói ra mũi tên không ngừng bắn ra gần như mỗi lần bắn năm mươi mũi tên hàn sâm mới vẫy vẫy tay hoạt động một chút hơn nữa từ đầu tới cuối đều là tay phải kéo cung cũng không dùng hai tay luân phiên để nghỉ ngơi bên ngoài đang ồn ào gì thế dương mạn lệ đang xem tư liệu do thần thiên tử đưa tới nghiên cứu làm thế nào để săn giết được con sinh vật thần huyết kia lại nghe thấy bên ngoài càng lúc càng ầm ĩ dương mạn lệ hỏi hai tiếng nhưng không có ai trả lời cô co mày đi ra ngoài nhìn nhìn đã thấy gần như tất cả thành viên của thần xạ tổ đều vây ở sân tập bắn thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng khen dương mạn lệ khẽ nhíu mày lấy một cái kính viễn vọng ra đại bộ phận sản phẩm khoa học kỹ thuật ở thần chi tý hộ sở đều mất đi tác dụng chỉ có một bộ phận công cụ nguyên thủy và loại kính viễn vọng này còn có chút tác dụng xem một lát vẻ mặt dương mạn lệ lộ ra vẻ nghi ngờ để ống dòm xuống rồi đi đến sân tập bắn cuồng mông đúng là đàn ông bắn lâu như vậy mà vẫn không sao cả đây là lực bền vô địch a tôi thấy phạt một ngàn mũi tên này là còn nhẹ dựa vào kiểu bắn này của hắn chưa tới lúc cơm chiều là hắn đã bắn đã xong Khục khục. đám thành viên thần x ã tổ thấy dương mạn lệ đi tới liền vội vàng chạy về huấn luyện bọn họ không sợ lưu hoành đào nhưng thật sự sợ dương mạn lệ những mũi tên đó đều là do một mình hắn bắn ư dương mạn lệ hỏi lưu hoành đào ngoại trừ bia số chín và số m ộ ư ơ i kia còn lại đều là hắn bắn lưu hoành đào có chút bất đắc dĩ đáp ồ dương mạn lệ không nói gì quay người trở về văn phòng lưu hoành đào không biết dương mạn lệ có ý gì vội vàng đuổi theo nói tổ trưởng cô xem hình phạt này có phải là có chút nhẹ hay không tạo thành tiền lệ không tốt cho những tổ viên khác ảnh hưởng vô cùng lớn có nên phạt thêm một nghìn mũi hay không không cần dương mạn lệ cũng không quay đầu lại rời đi trở lại văn phòng dương mạn lệ lấy ra tư liệu của hàn sâm nhìn một lần sức chịu đựng không tệ trình độ tiến hóa g e n cũng được lực lượng hẳn là chín tốt nghiệp phổ cập giáo dục bắt buộc thành tích lúc tốt nghiệp rất ưu tú sau khi dương mạn lệ cẩn thận xem xong lại trầm ngâm một lát tự lẩm bẩm vậy cho hắn một cơ hội coi như có thể bàn giao với tần trạm trưởng sau khi hàn sâm bắn năm trăm mũi tên liền dừng lại không bắn nữa nghỉ ngơi hai giờ rồi lại tiếp tục bắt đầu bắn tên mặc dù bắn liên tục nữa cũng không thành vấn đề nhưng hắn sợ dọa sợ đám người thần xạ tổ này cho nên cũng không thật sự bắn một lần duy nhất rồi xong tính toán thời gian trước nửa đêm hàn sâm và tô tiểu kiều đã bắn xong hai mũi tên cho dù như thế hàn sâm cũng xem như đã thành danh ở trong thần xạ tổ rồi ấn tượng của thành viên thần xạ tổ đối với hắn cũng hoàn toàn thay đổi dù sao người có thể một ngày bắn hết một nghìn mũi tên dù ở đâu cũng đáng giá được tôn trọng Xâm Xâm xâm xâm xâm hôm Mặc mũi Ôm ca, phục khác phục ca đích thực cái nay hai tay đau vai Vừa vừa tay tô tiểu tôi rất ít tôi thật tên Thế tô tiểu nhất Tuy rất trong ông kiều Khi bội người rồi đại kiều nhiên đi với đều Huynh phấn Nhưng phận hàn nhưng hưng hàn hàn nhà bộ bắn bả đàn vẫn vẫn đường ngón lên y sự là là đệ đ dù do dơ cậu có hỏi thăm được ngày mai sẽ đi săn giết sinh vật thần huyết gì hay không hàn sâm hỏi tô tiểu kiều tôi là ai chứ khi tôi còn đi học đã nổi tiếng lanh lợi có tin tức gì mà tôi không nghe được tùy tiện phóng điện một chút nữ trợ thủ của tổ trưởng dương liền nói hết cả ra tô tiểu kiều dương dương đắc ý bày ra tạo hình anh tuấn rốt cuộc là sinh vật thần huyết gì hàn sâm không r ã n h rỗi đùa giỡn với tô tiểu kiều tôi nghe nói hình như là một sinh vật thần huyết biết bay cụ thể thế nào thì cô ấy cũng không rõ lắm đám thủ hạ của thần thiên tử kia không có mấy người biết bắn tên cho nên mới tìm chúng ta liên thủ chủ yếu là nhìn chúng đám người thần xạ tổ chúng ta tô tiểu kiều nói ra sinh vật thần huyết biết bay vậy thì không dễ dàng săn được đâu hàn s â m âm thầm nhíu mày sinh vật thần huyết vốn rất cường hãn nếu như có cả năng lực phi hành muốn săn giết nó sẽ rất khó khăn cho dù có cung hợp kim cao cấp nhất tầm bắn cũng chỉ tầm tám trăm thước ở thế giới tí hộ sở thứ nhất cũng không có mấy người có thể dùng cung đó nhắm lên bầu trời mà bắn nếu sinh vật thần huyết kia bay quá cao lực sát thương đối với nó sẽ bị hạn chế rất nhiều hơn nữa mũi tên cũng là một vấn đề dù là mũi tên hợp kim chỉ sợ cũng không bắn xuyên qua được da thịt của nó hàn s â m biết thần xạ tổ nhất định có thú hồn cung và thú hồn mũi tên có lẽ còn tốt hơn cả mũi tên hợp kim nhưng hàn s â m nghĩ dù thế nào dương mạn lệ cũng không thể phân phối những cung tiễn đó cho hắn sử dụng nếu như ngay cả da thịt của sinh vật thần huyết kia hắn đều không bắn rách đến lúc đó cho dù hàn s â m có cơ hội chiếm tiện nghi cũng sẽ không có vốn liếng để chiếm tiện nghi xem ra cần phải mua một mũi tên thép z mới được hàn s â m âm thầm quyết định thật ra thép z không phải là thép mà là một loại kim loại năm mươi năm trước con người mới phát hiện ra đặc tính giống như sắt thép nhưng dù là độ cứng hay tính bền dẻo đều vượt xa sắt thép chỉ cần trong hợp kim thêm 0, mấy mấy phần trăm thép z đã có thể khiến độ cứng và tính bền dẻo của hợp kim tăng lên rất nhiều trước mắt tất cả các loại hợp kim cao cấp trên thị trường đều có thành phần thép z giống như tận thế c h i hồn và chảm thiết đao trong tay hàn xâm đều có thành phần thép z nhưng hàm lượng đều tương đối thấp chảm thiết đao cũng chỉ có 0.3%, thân cung tận thế c h i hồn cũng chỉ có 0.4%, dây cung thì miễn cưỡng đạt tới 0.5%. nghe nói binh khí có hàm lượng thép z đạt tới 10% t r ở lên độ cứng có thể so với cường độ đầu khớp xương của một số sinh vật biến dị nếu như hàm lượng thép z đạt tới 60% trở lên liền có thể so với xương cốt của sinh vật thần huyết rồi nhưng sản lượng thép z cực kỳ thấp giá cả cũng đắt vô cùng đã bị liên minh khống chế trên thị trường kỳ thật không mua được sản phẩm có hàm lượng thép z vượt qua một mũi tên tuy cũng có một chút thép z nhưng tối đa cũng chỉ có 0.1%, đầu tên còn có thể bị hỏng muốn bắn chết một sinh vật thần huyết ở cự ly xa cho dù trực tiếp bắn vào vết thương chỉ bằng đầu mũi tên thì không thể nào làm được mũi tên trong lý tưởng của hàn sâm tự nhiên là loại cấp cao nhất trên thị trường lúc này mũi tên có hàm lượng thép z đạt tới một nhưng bởi vì giá cả thật sự quá đắt trên người hàn sâm bây giờ cũng chỉ có hai ba mươi vạn có thể mua một mũi tên thép z có hàm lượng không sáu trở lên đã không tệ rồi hàn sâm tranh thủ suốt đêm trở về nhà một chuyến lên diễn đàn cực dạ lượn một vòng nếu như thật sự tìm không thấy hàng đã dài rồi thích hợp hắn cũng chỉ có thể đi vào tiệm mua một mũi tên chính phẩm mới nhưng chỉ có hai ba mươi vạn trong tiệm chỉ có thể mua một mũi tên thép z có hàm lượng không năm lên diễn đàn cực dạ xem ộ t lát tìm thấy một tin có bán ra hai vũ khí có hàm lượng một thép z hàn s â m nhấn vào để xem lúc này mới phát hiện là tin của thương gia là một cửa hàng rèn vũ khí thủ công hơn nữa còn không bằng cửa hàng buôn bán phi pháp ngay cả địa chỉ cửa hàng cũng không có chỉ có một dãy số để liên lạc ngoài ra chỉ còn hình ảnh của một số sản phẩm hàn s â m mở ra nhìn một cái hình ảnh vũ khí trong đó đúng là rèn thủ công nhưng cũng không biết những hình ảnh này có phải là của chủ nhân cửa hàng hay không sau khi hàn s â m xem hết hình ảnh hắn vẫn lưu lại thông tin dãy số kia rồi bấm gọi không bao lâu sau kết nối đã thông nhưng đối phương không mở chế độ video hàn s â m chỉ có thể nghe được giọng của đối phương có chuyện gì bên kia là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông tôi muốn hỏi binh khí anh bán trên diễn đàn có mũi tên theo series không hàm lượng thép rét phải cao một chút hàn s â m cũng không trông cậy thật sự có hàm lượng một hai có thể đạt tới không tám là hắn đã thỏa mãn rồi mũi tên theo series thì không có nhưng mũi tên tôi tự rèn thì có hai cái hàm lượng thép z một hai ba mươi vạn một mũi người đàn ông kia nói tôi muốn một cái xem hàng ở đâu hàn s â m hỏi tôi cho cậu địa chỉ người kia đọc địa chỉ sau đó lập tức dập máy hàn s â m dựa theo địa chỉ mà người kia đưa đi qua phát hiện là một nơi giống như phố đèn đỏ mặc dù nhưng đã là nửa đêm nhưng người đến người đi vẫn vô cùng nhộn nhịp hàn sâm đứng ở địa chỉ ước định đợi một lát liền thấy đầu ngõ đối diện có người vẫy tay gọi hắn hàn sâm có chút cảnh giác đi tới là cậu muốn mua mũi tên người kia đeo kính và đội mũ chỉ có thể nhìn ra là một người trung niên đúng vậy hàn sâm gật đầu người kia lấy một cái hộp nhỏ đặt trước mặt hàn sâm sau đó từ bên trong lấy ra một mũi tên thép màu đen có thể thử không hàn sâm hỏi tùy tiện thử người kia nói với vẻ không sao cả hàn s â m lấy mũi tên ra ngoài trước thử thử trọng tâm mũi tên nếu trọng tâm không được cho dù tài liệu tốt cũng không thể lấy được tay nghề tốt sau khi hàn s â m thử qua thì phát hiện trọng tâm mũi tên này còn tốt hơn cả mũi tên hợp kim chỉ cần thân cung đủ lực mũi tên bắn xa cũng sẽ không lệch người kia chỉ ử một tiếng cũng không nói gì thêm hàn s â m rút chảm thiết đao ra hỏi kia nam nhân có thể chém một chút không s e r i chảm thiết đao người đàn ông nhìn thoáng qua đao trong tay hàn s â m đúng vậy hàn s â m đáp không được người đàn ông cho phép hắn cũng không dám chém lung tung theo đạo lý bình thường chỉ cần mũi tên này có hàm lượng thép rét cao hơn không bảy chảm thiết đao căn bản không thể lưu lại dấu vết gì ở phía trên tùy tiện chém người kia bĩu môi khinh thường hàn s â m được cho phép liền không khách khí một tay cầm đao một tay cầm mũi tên chém mạnh xuống một chút cong hàn s â m cầm tên lên xem xét nội tâm không khỏi vui vẻ trên mũi tên một chút dấu vết cũng không để lại lưỡi đao của c h ả m thiết đao lại mẻ một miếng tuy không biết hàm lượng thép z có đạt đến 1,2% h a y không nhưng đây đúng là đồ tốt thứ tốt tôi muốn mua hàn s â m xuất ra ba mươi vạn đã chuẩn bị xong sảng khoái giao cho người kia đương nhiên là đồ tốt chế tạo từ ổ trục thép chiến hạm cấp hàng tinh hàm lượng thép z tiêu chuẩn 1,2%, hơn nữa tay nghề của tôi cũng không phải loại hàng máy móc tạo nên có thể so sánh lần sau cần gì cứ tìm tôi người kia nói xong lại đi vào trong ngõ nhỏ rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng sau khi hàn s â m về đến nhà lại thử mũi tên này một chút thật sự là thứ tốt độ cứng cao đến dọa người tuyệt đối không tranh lệch với mũi tên có hàm lượng thép z một trong cửa hàng có tiếng trên thị trường mà giá tiền lại không tới một phần m ộ ư ơ i hàng chính hãng đúng là may mắn gặp được người có tay nghề cao hàn s â m vốn không ôm hy vọng quá lớn rất nhiều người tự nhận là rèn thủ công khi thật tay nghề đều bình thường còn lâu mới có thể so sánh với những tên tuổi nổi tiếng đặc biệt là loại mũi tên có hàm lượng kỹ thuật này người có tay nghề bình thường căn bản không làm được hàn s â m thật sự rất hài lòng với mũi tên này góc cạnh đầu tên rất tinh tế người bình thường không thể làm được lưỡi dao do tay người m à i ra hoàn toàn khác với lưỡi dao do máy móc mài hàn s â m ở trường học cũng học qua cách mài đao nhưng đao do hắn m à i hoàn toàn khác với đao do sư phụ có tay nghề mài mũi tên này đúng là đồ tốt nhưng đáng tiếc trên người không có tiền chỉ có thể mua một mũi vạn nhất bắn trạch sẽ không có cơ hội thứ hai hàn s â m nhìn tiền trong thẻ của mình không khỏi âm thầm cười khổ số tiền còn lại đã không đến m ộ ư ơ i vạn hy vọng ngày mai có thể có chút thu hoạch hàn s â m chìm vào giấc ngủ sáng sớm lại bắt đầu vào thế giới tí hộ sở trong đoàn đội của tần huyên người ở thần xạ tổ là ít nhất người bình thường chọn luyện tập cung tiễn quá ít đại bộ phận người ở thần xạ tổ đều là Từ tập trường tới thành tích đủ tốt, tương nhỏ liên quan quân cần học học chỉ có ở lai đội, đủ sự khống chế của liên minh đối với thế giới tý hộ sở tương đối thấp nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không khống chế ở mỗi tý hộ sở đều có thế lực giống như tần huyên hơn nữa bình thường đều là thế lực lớn nhất trong tý hộ sở tần huyên mang người đến địa phương đã ước định với thần thiên tử người của thần thiên tử cũng đã đến đông đủ nhưng so sánh với đoàn đội của thần ầ n u y ê n người của t h thiên tử lại có vẻ rời rạc tựa như một đám người không chính quy la thiên dương lạnh lùng nhìn chằm chằm hàn s â m trong đám người nhìn ánh mắt của y liền biết rõ chuyện giữa hai người khẳng định không thể kết thúc dễ dàng như vậy sau khi song phương hội hợp do người của thần thiên tử ở phía trước dẫn đường đoàn người xuất phát đi lên trên núi thần xạ tổ vốn đi ở sau cùng hai người hàn s â m và tô tiểu kiều trực tiếp chiếm lấy hai vị trí cuối cùng trong thần xạ tổ sâm ca tôi cảm thấy chúng ta nên mang theo đồ như thần thuẫn tổ vác một tấm khiêng trên lưng nhỡ may gặp phải nguy hiểm cũng có thể ngăn cản tô tiểu kiều nói với hàn s â m cậu có tiền như vậy mua một bộ giáp mũ thép z chẳng phải là được rồi sao hàn s â m nói ra thép z vừa nặng vừa nát không có thuận tiện bằng áo giáp thú hồn hơn nữa trừ phi là áo giáp có hàm lượng thép z trên 10%, nếu không còn không bằng áo giáp thú hồn cấp nguyên thủy nhưng mà bây giờ trên thị trường có thể mua được hợp kim thép z tối đa cũng chỉ hơn một phần t r ă một chút vẫn là áo giáp thú hồn tốt hơn tô tiểu kiều buồn bực tiếp tục nói nếu có thể có một áo giáp thú hồn như tệ ca vậy thì đúng là sướng rồi có thể tung hoành khắp toàn bộ thế giới tý hộ sở nhưng đáng tiếc ở trong cương giáp tý hộ sở chúng ta cho tới bây giờ cũng chỉ có một món thần huyết thú hồn như thế cũng không biết rốt cuộc là do thú hồn nào biến thành tôi thấy áo giáp thần huyết thú hồn của tệ thần kia nhất định là do thú hồn phi thường bá đạo uy mãnh biến thành một thanh niên thuộc thần xạ tổ đi ở bên cạnh nói ra chuyện này còn cần phải nói sao khẳng định là giết được sinh vật thần huyết mạnh mẽ nào đó mới lấy được người bên cạnh cũng nói theo nội tâm hàn s â m cười thầm nếu như bọn họ biết áo giáp kia là do hắc giáp trùng yếu nhất ở gần cương giáp t í hộ sở biến thành không biết sẽ có biểu tình gì đoàn người đi hơn nửa tháng mới tới một vùng núi mà hàn s â m chưa từng đến dọc theo đường đi hàn sâm cũng thấy được hàm nghĩa chân chính của câu nói nhiều người thì sức lớn khi bọn hắn gặp phải dị sinh vật trên cơ bản đều trực tiếp vượt qua không cần hàn sâm và thần xạ tổ bắn một lượt tên thì kỵ binh phía trước đã công kích rồi đám dị sinh vật kia căn bản không ngăn cản nổi Đương đội đi đường đích, đều đồi, trước người sườn nhiên, nếu trinh nhóm sinh vòng tránh né.、Cuối、cùng cũng tới đích, Hàn thần trên chuẩn sẵn sàng gặp chủ phía khi phải hại phục phục bởi lợi tiếp Cuối tới mai có trực là và bị vì vật sát, tổ một sẽ Sâm k dị xạ truy cập h a l e z i com hoặc link ở phần mô tả để mời m c l y cà phê nhé mà những người còn lại đều ở dưới chân đồi chuẩn bị lùa con sinh vật thần huyết từ dưới sườn đồi ra ngoại trừ người thần xạ tổ mấy người thần thiên tử mang theo cũng không xuống dưới bọn họ đều là người tinh thông tiễn thuật điểm này hàn sâm không chút nghi ngờ lúc trước thần thiên tử thiếu chút nữa đã dùng một mũi tên bắn chết huyết tinh đồ lục giả sau đó hắn mới tìm được cơ hội đục nước béo cò Thần Thiên Tử nhìn thoáng qua Hàn Sâm, trong mắt nhìn Hàn qua Sâm, lần u truyền lên một tia âm lãnh, là bên trong cương giáp tí hộ sở ra tin đồn, nói Hàn một âm Sâm là tiểu bạch kiểm hộ tia tí tiểu t giáp ra bạch sở h u y ê này nuôi, n điều khiến thần thiên tử rất khó chịu. Thần Thiên Tử, mũi tên tốt mà chúng ta khó chịu. chúng ước mũi mà đến ị n Dương Mạn h đâu? đi đ Lệ trước mượn ặ t Thần Thiên Tử nói. Lần này Thần Thiên Tử lần nói, này đến m người thần xạ tổ mà mũi tên bình thường căn bản không thể gây thương tổn tới sinh vật thần huyết ít nhất phải là mũi tên thép rét có hàm lượng một phần trăm trở lên mới hy vọng gây thương tích cho sinh vật thần huyết nhưng mũi tên thép z có hàm lượng một đương nhiên không phải người nào cũng có thể mua được vì thế lần này mũi tên thần x ã tổ dùng đều là do thần thiên tử cung cấp thần thiên tử mỉm cười phất phất tay mấy người kia lập tức lấy giường hòm phía sau tọa kỵ xuống mở hòm ra chỉ thấy bên trong là mũi tên tinh mang sáng bóng đây đều là mũi tên hơn trăm vạn một mũi sản phẩm do tập đoàn tinh vũ chế tạo có hàm lượng thép z một tổ trưởng dương đây là một trăm mũi tên tinh mang theo ước định cô tìm mấy người có xạ thuật tốt đi ra lấy một phần đi thần thiên tử cười nói dương mạn lệ cũng không khách khí quay về thần xạ tổ chọn người dương mạn lệ có tên bắn riêng không tranh lệch so với tinh mang lưu hoành đào cũng có mũi tên tốt lúc này dương mạn lệ định chọn năm người ra rất nhanh dương mạn lệ đã chọn được bốn người khi chọn người cuối cùng dương mạn lệ thoáng do dự một chút cuối cùng ánh mắt rơi vào hàn s â m còn cậu nữa hàn s â m có chút ngoài ý muốn không ngờ dương mạn lệ lại chọn cả mình nhưng đây là chuyện tốt hàn sâm cũng không chối từ vội vàng giống như bốn người khác ra khỏi hàng đứng trước đội ngũ dương mạn lệ đang chuẩn bị đưa mũi tên cho năm người xạ thủ hàn sâm thần thiên tử lại đột nhiên lạnh mặt nói tổ trưởng dương cô chọn người này có chút vấn đề đi có vấn đề gì dương mạn lệ nhìn về phía thần thiên tử người giống như hắn cũng có tư cách sử dụng mũi tên tinh mang thần thiên tử chỉ vào hàn sâm rồi nói một cách lạnh lùng tôi chọn hắn đương nhiên hắn có tư cách dương mạn lệ nói ra thần thiên tử lại chán ghét liếc hàn sâm sau đó mới nhìn dương mạn lệ nói không phải tôi nghi ngờ ánh mắt của tổ trưởng dương nhưng người này không được mong tổ trưởng dương chọn lại một người khác dương mạn lệ khẽ nhíu mày nhưng lần hành động này là do thần thiên tử làm chủ tài nguyên cũng đều do thần thiên tử cung cấp thần xạ tổ chỉ tới phụ trợ thần thiên tử thần thiên tử có yêu cầu này dương mạn lệ cũng không có cách nào cự tuyệt triệu hoa cậu tới đây dương mạn lệ không có cách nào khác đành phải để hàn s â m quay về đội ngũ lại tìm một đội viên khác đi ra thần thiên tử lạnh lùng nhìn hàn s â m trở lại đội ngũ trong mắt tràn đầy lãnh ý sâm ca cậu thật xui xẻo vốn có cơ hội lấy được hai mươi mũi tên tinh mang còn có thể bắn chết sinh vật thần huyết thế mà hết cơ hội rồi tô tiểu kiều tiếc hận nói không sao cả hàn s â m nhún vai mặc dù không lấy được hai mươi mũi tên tinh mang kia có chút đáng tiếc nhưng trong túi tên của hắn còn có một mũi tên còn mạnh hơn cả mũi tên tinh mang cũng k hàn sâm và tô tiểu kiều tìm một vị trí thoải mái nhưng vừa mới dừng lại ở chỗ này đã thấy thần thiên tử đi tới lạnh giọng nói ra đám phế vật các người đứng gần như vậy làm gì tránh ra một chút nói xong người bên cạnh thần thiên tử đã đẩy hàn sâm và tô tiểu kiều sang một bên trong lòng tô tiểu kiều vô cùng tức giận hung hăng lườm bọn họ một cái hàn s â m kéo tay tô tiểu kiều đứng ở đâu mà chả giống nhau chúng ta đi qua bên kia khi người quá đáng tô tiểu kiều hận nghiến răng ra quân tử b ả o thù mười năm không muộn đợi lát nữa sinh vật thần huyết kia ra chúng ta bắn một mũi tên giết nó biết đâu lại đạt được thần h u y ế thiên t ú lúc hồn. thần h Đến đó xem t t ử khóc như thế nào hàn s â m vừa lôi kéo tô tiểu kiều đi về một chỗ khác một bên cười hì hì nói nào có đơn giản như vậy sườn đồi này rộng tới ba trăm bốn trăm mét trên sườn đồi đối diện lại có người của thần thiên tử mai phục nếu sinh vật thần huyết kia bay lên cũng cách chúng ta quá một trăm mét cho dù mũi tên tinh mang bắn chúng chỗ yếu hại chỉ sợ cũng không làm tổn thương được nó huống chi trên tay chúng ta lại không có mũi tên tinh mang lại càng không khả năng tổn thương tới nó chỉ là đến cho đủ mặt phân tán sự chú ý của sinh vật thần huyết mà thôi tô tiểu kiều cười khổ nói không phải cậu cũng không thiếu tiền sao sao không mua mấy mũi tên tinh mang hàn sâm nghi ngờ nhìn tô tiểu kiều hắn nhớ tô tiểu kiều rất có tiền một mũi tên tinh mang một trăm vạn với y mà nói cũng không tính là gì mua thứ đồ kia làm gì chưa nói giá thành đắt kinh khủng bắn ra chưa chắc có thể thu về được một trăm vạn một mũi tùy tiện bắn bảy tám mũi tên ai cũng không chịu được hơn nữa cho dù bắn sinh vật biến dị bắn không trúng chỗ hiểm thì một chút tác dụng cũng không có có số tiền kia tôi tình nguyện để mua thêm chút thịt biến dị tô tiểu kiều thấp giọng nói với hàn sâm giá cả thép z trên thị trường cao vãi hồn thần thiên tử là thiếu g i a tập đoàn tinh vũ tập đoàn tinh vũ lại có mỏ thép z lại có nhà xưởng chuyên môn chế tác vũ khí hợp kim thép z trên thực tế mũi tên này với y mà nói không đáng bao nhiêu mũi tên có hàm lượng thép z một phần trăm, giá vốn một mũi nhiều lắm cũng chỉ một hai vạn thôi lợi nhuận cách xù như vậy hàn sâm giật mình nhìn tô tiểu kiều hết cách rồi hiện tại mỏ thép z trên cơ bản đều bị mấy tập đoàn độc quyền hơn nữa kỹ thuật hợp kim thép z cũng chưa hoàn thiện rất khó sản xuất ra hợp kim z có hàm lượng thép z năm trở lên vượt qua 5%, hợp kim z sẽ giòn giống như thủy tinh vốn không thể dùng làm binh khí tô tiểu kiều giải thích một chút cho hàn sâm khi hai người đang nói chuyện đột nhiên nghe thấy dưới sườn đồi truyền đến một tiếng thét dài như dòng ngâm cả hai vội vàng cầm cung tiễn lên nhìn xuống dưới mẹ nó con t h ằ n lằn lớn thật tô tiểu kiều nhìn sinh vật phía dưới nhịn không được khẽ kêu một tiếng hàn sâm cũng nhìn thấy sinh vật thần huyết kia đó là một con thằn l ằ n toàn thân dày đặc v ả y màu tím cao hơn m ộ mươi mét đôi cánh chim màu tím to lớn đang đập mạnh từ phía dưới thâm cốc bay ra ngoài khoảng cách từ sinh vật thuần huyết đến sườn đồi chỗ hàn sâm tương đối gần nhưng thoạt nhìn cũng phải tám mươi chín mươi mét khi dương mạn lệ ra lệnh một tiếng tất cả mọi người đều kéo căng cung tiễn bắn về phía con sinh vật thần huyết đang muốn bay từ trong thâm cốc ra ngoài mũi tên như ngựa bắn xuống đừng nói là bắn xuyên v ả y ngoài của sinh vật thần huyết ngay cả hai cánh của nó cũng không thể tổn thương mảy may ngay cả mũi tên tinh mang kia đều chỉ có thể bắn ra một tia lửa nhỏ sau đó lại mất lực rơi xuống đất mà sinh vật kia một chút vết thương cũng không có hàn sâm mặc dù đã lấy mũi tên thép z hàm lượng 1 2% kia cài lên dây cung nhưng vẫn không nỡ bắn ra trên tay hắn chỉ có một mũi tên bắn lung tung ra sẽ không mang lại tác dụng gì lông và v ả y trên người con sinh vật thần huyết này quá cứng trừ phi bắn trúng mắt của nó nếu không mũi tên bình thường chẳng có tác dụng gì tô tiểu kiều cũng bắn mấy mũi tên nhưng đều không có chút tác dụng nào khi tô tiểu kiều đang nói chuyện chỉ thấy thần thiên tử đã triệu hoán ra thú hồn ưng cung kia đồng thời còn triệu hoán ra một mũi tên giống như răng sói cài lên trên cung hung hăng bắn đến cánh chim của sinh vật thần huyết hàn s â m ở một bên nhìn rõ ràng phẩm chất mũi tên thú hồn thần thiên tử sử dụng lần này thấp hơn độc bạo lục dực phong lần trước rất nhiều cũng không biết là do thú hồn biến dị biến thành hay là thú hồn nguyên thủy biến thành mũi tên thú hồn kia như một tia chớp màu đen sẹt qua bầu trời thoáng cái đã bắn thủng lớp lông màu tím cắm vào trên cánh chim sinh vật thần huyết khiến cho sinh vật thần huyết phát ra tiếng gầm giận dữ dương mạn lệ cũng không yếu thế triệu hoán ra một thú hồn màu trắng như bồ câu trong tay biến thành một chiếc cung đồng thời triệu hồi ra một thú hồn tựa như cá kiếm hóa thành một mũi tên màu xanh nhạt cài lên trên cung nhắm thẳng sinh vật thần huyết bắn tới chỉ thấy ánh sáng màu lam lóe lên mũi tên cũng bắn thủng lớp lông màu tím của sinh vật thần huyết máu tươi lập tức từ mũi tên chảy ra thú hồn thần thiên tử và dương mạn lệ sử dụng không phải là đồ một lần duy nhất sau khi mũi tên bắn trúng mục tiêu tâm niệm bọn họ vừa động mũi tên kia lại biến thành hình thái thú hồn bay về tay bọn họ như vậy cũng giống như có được mũi tên vô hạn rồi dùng tốt hơn mũi tên thép z rất nhiều nội tâm hàn sâm có chút ao ước ghen tị Hận không thần ể cướp của lấy mũi tên thú t hồn h thiên tử thấy thế tên thú nhất trên hồn không cho cánh chim chủ sinh yếu biến nếu nào cũng người là là mũi kia dị, dù và ậ vậy. t thần huyết, cũng không thể trực tiếp bắn xuyên qua như vậy. Thần thiên tử không như cũng bắn xuyên qua v dương mạn lệ một lần nữa kéo cung bắn về phía cánh chim của sinh vật thần huyết sau khi sinh vật thần huyết tiếp tục ăn hai mũi tên nó lập tức bay tới một sườn đồi khác thú hồn cung trong tay thần thiên tử hiển nhiên còn mạnh hơn tận thế c h i hồn hơn nữa hình nhưng vẫn không dùng hết sức thần thiên tử bắn một mũi tên về phía sinh vật thần huyết cách ngoài hai trăm mét vẫn có thể bắn xuyên qua lớp lông tím của nó tất cả mọi người liều mạng bắn tới sinh vật thần huyết kia nhưng hiển nhiên một chút tổn thương như vậy vẫn chưa đủ để lấy mạng của nó nó vẫn có thể chạy ra khỏi vách núi bay tới nơi xa đuổi theo cánh của nó đã bị thương nặng nhất định không bay được bao xa thần thiên tử ra lệnh một tiếng người có tọa kỵ đ ề u triệu hoán ra tọa kỵ đuổi theo sinh vật thần huyết phần lớn đám người hàn sâm đều không có tọa kỵ chỉ có thể chạy bộ theo phía sau nhưng rất nhanh đã bị tọa kỵ bỏ lại dù sao hai đùi không chạy nhanh bóng bốn chân lại đuổi theo một hồi phía trước đã không thấy bóng dáng của những người có tọa kỵ lại nghe phía sau có tiếng chân chuyển đến chỉ thấy những người mà tần huyên phân phó đợi trong thâm cốc đã cưỡi tọa kỵ đuổi theo đi lên tọa kỵ của tần huyên chạy tới bên cạnh hàn sâm thì dừng lại cô hô một tiếng với hàn sâm tần huyên cũng không có ý gì khác hàn sâm có thể dùng tận thế chi hồn tiễn thuật cũng không tệ mang theo có lẽ sẽ có chỗ dùng tọa kỵ của nàng cũng có tần h thêm một người, cho nên mới gọi Hàn Sâm. Trong nội tâm Hàn nhảy hắn nghĩ ể trở một Trong tâm tọa nên lên mới Sâm. Sâm nội vội người, vàng vốn gọi vui vẻ, l kỵ, hắn vốn nghĩ lần này k huyên ô n hiện Tần g có cơ hội, h tại tần huyên lại nhiên đồng đương mang hắn theo. Đương nhiên hắn sẽ không ý qua theo, sẽ bỏ cũng ơ hội Huyên này. Tần Tọa của kỵ c không ngừng trực tiếp đuổi tới phía trước trên mặt đất có dấu chân cho dù không thấy bọn người thần thiên tử cũng có thể nhìn ra bọn họ đi nơi nào hàn s â m ngồi phía sau ôm hông của tần huyên thật chặt để tránh bị ngã xuống dưới nhưng đáng tiếc trên người tần huyên mặc áo giáp thú hồn hoàn toàn không cảm nhận được thân thể nhuyễn ngọc ôn hương của cô trong tay đều là áo giáp cứng rắn ngoại trừ dấu chân ra trên đường thỉnh thoảng còn có vết máu tươi hẳn là chảy từ vết thương trên cánh của sinh vật thần huyết chứng minh bọn họ không đuổi theo nhầm hướng đám người tần huyên đuổi theo bảy tám tiếng cuối cùng cũng thấy được phía trước xuất hiện bóng người bọn họ cuối cùng cũng đuổi kịp đám thần thiên tử và dương mạn lệ đám thần thiên tử ngừng lại trước một ngọn núi đều đang ngước nhìn phía trên hàn xâm đến gần xem xét ngọn núi kia giống như một thanh kiếm cắm trên mặt đất chí ít cũng cao bảy tám trăm mét mà con sinh vật thần huyết kia lại đang nằm trên đỉnh núi thỉnh thoảng gầm rú tức giận ngọn núi này quá cao cho dù dùng mũi tên thú hồn cũng không thể tổn thương được con sinh vật thần huyết kia dương mạn lệ thấy tần huyên chạy tới liền nói với tần huyên thần thiên tử cũng nhìn về phía tần huyên đột nhiên thấy hàn s â m vậy mà ngồi ở sau lưng tần huyên còn ôm hông của cô trong mắt lập tức lộ ra sát cơ Phải pháp chóng nghĩ biện pháp đi i mau lên g ế tần nó, hoặc là dụ nó từ chạy xuống. Nếu không lấy năng sinh hoặc chạy hồi phục h lực của là lấy dụ từ vật t huyên ế t t để nó ở phía r nhìn g chằm c h ầ m vào sinh vật thần huyết trên ngọn núi rồi nói vậy thì leo lên giết nó thần thiên tử nói xong đã thu lại tọa kỵ núi này quá dốc nếu như chúng ta leo đến một nửa con sinh vật thần huyết kia lại bắt đầu công kích vậy cả đám chỉ có một con đường chết dương mạn lệ phản đối nói chỉ cần tìm mấy người leo lên bắt nó chạy xuống là được rồi chúng ta ở dưới nhìn xem nếu nó dám đến quấy dối chúng ta vừa vẫn có thể bắn chết nó thần sắc thần thiên tử không đổi nói ra ai lên tần huyên nhìn thần thiên tử cao mày nói hiển nhiên người đi lên sẽ rất nguy hiểm ai cũng không muốn mạo hiểm như vậy ở đây người có thể dùng xạ tiễn uy hiếp được con sinh vật thần huyết kia chỉ có tôi và tổ trưởng dương tần huyên cô lưu lại chỉ huy những người khác đi lên đã đến lúc này rồi các người cũng không muốn từ bỏ chứ chỉ cần là người lên núi khi chia thịt sẽ được thêm một phần như vậy công bình rồi chứ ánh mắt thần thiên tử đảo qua trên mặt mọi người khi nhìn đến hàn sâm đáy mắt hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo không dễ phát hiện đề nghị của thần thiên tử hơi có chút mạo hiểm nhưng ở mắt thấy con sinh vật thần huyết kia đang nằm sấp ở trên đỉnh núi không ngừng chảy máu thoạt nhìn cánh chim bị thương rất nặng liền vỗ lên đều có chút khó khăn lúc này chính là cơ hội tốt nhất để giết nó nếu hôm nay để cho nó chạy sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa cuối cùng tần huyên đồng ý với đề nghị của thần thiên tử nhưng tần huyên quyết định tự mình lên núi chỉ để lại thần thiên tử và dương mạn lệ có được cung và tên thú hồn biến dị ở dưới tùy thời chuẩn bị ra tay tần đoàn trưởng không cần phải lên trên ở dưới đây tiến hành chỉ huy là được rồi thần thiên tử liền vội vàng khuyên nhủ việc này không cần phải chỉ huy tôi đã không có cung tên thú hồn biến dị lưu lại ở phía dưới cũng không có tác dụng gì vẫn nên đi lên thôi nói xong tần huyên đã leo lên vách đá cả đám chia làm bảy đội theo các phương hướng khác nhau leo lên trên ngọn núi hàn s â m không nói hai lời theo sát ở sau lưng tần huyên trèo lên trên mặc dù sát cơ trong mắt thần thiên tử chỉ hơi lóe lên nhưng vẫn bị hàn s â m nhạy bén thấy được biết rõ thần thiên tử nhất định sẽ hạ độc thủ với hắn đến lúc đó chỉ sợ thần thiên tử bắn trước nhất không phải là con sinh vật thần huyết kia mà chính là hắn cho nên hàn s â m liền quyết định đi theo bên cạnh tần huyên một tấc không rời nhìn xem thần thiên tử hạ độc thủ với hắn thế nào thần thiên tử xác thực cũng suy nghĩ giống như hàn sâm từ lúc y đề nghị đã muốn nhân cơ hội này dùng một tên bắn chết hắn ở trên vách núi đá treo leo kia hàn sâm muốn trốn cũng không có chỗ để trốn đến lúc đó hắn chết là cái chắc nhưng mà bây giờ hàn sâm lại đi theo bên cạnh tần huyên khiến cho hàn quang trong mắt thần thiên tử nổi lên lát nữa cho dù y mượn cơ hội bắn một mũi tên tới tần huyên ở bên cạnh cũng sẽ không ngồi yên không quan tâm cô nhất định sẽ ra tay giải vây cho hàn sâm nhưng chuyện này cũng không khiến cho thần thiên tử hết hy vọng ngược lại y càng quyết tâm muốn giết hàn sâm hơn hiện tại y cần tìm một cơ hội để tần huyên rời xa hàn sâm mặc dù vách đá dốc dựng đứng nhưng đối với loại người có được nguyên bộ công cụ leo núi như tần huyên cũng không tính là chuyện khó khăn gì chớp mắt đoàn người đã nhanh chóng leo tới giữa sườn núi sinh vật thần huyết quả thật bị thương vô cùng nặng sau khi phát hiện bọn tần huyên đã leo lên vẫn chỉ hướng phía dưới gào rú nhưng không hề lao xuống cũng không hề vỗ cánh bay đi chờ lúc bọn tần huyên sắp tiếp cận đỉnh núi sinh vật thần huyết mới vỗ cánh chim đã bị máu tươi nhiễm đỏ thế nhưng mới chỉ bay lên cách mặt đất vài mét lại rơi xuống xem ra cánh của nó bị thương không hề nhẹ miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu bọn tần huyên vui mừng không thôi ở xa xa phía dưới kéo cung điên cuồng bắn tới sinh vật thần huyết kia mặc dù cung tên của họ không thể tạo thành thương tổn lớn đối với sinh vật thần huyết nhưng vẫn thành công chọc giận sinh vật thần huyết kia cánh chim của sinh vật thần huyết vung mạnh lên mặc dù máu tươi văng khắp nơi nhưng nó vẫn cưỡng ép bay lên hùng hăng nhào tới người cách nó gần nhất há to miệng đầy răng nanh r a muốn cắn người kia người ở trên vách đá không có chỗ nào để trốn liền dùng một thanh đại đao bổ lên trên đầu sinh vật thần huyết nhưng sau khi thanh đao kia chém vào đầu sinh vật thần huyết vậy mà ngay cả một vết sức cũng không có ngược lại bản thân y bị sinh vật thần huyết táp một cái thân thể lập tức đứt liềm mất mạng máu tơi ư phun ra khắp nơi mọi người bị dọa vội vàng bò xuống lên núi không dễ dàng xuống núi càng khó hơn cũng may sau khi b ò lên đã lưu lại chốt khóa dây ở trên vách đá đu dây thừng tụt xuống tốc độ không hề chậm mắt thấy sinh vật thần huyết kia đã bị rụ xuống nó tựa như nổi điên lên đuổi giết xuống thần thiên tử và dương mạn lệ vội vàng giơ cung tên lên nhắm đúng cơ hội liền bắn tới thân sinh vật thần huyết thần thiên tử bắn hai mũi tên đều không bắn trúng sinh vật thần huyết kia tâm tư của y căn bản không ở trên người sinh vật thần huyết mà vẫn luôn tìm cơ hội bắn lén hàn xâm thế nhưng hàn xâm lại vô cùng g a n xảo vẫn luôn theo sát bên cạnh tần huyên khiến cho y không có cơ hội bắn lén thứ hèn nhát thần thiên tử thầm mắng trong lòng đành phải đem mũi tên bắn về phía sinh vật thần huyết trên thực tế mọi người đều đã sớm nhìn ra con sinh vật thần huyết kia đã là nỏ mạnh hết đà nó đã chảy nhiều máu lắm rồi cánh chim bị thương rất nặng bay cũng rất khó khăn lúc này nó bay xuống đợi lát nữa muốn bay lên sẽ không thể bay được nữa mặc dù đã hy sinh mấy người nhưng sinh vật thần huyết này chết là cái chắc thần thiên tử không tìm thấy cơ hội đánh lén hàn sâm đành phải đem sinh vật thần huyết ra c h ú t giận từng mũi tên mãnh liệt bắn về phía sinh vật thần huyết đã bị trọng thương kia sinh vật thần huyết lại trúng thêm mấy mũi tên phát ra tiếng kêu thê lương không quan tâm tới chuyện đi giết người nữa vỗ đôi cánh đầm đìa máu me muốn bay trở lại đỉnh núi thế nhưng cánh của nó bị thương quá nặng liều mạng vỗ vài cái thân thể vẫn có xu thế rơi xuống như trước đột nhiên thân thể của sinh vật thần huyết bay về phía vách núi móng vuốt sắc bén trực tiếp t r ộ p lên trên vách đá giống như là cắt vào đậu h ủ móc núi đá ra bốn lỗ thủng bốn móng vuốt của sinh vật thần huyết kia phát lực cánh sau lưng vỗ lên lại có thể bò lên đỉnh núi không thể để cho nó leo lên thân ầ n u y ê n cắn răng một cái, từ trong cái, một từ t h thể lao ra hóa một màu một vệt thành vàng, ánh sáng của o n vàng phóng tới tần huyên. Thân sư tử tới thể c tần huyên lập tức d u n g hợp cùng thú hồn kia hóa thành hình dáng một con hoàng kim sư móng vuốt chụp lên trên vách đá cũng để lại vết thùng ở phía trên cấp tốc c theo đuổi o ngay sinh vật thần huyết kia. thần n huyết vật t r o lòng lúc Hàn Sâm vô cùng khẩn trương, lúc này Tần Huyên đi như thế, hắn chẳng phải sẽ trở thành thế, phải Sâm sẽ vô trở đi i b ngắm cho thần thiên n g cho tự ư. a sau đó hàn s â m quyết tâm liều mạng liền bắt lấy cái đuôi của con hoàng kim sư đang bỏ lên lập tức cả người đều bị kéo lên theo đuổi theo sinh vật thần huyết kia tần huyên quay đầu lại hung hăng lườm hàn s â m hàn s â m lại giả vờ không hề phát hiện ra nắm chắc cái đuôi của cô không tha lúc này tần huyên cũng không kịp mắng mò hàn xâm thần o à n lực đuổi t e o sinh h vật t h u y ế thiên s i n vật thần huyết thoát h đã sắp k ỏ tầm sát thương, thần t h i tử thu cung tên lại, đột nhiên hét lớn một tiếng, một tia sáng màu đen từ trong thân thể y lao ra, hóa thành một một con khỉ. đột nhiên hóa khỉ, khổng lồ hơn cung màu con cao lớn sáng đen lông đen lại, lao lồ ra, y biến a thước thần t hợp h cùng dung ê thiên n Thần tử. tử i b thân thành hắc sắc cự viên chạy vội về phía vách núi nhanh chóng trèo lên đỉnh núi cấp độ vượt xa bọn tần huyên vốn đã lên núi từ trước hoàn toàn không khác gì đi trên đất bằng cả cậu còn không mau buông tay ra thằng ầ thần tần Thần thần n huyên hàn không sinh khoảng cách càng ngày càng xa, liền quát lên với hàn sâm. Hàn sâm vội vàng buông lỏng cái đuôi của tần huyên ra, dùng đinh móc treo mình ở trên nuôi thiên đang sinh này không còn quan tâm tới chuyện bắn lén hắn nữa. theo huyết, cách bách huyết, đuôi quát đuôi bị kịp sâm sâm. sâm tâm móc lôi lại, lập lúc với vội cái vội đi giết tới độ đá. đã tốc vật tức treo tử vật t của vã xa, ra, ở khốn thần thiên tử kia có thú hồn biến dị mạnh như vậy lại để cho chúng ta leo lên mạo hiểm quả thật không phải thứ tốt lành gì hàn s â m nhìn thần thiên tử biến thân thành hắc sắc cự viên bò lên giống như cơn lốc trong lòng vừa đố kỵ vừa hận mặc dù huyết tinh đồ lục giả của hắn rất mạnh nhưng ưu điểm là tốc độ chạy ở trên đất bằng cùng với đôi tay linh hoạt nếu để cho huyết tinh đồ lục giả bò lên loại vách núi cao chót vót như thế này dùng bốn cái móng kia làm sao bò thần thiên tử rất nhanh đã vượt qua hoàng kim sư do thần huyên biến thành vọt tới đằng sau sinh vật thần huyết sinh vật thần huyết cũng đã bò lên trên đỉnh núi thấy thần thiên tử đi lên lập tức duỗi móng vuốt ra chộp tới hàn sâm tìm một vị trí không dốc lắm khóa chặt dây an toàn vừa quan sát cuộc chiến ở trên đỉnh núi vừa tháo tận thế c h i hồn ở trên lưng xuống đồng thời từ trong ống tên rút ra một mũi phi lưu tiễn bắn tới sinh vật thần huyết ở trên bắn liên tiếp mấy mũi tên nhưng đáng tiếc không có một chút tác dụng nào lại còn có hai mũi tên bắn chúng thần thiên tử đang đại chiến với sinh vật thần huyết ở trên đỉnh núi đương nhiên phi lưu tiễn cũng không có tác dụng gì đối với thần thiên tử loại hàng cấp thấp này ngay cả da của sinh vật biến dị đều bắn không thủng hàn sâm mua để luyện tập bắn tên mà thôi chuyện được đọc bởi kênh haleji audio đây chẳng qua là hàn sâm đang thử tầm bắn và cảm giác một chút dù sao hắn cũng chỉ có một mũi tên hợp kim có hàm lượng thép z cao mà thôi bây giờ thử thêm vài lần đợi lát nữa cơ hội thành công sẽ cao hơn đừng có bắn loạn xạ nữa mũi tên phế vật giống như mày kia thì làm được gì thần thiên tử bị bắn trúng hai mũi tên Quay đầu lại thấy lại Hàn do s â mặc bắn bên bò bắn trong lòng càng thêm tức giận, giận dữ hét lên với Hàn Sâm. Lúc này Tần Huyên cũng đã vọt tới đỉnh núi, đang ở một bên cùng vây đánh sinh vật thần、huyết. Những người người tên sinh thần người lên đỉnh núi. y, vây huyết. huyết, thêm tức hết vọt tới một vật trở tìm một tới vật trực tiếp trèo Lúc lại khác có chỗ có Sâm. m với dữ về, đều đã đã ở dù sinh vật thần huyết kia đã là nỏ mạnh hết đà nhưng mà dù sao thì sinh vật thần huyết vẫn là sinh vật thần huyết vẫn ở trên đỉnh núi tức giận gào thét vẫn đang dương nanh múa vốt tấn công khiến cho thần thiên tử và tần h huyên khó có thể cận chiến đột nhiên thần thiên tử khôi phục thân người thú hồn hắc sắc cự viên kia tản đi tính toán thời gian thì y cũng chỉ mới biến thân hơn một giờ theo cường độ gen của y thời gian biến thân không thể ngắn như vậy cũng không biết là y muốn làm gì lúc hàn sâm đang nghi ngờ liền thấy thần thiên tử gọi ra thanh đại kiếm thú hồn màu máu kia hung hăng bổ tới đôi cánh vốn đã máu me d ầ m d ề của sinh vật thần huyết tần huyên cũng đã giải trừ biến thân liền gọi ra r à o găm độc tâm hồ điệp cấp thần huyết đâm về phía quái vật mấy người đã bỏ lên cũng sử dụng vũ khí của mình vây công sinh vật thần huyết ở trên đỉnh núi dù sao thì sinh vật thần huyết bị thương quá nặng bị thần thiên tử tìm được cơ hội chém c h ú n g cánh lập tức chém ra một lỗ hổng lớn dài cả thước máu tơi ư lập tức tuôn ra như suối tần huyên thừa dịp sinh vật thần huyết dãy giụa kêu thảm thiết r à o găm độc tâm hồ điệp cũng đâm vào chỉ thấy máu đen ở miệng vết thương tuôn ra hiển nhiên là đã khiến cho con sinh vật thần huyết kia trúng độc mọi người thêm chút sức nó sắp không chịu được rồi có người vui mừng hô lên mọi người càng thêm ra sức vây công con sinh vật thần huyết kia hàn s â m ở phía dưới đã quan sát rõ ràng mấy tên tâm phúc của thần thiên tử mỗi người đều có thân thủ kinh người ở bên trên vách núi cao chót vót luồn lên nhảy xuống như đi trên đất bằng xác thực đều là nhân vật vô cùng lợi hại nếu như không phải bọn họ kiềm chế sinh vật thần huyết này lại thần thiên tử và tần huyên sẽ không dễ dàng xuất thủ như vậy con sinh vật thần huyết kia cũng sắp không chịu được nữa hàn s â m nắm chặt tận thế c h i hồn ở trong tay nhìn t r ò n g chọc vào sinh vật thần huyết chuẩn bị tìm một cơ hội bắn thử một tên nếu như có thể diệt con sinh vật thần huyết chỉ còn một hơi cuối cùng kia đi vậy sẽ có cơ hội lấy được thú hồn của nó mặc dù tỷ lệ rất thấp thế nhưng dù sao cũng hơn là không có thần thiên tử không ngại tự mình bò lên mạo hiểm cũng là vì một đòn giết địch cuối cùng kia ai giết chết thì thú hồn sẽ thuộc về người đó đây là quy củ mặc định ở tý hộ sở Bởi người giết vì có được chỉ có lấy hay thú hồn không, dù ị sinh vật mới biết. Cho vật d người đó lấy được thú hồn, chỉ cần họ giữ kín miệng không nói ra, ai cũng không biết đến cùng không. giữ được được ai biết đó có lấy là lấy hay chỉ thú họ họ ra, Dù sao thì phần lớn người đều giữ chết không buông không có khả năng chia sẻ với người khác cho nên mới có ước định như vậy mọi người liền dứt khoát không hỏi tới lấy được thú hồn thì xem như là của mình răng rắc thần thiên tử chém một kiếm lên trên cổ con sinh vật thần huyết kia lưu lại một vết thương sâu thăm thẳm thấy cả xương máu tơi ư c u ộ n cuộn chảy ra bên ngoài nguyên bản sinh vật thần huyết chỉ còn một hơi cuối cùng lại chịu vết thương trí mạng này lập tức đại phát cùng tính cũng không biết lấy khí lực từ nơi nào đôi cánh trồng chất vết thương liều mạng vung lên thân thể khổng lồ quét ngang lập tức đẩy lui mọi người con sinh vật thần huyết kia vậy mà lại bay lên lung la lung lay bay về phía ngọn núi khác nhưng mà mọi người đều đã nhìn ra toàn thân con sinh vật thần huyết kia đều chảy đầy máu dòng máu màu đỏ sền sệt đang nhỏ xuống như mưa căn bản đang hồi quang phản chiếu khẳng định sẽ không sống nổi thần thiên tử vội vàng gọi r a cung và tên thú hồn biến dị của mình bắn ra một mũi tên tới sinh vật thần huyết đang lung la lung lay bay ở trên không trung kia mũi tên kia trực tiếp bắn thủng cánh của sinh vật thần huyết lại trúng thêm một đòn này sinh vật thần huyết lập tức không thể kiên trì được nữa đôi cánh vạn vẹo vỗ lên vài cái thân thể mau chóng rơi xuống phía dưới bởi vì tốc độ rơi quá nhanh những người khác còn muốn bắn sinh vật thần huyết kia cũng không kịp nữa thần thiên tử vui mừng quá đỗi mũi tên của mình bắn tới kia đợi lát nữa cho dù sinh vật thần huyết té xuống đất chết cũng được tính là do mình giết đột nhiên chỉ thấy ở giữa sườn núi có một tia sáng ngang trời sẹt qua mũi tên hợp kim lao thẳng vào vết thương ở trên cổ sinh vật thần huyết sau đó biến mất không thấy đâu sắc mặt của thần thiên t ử lập tức thay đổi những người khác thì n gây ra một lúc mà trong chớp mắt này con sinh vật thần huyết kia đã bịch một tiếng ngã lên trên tảng đá phía dưới núi lập tức máu tươi văng ra khắp nơi một mạng ô hô săn giết sinh vật thần huyết tử vũ lân long đạt được thú hồn tử vũ lân long ăn thịt của tử vũ lân long có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến một mươi điểm thần gen âm thanh kỳ dị vang lên trong đầu hàn s â m khiến cho hàn s â m hạnh phúc cơ hồ rên dị thành tiếng nhưng mà trên mặt hàn s â m lại giả vờ ra vẻ thất vọng cô đơn bất đắc dĩ uể oải v lần v tuy nói quy củ là ai lấy được thú hồn thì là của người đó nhưng lúc này hàn sâm đã quyết định cho dù đánh chết hắn hắn cũng sẽ không thừa nhận chuyện mình lấy được thú hồn nếu không thì thần thiên tử sẽ trở mặt ngay lập tức thậm chí dốc sức liều mạng với hắn mọi người trên đỉnh núi thấy biểu lộ tiếc nuối trên mặt hàn sâm mặc dù không hoàn toàn tin tưởng nhưng trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút mọi người từ trên núi đi xuống thần thiên tử liền lập tức tóm lấy cổ áo của hàn sâm cắn răng chằm chằm vào hàn sâm hỏi mày có lấy được thú hồn hay không không hàn sâm khăng khăng mình không lấy được thứ gì thần thiên tử có chút không tin đang định đánh cho hàn sâm một trận lại bị tần huyên ở bên cạnh ngăn lại thần thiên tử người của tôi không phá hỏng quy củ đừng nói là hắn không lấy được cho dù hắn lấy được anh cũng không có tư cách ép buộc hắn giao ra tần huyên lạnh mặt nói hàn sâm là của người của cô nếu như để cho thần thiên tử đánh về sau còn ai đi theo cô lăn lộn nữa thần thiên tử nhìn chòng chọc vào hàn sâm hồi lâu mới gửi lạnh một tiếng Quay phía người đi về tần đại trạm trưởng tôi thật sự không lấy được thú hồn sớm biết như vậy tôi đã không bắn ra mũi tên kia kết quả vừa không được ăn thịt dê lại còn chọc ra một đống chuyện mặt của hàn sâm còn khổ hơn ăn m ớ p đắng oan ức hơn cả đậu nga rõ ràng tần huyên không tin những lời này của hàn sâm đừng diễn nữa nếu cậu đã lấy được thú hồn tôi cũng không chiếm lợi của cậu muốn bán bao nhiêu tiền thì cậu ra giá đi nếu thích hợp tôi sẽ trả tiền một phần cũng không thiếu tôi trả tiền trước cũng được tôi tin tưởng cậu tần đại trạm trưởng có tiền trả lẽ là tôi lại không muốn kiếm tôi thật sự không lấy được thú hồn nếu có thể lấy ra cho cô xem được bây giờ tôi sẽ lấy ra liền tôi thật sự là bị oan mà hàn sâm lộ ra vẻ buồn bực tần huyên thấy hàn sâm có vẻ không giống như đang nói dối đã hơi tin tưởng một chút cao mày nói với hắn không lấy được thú hồn thì thôi sắp tới cậu đừng hành động một mình cơ ở lại thần x ã tổ đi lỡ bị thần thiên tử giết thì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở đánh chết tôi cũng sẽ không đi hàn sâm liên tục gật đầu sau khi trở lại thần x ã tổ tô tiểu kiều kề vai sát cánh hỏi hàn sâm Xâm ca, nghe nói một đòn cuối cùng giết chết sinh vật thần huyết kia là do anh bắn thế nào lấy được thú hồn hay không tôi rất muốn lấy được nhưng đáng tiếc lại không có mạng để dùng đừng nói là thú hồn thần huyết ngay cả thú hồn nguyên thủy tôi cũng còn chưa từng thấy qua đây hàn x â m giang tay ra nói nói cũng đúng thú hồn đâu có dễ lấy được như vậy không phải ai cũng có được vận may tốt giống như tệ ca tô tiểu kiều thở dài nói y cũng không có quá nhiều nghi ngờ dù sao thì tỷ lệ lấy được thú hồn quá thấp làm sao có thể có được vận may tốt như vậy thoáng cái đã có được thú hồn nhưng gần đây cậu nên cẩn thận hơn một chút không nên rời khỏi tí hộ sở mặc dù cậu không lấy được thú hồn nhưng theo tính tình của thần thiên tử chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy đâu tô tiểu kiều lại nói thêm vài câu với hàn sâm tôi biết rồi hàn sâm vỗ vỗ bả vai tô tiểu kiều nghĩ thầm tên này kể ra cũng có chút lương tâm sau khi trở lại phòng mình hàn sâm không nhịn được lộ ra vẻ mừng như điên liền xem xét cẩn thận thú hồn mà mình mới lấy được thần huyết tử vũ lân long thú hồn dạng phi hành giới thiệu rất đơn giản tuy nhiên lại khiến người ta sinh ra vô hạn tưởng tượng thứ gọi là thú hồn dạng phi hành này hàn s â m đã sớm được nghe tới có thể nói là tồn tại rất ghê gớm bên trong các loại thú hồn cái gọi là phi hành kia cũng không phải nói là bản thân thú hồn có thể phi hành mà là có thể biến thành cánh thú hồn phụ trợ dạng cánh chim giúp cho nhân loại có được năng lực bay lượn giống như chim nghĩ tới chuyện nhân loại có thể tự do bay lượn ở trên trời mà không cần mượn nhờ các loại máy bay đây tuyệt đối là chuyện vô cùng kích thích mấu chốt nhất chính là đã có năng lực bay lượn vậy năng lực sinh tồn ở thế giới thần chi tý hộ sở sẽ tăng lên rất nhiều có thể đến rất nhiều chỗ mà người bình thường không đến được để săn giết dị sinh vật thú hồn dạng phi hành chính là thứ siêu đắt tiền thậm chí còn đắt đỏ hơn cả thú hồn dạng dung hợp biến thân đồng cấp hơn nữa thú hồn dạng phi hành ở trong thế giới tý hộ sở cũng rất ít ỏi cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được lần này đúng là phát tài rồi thú hồn thần huyết dạng phi hành cũng không biết trong toàn bộ không gian thứ nhất ở thần chi tý hộ sở có mấy cái hàn xâm hưng phấn tới mức cơ hồ muốn nhảy dựng lên thú hồn dạng phi hành cấp nguyên thủy tốc độ bay rất chậm hơn nữa bay cũng không cao nhiều lắm thì cũng chỉ cao vài thước giống như là gà rừng bay vậy nhìn vô cùng thê thảm thú hồn dạng phi hành cấp biến dị tốt hơn một chút nhưng mà tốc độ cùng tính linh hoạt vẫn hơi kém thú hồn dạng phi hành cấp thần huyết thì mạnh hơn rất nhiều Chỉ cấp cho cấp cũng chưa cương cũng cương có được năng lực thần huyết, Hàn thấy hộ nhiên, quanh hộ sinh là là là lượn này đừng Đương điều từng nói biến xung năng trên giáp giáp tới tí tí vật qua bay do dù dị, dị Sâm sở. sở, ở ở không t ư ơ n gian đ ố ít. Không g i trong gian phòng quá nhỏ hàn s â m không thể gọi ra cánh chim ở chỗ này hơn nữa sau khi hưng phấn qua đi ánh mắt của hắn lại bị con đồng nha thú đã y hệt như là pho tượng đồng đỏ kia hấp dẫn hôm nay trên thân đồng nha thú đã không nhìn thấy một chút màu xanh nào toàn thân như được đồng đỏ tạo thành cả người đều lòe lòe phát sáng giống như là đã được dùng giấy nhám đánh bóng qua cấp thần huyết đồng nha thú đã tiến hóa đến cấp thần huyết hàn sâm nhìn chòng chọc vào đồng nha thú trong lòng vui sướng khó có thể nói nên lời thời gian ba tháng đau khổ chờ đợi ba tháng đợi không chỉ là một con sinh vật thần huyết mà là một sự hy vọng to lớn trước kia trong lòng hàn sâm còn có chút thấp thỏm không yên có chút bất an sợ là sẽ có biến cố gì đó nhưng bây giờ tất cả đều đã được khẳng định ba tháng chỉ cần ba tháng hắn đã có thể nuôi ra một sinh vật thần huyết nếu như để cho những người khác biết chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng giống như hôm nay nhiều người săn giết tử vũ lân long như thế mà vẫn rất khó khăn hơn nữa sau khi giết được tử vũ lân long c ò n không phải là một người có thể độc hưởng mặc dù nhất định thần thiên tử được chia nhiều nhất nhưng bọn tần huyên cũng được chia một bộ phận bộ phận của thần thiên tử kia còn phải chia cho người dưới tay y cho dù là không chia vậy cũng phải bỏ ra đủ chỗ tốt cho đám thủ hạ nếu không phải loại con nhà giàu như thiếu gia tập đoàn tinh vũ tuyệt đối không có khả năng giữ lại toàn bộ thịt sinh vật thần huyết hơn nữa cho dù ăn hết đó cũng chỉ là một bộ phận mà thôi có thể lấy được mấy điểm thần gen đây săn giết giống như vậy một tháng có một lần đã vô cùng may mắn hai tháng có thể thành công một lần đã rất tốt ba tháng thậm chí càng lâu hơn cũng không chừng đó là dưới tình huống tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực mà hàn sâm lại có thể cách mỗi ba tháng một mình hưởng dụng thịt của một con sinh vật thần huyết sự tranh lệch giữa đôi bên quả thực không có cách nào tưởng tượng chỉ cần nhìn việc thần thiên tử và tần huyên cũng đã hai mươi mấy rồi nhưng vẫn chưa thể tiến lên thế giới thứ hai của thần chi tý hộ sở liền biết tiến hóa mắc điểm thần gen khó khăn tới mức nào sau lưng thần thiên tử có tập đoàn tinh vũ sau lưng tần huyên là quân đội ngay cả bọn họ đều không có năng lực trong vòng m ộ ư ơ i năm dùng thần gen để tiến hóa thân thể thậm chí còn có khả năng phải kéo dài tới một mươi năm hai mươi năm nếu vận may không tốt thậm chí càng lâu hơn nữa mà hàn s â m có được viên tinh thể màu đen kia tối đa chỉ cần năm năm là hắn sẽ có đủ điểm thần gen để tiến hóa phản ứng đầu tiên của hàn s â m không phải là giết đồng nha thú để ăn thịt mà là đi thật nhanh tới quảng trường dùng tiền mua một sinh vật cấp nguyên thủy còn sống mang về bây giờ một phút đồng hồ hắn cũng không muốn chậm trễ phải lập tức nuôi sinh vật thần huyết tiếp theo hơn nữa gần đây hắn cũng không dám đi ra ngoài sợ bị thần thiên tử trả thù mang theo sinh vật nguyên thủy vừa mua được trở lại gian phòng của mình hàn s â m cũng không do dự nữa trực tiếp làm thịt con đồng nha thú đã tiến hóa thành sinh vật thần huyết kia đồng nha thú còn lâu mới có được sức mạnh giống như sinh vật thần huyết hoang dã rất nhanh đã bị hàn s â m giết chết săn giết thần huyết đồng nha thú không đạt được thú hồn ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ một đến m ộ ư ơ i điểm thần gen mặc dù không lấy được thú hồn nhưng mà hàn s â m vẫn hưng phấn khó có thể tự kiềm chế mau chóng bắc nổi chuẩn bị hầm một n ồ i thịt ngon ăn thịt thần huyết đồng nha thú đạt được một điểm thần gen Ăn, ăn trọn h vẹn bảy điểm thần gen cộng thêm một mươi tám điểm thần gen lúc trước bây giờ hàn s â m đã có được hai mươi năm điểm thần gen rồi tố chất thân thể một lần nữa lại được tăng lên Cảm giác t r o ngày hôm qua tần huyên còn chia thịt tử vũ lân long ra vốn tần huyên cũng chỉ được chia cho non nửa con sau đó lại chia xuống cho nhiều người như vậy đến trong miệng mỗi người cũng không được bao nhiêu hơn nữa cho dù ăn hết toàn bộ tử vũ lân long tối đa cũng chỉ được m ộ ư ơ i điểm thần gen mỗi người được chia một khối nhỏ như vậy chỉ tương đương với một phần ngàn của toàn bộ tử vũ lân long căn bản không có tác dụng gì cho nên hàn s â m đều làm giống như phần lớn người đều lựa chọn nhận lấy hai mươi vạn tả toàn tệ với tư cách tiền đền bù không muốn lấy một khối thịt tử vũ lân long nho nhỏ kia hàn s â m phát hiện ra mình vẫn còn rất thiếu tiền trong nhà muốn có sinh hoạt tốt hơn thì cần rất nhiều tiền chính hắn cũng cần tiền để mua sắm một ít nhu yếu phẩm nhưng khi nhìn lại thẻ của mình cho dù mới vừa lĩnh về hai mươi vạn cũng chỉ có chưa đến ba mươi vạn ba mươi vạn cũng chỉ có thể mua một mũi tên thép z hàn xâm âm thầm cười khổ mũi tên thép z kia đã bị thần thiên t ử bẻ gãy hắn nhặt đoạn tên gãy trở về sau này thử tìm người bán mũi tên kia xem có thể tiêu ít tiền sửa lại hay không không được mình phải nghĩ biện pháp kiếm được một thú hồn dạng mũi tên mới được mũi tên thép z không đáng tin cậy chưa nói tới đ ấ t đỏ nó còn kém thú hồn dạng mũi tên quá xa hơn nữa thú hồn dạng mũi tên còn có thể sử dụng rất nhiều lần không cần phải đi nhặt lại hàn s â m âm thầm suy nghĩ phải tới chỗ nào mới có thể tìm được một thú hồn dạng mũi tên thú hồn dạng mũi tên cấp nguyên thủy thì hàn s â m không hề có hứng thú không mạnh hơn mũi tên thép z kia bao nhiêu hơn nữa giá tiền cũng đắt vô cùng gấp mấy lần mũi tên thép z giống như thú hồn biến dị dạng mũi tên của thần thiên tử và dương mạn lệ hàn sâm rất muốn có một mũi sau khi trái lo phải nghĩ liền quyết định chuẩn bị tìm dương m ạ n lệ hỏi thăm một chút thú hồn biến dị dạng mũi tên kia của cô ta là săn giết dị sinh vật nào mới có thể lấy được có lẽ là mình cũng thử đi tìm vận may xem hình như dương m ạ n lệ không có cảm tình gì với mình chỉ sợ sẽ không nói cho mình biết hơn nữa rất nhiều ngày rồi chưa trở về nhà về nhìn một cái trước đã sau đó lên internet tìm một chút tư liệu xem thử gần cương giáp tí hộ sở có chỗ nào kiếm được thú hồn dạng mũi tên hay không hàn s â m nghĩ thế liền truyền tống rời khỏi thế giới tý hộ sở hàn s â m về đến nhà mẹ vẫn còn ở không gian thứ hai của thế giới tý hộ sở tiểu nghiên cũng đang ở trường chưa trở về hàn s â m tắm rửa một cái l ề n lên trên internet tìm tư liệu các tiền bối từng sống ở cương giáp tý hộ sở trước đây đã để lại không ít tâm đắc nhưng đại bộ phận trong đó đều là những thông tin rất phổ thông vô dụng hàn s â m tìm tòi một hồi lâu rốt cục tìm được một bản tư liệu hữu dụng hàn s â m đang định xem xét cẩn thận đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa nhìn thoáng qua máy giám sát phát hiện người đứng ở cửa lại là tuyết tịch bên cạnh còn có người tứ ca phương cảnh kỳ kia của cô tại sao anh ta lại tới đây hàn sâm biết phương cảnh kỳ không hề có cảm tình gì với mình trước kia hai người còn có một chút xung đột nhỏ không nghĩ tới vậy mà y lại tới nhà hắn mở cửa hàn sâm cười nói với tuyết tịch tiểu tuyết rất lâu rồi em không có đến nhà anh đấy vẻ mặt tuyết tịch lại có chút cổ quái nhỏ giọng nói nếu sâm ca cảm thấy không tiện hiện tại chúng em sẽ rời đi ngay nói xong tuyết tịch đang định lôi kéo phương cảnh kỳ rời đi nhưng mà phương cảnh kỳ lại bất vi sở động cười tủm tỉm nhìn hàn s â m nói hai người là bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ có gì mà tiện với không tiện cậu nói có đúng không xác thực không có vấn đề gì vào nhà rồi nói lúc này sao hàn s â m không nhìn ra được lần này chỉ sợ phương cảnh kỳ là đến gây phiền toái sau khi mời phương cảnh kỳ và tuyết tịch vào nhà hàn s â m thuận tiện cầm hai bình nước cho bọn họ trong nhà chỉ có thứ này thông cảm chút nhé không sao cả phương cảnh kỳ cũng không thèm tính toán không hề đụng vào nước nhìn hàn sâm nói hiện tại cậu đang ở t í hộ sở nào cương giáp tý hộ sở hàn sâm cũng không giấu giếm nói thẳng ra sâm ca ở cương giáp tý hộ sở tại sao em không nghe hàn hảo nhắc đến tuyết tịch hơi ngẩn ra hàn sâm lạnh nhạt nói có thể là chưa gặp nhau đi nhưng mà lời này hiển nhiên không lừa được tuyết tịch nhưng tuyết tịch chỉ là nghi hoặc trong lòng không tiếp tục hỏi phương cảnh kỳ lại nhìn hàn sâm nói nếu anh ở cương giáp tý hộ sở vậy thì thật là trùng hợp tôi có một người bạn học cũng ở cương giáp tý hộ sở tên của y ở bên trong đó là quyền ca không biết anh có nghe nói qua chưa quyền ca là một trong ba bá chủ ở cương giáp tý hộ sở hiện nay tôi muốn không nghe nói cũng rất khó hàn sâm nói thật sự là rất tốt phương cảnh kỳ cười tủm tỉm nhìn hàn sâm lần trước anh đưa cho tôi một cái lễ vật nhỏ nhận mà không trả lễ thì cũng không hay hôm nay tôi cũng muốn đưa cho anh một cái lễ vật nhỏ không biết anh có thu hay không tôi là người không thích thu lễ hai người có thể tới nơi này thăm tôi tôi đã rất cao hứng rồi nhìn ánh mắt giống như đang cầu khẩn của thuyết tịch ở bên cạnh hàn sâm lắc đầu nói vì không muốn để cho thuyết tịch khó xử hắn cũng không muốn lại phát sinh xung đột với phương cảnh kỳ nữa một cái thú hồn biến dị anh cũng không có hứng thú sao phương cảnh kỳ cũng không giận dữ nhìn hàn sâm chậm rãi nói thú hồn biến dị hàn sâm hơi có hơi kinh ngạc nhìn phương cảnh kỳ lập tức nhớ tới dụng ý của phương cảnh kỳ vừa rồi khi nhắc tới quyền ca phương cảnh kỳ nhìn hàn sâm giống như cười mà không phải cười nói hai người chúng ta đi lên sàn đánh lộn chơi một chút bất kể thắng bại thế nào tôi đều sẽ nhờ cho quyền ca cho anh một cái thú hồn biến dị anh cảm thấy lễ vật này như thế nào dùng tính tình của hàn sâm có chỗ tốt như vậy nhất định sẽ một lời đồng ý luôn lấy chỗ tốt trước rồi nói sau nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của thuyết tịch hàn sâm nhún vai nói không có công lao thì không thể nhận lợi ích thú hồn biến dị coi như thôi đi hai người ăn cơm chưa nếu chưa thì ở lại ăn bữa cơm nếm thử tay nghề của tôi xem thế nào phương cảnh kỳ cho rằng hàn sâm không tin y liền cầm máy truyền tin bấm một giấy số lập tức bắn ra một thân ảnh nam tử giống như tháp thép nam tử kia lại cười h í p mắt nhìn phương cảnh kỳ chú tư lâu như vậy rồi không gặp r a t h ì cậu càng ngày càng mịn màng đó quyền ca có chút chuyện muốn nhờ anh giúp một tay tôi có người bạn ở cương giáp tý hộ sở muốn nhờ anh chăm sóc anh ta một chút cho anh ta một cái thú hồn biến dị để sử dụng Phương Cảnh、kỳ、khẽ cười nói, Nếu người khác nói lời này, tôi khẳng định cười người nói. Nếu nói này Kỳ lời tôi sau khi tắt máy truyền tin phương cảnh kỳ cười tủm tỉm nhìn hàn sâm nói bây giờ anh có đồng ý thu lễ vật của tôi chưa hàn sâm biết là phương cảnh kỳ đã hiểu lầm ý của hắn nhưng sau khi hắn nhìn phương cảnh kỳ một lát chợt cười một cái rồi nói sản đấu thì tôi thấy rằng chúng ta không cần đi y không bằng ở trong nhà chơi chút trò chơi nhỏ đi tuyết tịch tỏ vẻ tội nghiệp nhìn hàn sâm nhưng mà lần này hàn sâm không hề nhìn cô hàn sâm biết rõ loại người như phương cảnh kỳ nếu như không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không bỏ qua trò chơi nhỏ gì phương cảnh kỳ co mày nói đã từng chơi trò đánh tay chưa hàn sâm cười mà không cười nhìn phương cảnh kỳ nói phương cảnh kỳ lập tức nhách miệng đương nhiên đã từng chơi qua hoàn toàn không có gì khó khăn trò đánh tay theo như lời hàn sâm chính là một người giữ tay lơ lửng ở giữa không trung lòng bàn tay đặt ngang úp xuống dưới người còn lại thì lòng bàn tay ngửa lên trên tay hai người áp sát vào nhau sau đó nghĩ cách phân tán sự chú ý của đối phương thừa dịp bất ngờ lật qua đánh lên mu bàn tay đối thủ đánh chúng thì cứ tiếp tục đánh mãi cho đến khi đánh hụt mới thôi đổi lại bàn tay của đối phương xuống phía dưới tay áp tay đúng là không có gì khó chúng ta chơi khó hơn một chút đi đánh không áp tay thì sao hàn sâm cười tủm tỉm nhìn phương cảnh kỳ không thành vấn đề phương cảnh kỳ cũng cười trò đánh tay chính là thử thách năng lực phản ứng phương cảnh kỳ tự nhận có năng lực phản ứng hơn xa hàn s â m đương nhiên không sợ trò chơi đánh tay này hơn nữa chỗ tốt của trò chơi này chính là chỉ cần có thể đánh chúng liền có thể liên tục đánh tiếp cũng đúng với ý nghĩ của phương cảnh kỳ y vốn có chủ tâm muốn dạy dỗ hàn s â m lần này phải đánh cho hàn s â m không ngẩng lên được mới thôi chúng ta định trước quy củ trước động thủ r ứ t khoát chỉ được dùng tay bất kể anh có lật tay hay không đều xem như là đánh hàn sâm nói ra quy củ trước được tôi cho anh đánh trước phương cảnh kỳ rất tự tin đưa mù bàn tay tới trước mặt hàn sâm hàn sâm vẫn chưa đưa tay đến phía dưới bàn tay anh ta chỉ là cười tủm tỉm nhìn phương cảnh kỳ anh phương vừa rồi anh nói có một cái thú hồn biến dị phương cảnh kỳ cũng không ngốc mặc dù y không quan tâm tới một cái thú hồn biến dị nhưng cũng không thể vô cớ để cho hàn sâm chiếm lợi liền mở miệng nói vừa rồi tôi nói là phải đi tới sàn đấu vô luận thắng thua đều đưa cho anh một cái thú hồn biến dị nhưng chỉ chơi đánh tay thôi thì xem như là tặng thưởng đi nếu anh có thể đánh chúng tôi tôi liền tặng cho anh anh phương như vậy khó tránh có chơi nhàm chán hơn nữa tôi cũng không thích chiếm lợi của người khác hàn sâm trầm ngâm nói thú hồn biến dị coi như thôi đi chúng ta liền cược một phần thưởng nếu anh đánh chúng tôi tôi liền trả cho anh một vạn tệ nếu tôi đánh chúng anh anh cũng phải trả cho tôi một vạn tệ anh cảm thấy thế nào lần trước hàn sâm nếm qua thiệt thòi với tần huyên tần huyên cho hắn con thú hồn biến dị dạng sủng vật nhiêu quân kia căn bản không có sức chiến đấu gì mỗi ngày hàn s â m còn phải cho nó ăn thịt không khác gì nuôi tổ tông cho nên trước khi thấy được thú hồn hàn s â m cảm thấy lấy tiền vẫn tốt hơn rất công bằng tôi bắt đầu có chút thích anh rồi nhưng mà một vạn tệ có phải là hơi ít hay không nếu không thì một lần mười vạn đi phương cảnh kỳ nhìn hàn s â m hàn s â m lắc đầu đều là bạn của tiểu tuyết thua nhiều cũng không hay tuyết tịch vội vàng nói đúng vậy chỉ là một trò chơi không cần cược nhiều tiền như vậy chứ một lần một vạn tệ đã nhiều lắm rồi nếu anh đã sợ thua vậy thì một vạn cũng được phương cảnh kỳ nhún vai hàn sâm không nói gì thêm chỉ là cười híp mắt nhìn phương cảnh kỳ bây giờ phương cảnh kỳ trong mắt hắn đã không còn là một người nữa mà là một cái kho tiền di động hắn đang lo lắng không biết kiếm tiền như thế nào vậy mà phương cảnh kỳ lại tự mình dẫn xác tới nếu như không cầm số tiền này quả thực là thiên địa bất dung nói đến trò đánh tay chỉ cần năng lực phản ứng không tranh lệch quá lớn hàn sâm cho rằng không có mấy người có thể vượt được hắn tính bạo phát cùng với nắm chặt thời cơ xuất thủ hắn tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp có thể so sánh với sát thủ tinh anh trước khi có được viên tinh thạch màu đen kia hắn chính là dựa vào thứ này để kiếm cơm loại người thuần túy dựa vào năng lực phản ứng như phương cảnh kỳ sao có thể là đối thủ của hắn được tôi cho anh đánh trước phương cảnh kỳ một lần nữa đưa bàn tay tới trước mặt hàn sâm anh ta không cho rằng bằng vào năng lực phản ứng của anh ta hàn sâm có thể đánh trúng được ở độ tuổi này của hàn sâm nhiều lắm chỉ mới vào không gian thần chi tý hộ sở được một năm gen tiến hóa vô cùng hạn chế huống chi hàn sâm xuất thân trong loại gia đình này khả năng đạt được gen cao cấp sẽ thấp hơn phương cảnh kỳ thì đã ở không gian thần chi tý hộ sở nhiều năm rồi đã lấy được một lượng lớn gen tự nhận tố chất thân thể cùng năng lực phản ứng hơn xa hàn sâm đây là tiêu chuẩn bất di bất dịch cho nên hàn sâm không thế nào đánh c h ú n g anh ta được vậy tôi sẽ không khách khí nữa hàn sâm đưa bàn tay xuống phía dưới tay phương cảnh kỳ bảo trì một chút khoảng cách với bàn tay phương cảnh kỳ sau đó giữ bất động trên không trung hỏi một tiếng bắt đầu chưa đã bắt đầu ba phương cảnh kỳ vừa mới nói xong ba chữ đã bắt đầu bàn tay của hàn s â m đã lật lên đánh tới bột một tiếng đánh lên mu bàn tay của y mu bàn tay trắng nõn của phương cảnh kỳ lập tức đỏ lên một vạn tệ tiểu tuyết em ghi chép lại giúp anh hàn s â m nói với tiểu tuyết ở bên cạnh ghi lại phương cảnh kỳ cũng cắn răng nói với tiểu tuyết trong lòng y vô cùng không phục nghĩ rằng hàn sâm thừa dịp y đang nói chuyện ra tay cho nên y mới không kịp phản ứng như vậy tiểu thuyết vội vàng kết nối với máy ghi chép thông tin ở phía trên vẽ lên một n á c ngang lại đến phương cảnh kỳ lại đưa bàn tay đến trước mặt hàn sâm bắt đầu chưa hàn sâm đưa bàn tay tới trước hỏi phương cảnh kỳ hết sức chăm chú chằm chằm vào bàn tay hàn sâm ánh mắt nhìn lom lom cũng không ngẩng đầu lên nhìn hàn sâm chỉ là hơi gật đầu đã có bài học lúc trước lúc này phương cảnh kỳ đã chuẩn bị đầy đủ thế bất kể như thế nào cũng sẽ không bị hàn sâm lừa nữa lần này hàn sâm lại không hề vội vã đánh thậm chí căn bản không có ý tứ muốn đánh ngược lại còn quay đầu nhìn về phía tuyết tịch cười tủm tỉm nói tiểu tuyết anh kể cho em nghe một câu chuyện thú vị nhé bây giờ ư tuyết tịch ngây ra một lúc hàn sâm hơi gật đầu liền nói tiếp có một con chó nhỏ đáng yêu tới sa mạc để du lịch nó mang đủ nước và thức ăn nhưng kết quả là chưa tới hai ngày đã chết rồi em có biết tại sao không nó gặp phải bão cát à tuyết tịch nói không hề gió em sóng lặng thời tiết rất tốt hàn sâm cười nói là bởi vì nó bị lạc đường tuyết tịch lại phán đoán có nước và thức ăn sung túc cho dù lạc đường cũng sẽ không chết hàn sâm nói em không đoán được nữa là vì sao vậy kỳ thật là tuyết tịch không có tâm tư gì đi đoán vấn đề của hàn sâm tâm tư của cô đều ở trên tay hàn sâm và phương cảnh kỳ bởi vì con chó nhỏ đáng yêu kia không tìm thấy cột điện cho nên nín nhịn tới chết hàn sâm cười nói khuôn mặt nhỏ nhắn của t u y ế t tịch ửng đỏ sâm ca anh thật đáng ghét thấp kém ba mặt phương cảnh kỳ lạnh lùng nói một câu đột nhiên chỉ cảm thấy mu bàn tay tê dần âm thanh đánh tay trong trèo đã truyền vào trong tay truy cập h a l e z i com hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé mặt phương cảnh kỳ có chút đỏ lên trong lòng thầm hận mình lơ là chủ quan cũng thầm mắng hàn sâm xảo trá hàn sâm vậy mà kể loại chuyện thấp kém này với t u y ế t tịch y mới bị tức giận phân tâm nếu không hàn s â m sao có thể đánh chúng một vạn ghi lại nào hàn s â m nói với tuyết tịch tiếp tục phương cảnh kỳ lại đưa tay tới sau khi hàn s â m đưa tay tới giống như lần trước lại nói với tuyết tịch lại có một con chó nhỏ đáng yêu chuẩn bị nước và thức ăn sung túc đi tới sa mạc du lịch lúc này nó cũng tìm được cột điện nhưng cuối cùng vẫn chết em có biết tại sao không tại sao lần này tuyết tịch nghiêm túc suy nghĩ nhưng cũng không đoán ra đáp án đây là anh đang đố em mà hàn sâm dứt khoát không nhìn phương cảnh kỳ nữa quay đầu nhìn sang tuyết tịch nói em không đoán được tuyết tịch gắt giọng được rồi được rồi anh nói cho em biết vậy đó là bởi vì bên trên cột điện có treo một tấm bảng trên tấm bảng đó viết nơi này cấm đại tiểu tiện vì vậy con chó nhỏ đáng yêu lại nín nhịn tới chết phốc tuyết tịch không nhịn được cười ra thành tiếng phương cảnh kỳ biết rõ đây là hàn sâm muốn dụ dỗ y phân tâm nhưng y thấy hàn sâm nhìn tới tuyết tịch căn bản không hề nhìn tới y cho nên vội vàng nói với hàn sâm rốt cuộc là cậu kể chuyện hay là ba lời còn chưa nói hết bàn tay của hàn sâm đã đánh lên trên mù bàn tay của y liên tục đánh cho ba lượt mù bàn tay của phương cảnh kỳ đã đỏ bừng lên nhưng mặt của phương cảnh kỳ lại càng đỏ hơn tiếp tục phương cảnh kỳ cắn răng tiếp tục đưa tay đến trước mặt hàn sâm hàn sâm bày xong tư thế lại tiếp tục kể chuyện cho tuyết tịch lại có một con chó nhỏ đáng yêu đi tới sa mạc du lịch lần này nó mang đủ nước và thức ăn cũng tìm được cột điện trên cột điện cũng không treo bất kỳ tấm bảng nào nhưng cuối cùng nó vẫn bị chết em có biết tại sao không lần này phương cảnh kỳ hoàn toàn nhịn xuống không nhìn tới hàn sâm cũng không nói chuyện trong lòng đã quyết định mặc kệ hàn sâm rụ rỗ y như thế nào đi nữa y vẫn quyết tâm nhìn chòng chọc vào cổ tay hàn sâm tuyệt đối không để cho hàn sâm lợi dụng bất kỳ cơ hội nào chờ sau khi hàn sâm nói đáp án cho tuyết tịch mắt phương cảnh kỳ vẫn không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cổ tay hàn sâm thằng khốn cậu chờ đấy đợi lát nữa lúc tôi đánh cậu cậu sẽ biết sự lợi hại của tôi trong lòng phương cảnh kỳ âm thầm quyết tâm hàn sâm thấy phương cảnh kỳ hoàn toàn không bị phân tâm liền than thở nói sự tập trung của anh phương thật sự quá tốt nghĩ tới hàn sâm tôi tung hoành giới đánh tay hai mươi năm từ xưa tới nay không một ai có thể tránh được d o động đại pháp của tôi anh phương không hổ là hậu nhân danh môn bớt nói lời vô ích ba phương cảnh kỳ mới nói được một câu liền đã biến sắc nhưng đã không kịp nữa rồi mù bàn tay lại bị hàn sâm hung hăng đánh cho một cái lúc này phương cảnh kỳ hận không thể tìm một tảng đá tự đập đầu chết ở chỗ này không ngờ vẫn bị hàn sâm lừa tức giận đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng giống như là quan công từ trên bệ thờ đi xuống vậy tiếp tục hai chữ này phương cảnh kỳ nghiến răng nghiến lợi nói khiến cho thuyết tịch ở một bên lo lắng nhìn hàn sâm lại để tay ở dưới lòng bàn tay của phương cảnh kỳ chỉ là lúc này hắn cũng không kể chuyện cho thuyết tịch nữa chỉ là cười mà không phải cười nhìn phương cảnh kỳ nói có phải là thua không phục lắm không có phải cảm thấy nếu như không bị tôi làm cho phân tâm anh nhất định sẽ không thua lần này phương cảnh kỳ hoàn toàn không thèm để ý tới hàn sâm bất kể hắn nói cái gì y đều là mắt điếc tai ngơ giống như lão tăng nhập định lòng tĩnh như mặt nước trời sập cũng không sợ hãi trong lòng phương cảnh kỳ thẩm niệm thanh tâm bí pháp căn bản không để ý tới hàn sâm nói cái gì y đã quyết tâm muốn thắng hàn sâm vấn này sau đó lại hung hăng trừng trị hàn sâm đến lúc đó y cũng sẽ kể chuyện cho thuyết tịch cũng muốn đánh tay của hàn sâm còn muốn hàn sâm thấy phương cảnh kỳ không hề động đậy gì liền khẽ thở dài một tiếng nói người như anh phương đây thật sự là người tuấn tú tài giỏi hiếm thấy xem ra tôi phải chăm chỉ một chút bỏ ra ba thành công lực đối phó với anh phốc tuyết tịch nhìn thấy hàn sâm nghiêm trang nói chuyện không biết vì sao chỉ muốn cười nhịn không được cười ra thành tiếng phương cảnh kỳ vẫn nhìn trong chọc vào cổ tay hàn sâm sự tập trung xem như không tệ anh phương chú ý xem đế hoàng bí kỹ đánh tay của tôi cử thiên thập địa duy ngã độc tôn chém gió thủ hàn sâm k h í thế mười phần hét lớn một tiếng hừ tôi cứ bất động đấy xem cậu còn có thể làm cho mèo gì. trong lòng phương cảnh kỳ cười lạnh ba lần này phương cảnh kỳ hết sức chăm chú nhưng khi hàn sâm ra tay y vẫn không kịp né tránh tiếp tục trong lòng phương cảnh kỳ không phục làm sao mình không tránh được nhất định là hàn sâm dùng quỷ kế gì đó tôi thấy hay là thôi đi thân là đế hoàng của giới đánh tay bắt nạt anh tôi quả thật không đành lòng hàn sâm ngửa mặt lên trời một góc bốn mươi lăm độ thở dài đành cái đầu của cậu tôi không trả tiền nổi sao tiếp tục phương cảnh kỳ hận không thể một tát đánh chết hàn sâm tôi sao có thể làm ra cái loại chuyện thua không chịu nổi này vậy thì anh đừng trách tôi vô tình hàn sâm đưa tay tới ba tiếp tục ba tiếp tục ba ba ba phương cảnh kỳ đã chơi tới đỏ cả mắt rồi y thế nào cũng không thể chấp nhận mình thế mà không tránh được hàn sâm chỉ là một tên xảo trá hèn hạ vô sỉ dưới tình huống trực tiếp đối mặt tại sao y vẫn không tránh được thế nhưng mà mặc kệ phương cảnh kỳ thử như thế nào đi nữa y đều trốn không thoát tiếp tục ba t ba ba tiếp tục ba t ba ba âm thanh trong trẻo không ngừng vang lên ở trong phòng khách tuyết tịch bên cạnh đã sớm nhìn tới ngây người cô như thế nào cũng không ngờ được người thua lại là phương cảnh kỳ hơn nữa phương cảnh kỳ còn thua thảm như vậy lúc đầu cô còn lo lắng cho hàn sâm nhưng hiện tại cô mới phát hiện ra có lẽ người cần cô lo chính là phương cảnh kỳ chờ lúc phương cảnh kỳ rời khỏi nhà hàn sâm mù bàn tay đã sưng phồng giống như chân heo sắc mặt trắng bệch một mảnh cũng không biết là do tức giận hay là thẹn thùng anh phương ngày khác có r ả n h đến chơi đánh tay nữa nha hàn sâm cô sắp tiền một trăm vạn trong tay thâm tình chân thành vẫy tay từ biệt phương cảnh kỳ phương cảnh kỳ đang ở bên trên phi thuyền thiếu chút nữa lảo đảo é xuống trong lòng thầm mắng nói nếu tôi đến chơi đánh tay với cậu nữa vậy phương cảnh kỳ tôi chính là cháu trai của cậu nguyên bản hàn sâm còn muốn nói thêm vài câu thế nhưng phi thuyền đã ầm một tiếng d a t ó c đủ phá không bay đi trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi không ngờ chơi vui vẻ như vậy mà còn có thể kiếm được một trăm vạn sớm biết phương cảnh kỳ chịu chơi như thế mình đã đồng ý với anh ta chơi một lần m ộ ư ơ i vạn rồi hàn sâm tiếc hận liếm môi một cái ôm một trăm vạn vào ngực trở về phòng hàn sâm trở lại gian phòng của mình tiếp tục xem tư liệu ở trên internet chỗ kia là nơi một vị tiền bối ở cương giáp tý hộ sở phát hiện ra trước đây có một lần ông ta bị dị sinh vật đuổi theo bất đắc dĩ trốn vào trong đầm lầy hắc ám đầm lầy hắc ám thì hàn sâm cũng biết cách hơn hai trăm dặm về phía tây nam của cương giáp tý hộ sở bởi vì đầm lầy vốn đã nguy hiểm hơn nữa bên trong đầm lầy hắc ám có rất nhiều dị sinh vật có độc căn bản không có ai muốn đi vào trong đó cho dù là thế lực lớn như của tần huyên và thần thiên tử cũng không dám dẫn đội đặt chân tới đầm lầy hắc ám căn cứ theo vị tiền bối kia từng nói lúc đó tình huống của ông ta rất nguy cấp không thể không liều mạng trốn vào trong đầm lầy hắc ám kết quả vậy mà lại để cho ông ta may mắn xuyên qua đầm lầy hắc ám đi tới một phía khác của đầm lầy xuyên qua đầm lầy hắc ám tốn tổng cộng gần nửa năm chủ yếu là con đường quá khó đi không để ý là sẽ bị xa chân vào trong vũng bùn hơn nữa còn có các loại độc thú hung ác và độc trùng hoành hành khiến cho ông ta không thể không thay đổi tuyến đường trong h nhưng lại nhiều lần mất phương hướng ế lần lại mất t ở trong vùng ao đó ầ m ông ta c thể đi đ ra ư ợ có quả liệu thật là một kỳ tích.、Vị、tiền bối này, ở bên trong tài là này, kỳ còn Vị bối bên n ở i nhiều kinh i rất n h g ệ một của hắc cùng có ông ông trong nhiều sinh Trong gặp ở rất vật đầm đó lầy ám, mà m phải. với dị lần vị tiền bối này đi vào một khu rừng cổ thụ nói là rừng cây nhưng mà cây ở đó kỳ thật rất ít cách hơn một mươi mét mới có một cây thế nhưng cây ở đó lại cực kỳ cao lớn thân cây lớn cỡ mấy người ôm mà ở phía dưới rừng cây kia mọc đầy các loại hoa xinh đẹp lúc ấy vị tiền bối kia cơ hồ tưởng rằng mình đã thoát khỏi đầm lầy nhưng mà sau đó vị tiền bối kia mới phát hiện ra chỗ đó chỉ là một khu vực kỳ dị ở trong đầm lầy mà thôi ở phía trên những cây đại thụ che trời đó có rất nhiều tổ ong vỏ vẽ cực lớn ít nhất đều lớn cỡ chiếc giường đôi nguyên một đám treo ở trên đại thụ che trời ong vỏ vẽ màu đen từ bên trong bay ra ngoài kích thước lớn cỡ con rơi vậy lúc đó ông may mắn giết chết một con ong vỏ vẽ màu đen lạc đàn mới biết được thứ kia gọi là hắc châm phong là một loại sinh vật cấp nguyên thủy hơn nữa ông ta còn may mắn nhận được thú hồn hắc châm phong thú hồn hắc châm phong kia chính là loại hình mũi tên có thể hóa thành một hắc châm tiễn không chỉ sắc bén hơn nữa còn cực độc hắc châm tiễn sau đó bị người dùng giá cao mua đi nhưng vị tiền bối kia còn nói ra một chuyện mặc dù ông ta không dám đi sâu vào trong khu rừng cây kia mà lựa chọn đi vòng qua khu rừng thế nhưng xa xa có thể nhìn thấy ở trong rừng có một cái cây vô cùng lớn trên tảng cây có một tổ ong lớn cỡ một căn phòng còn nhìn thấy những con hát châm phong màu đỏ lớn như con chim bổ câu từ bên trong bay ra ngoài ông suy đoán loại hát châm phong màu đỏ này chính là hát châm phong biến dị bên trong tài liệu còn có hình ảnh của thú hồn hát châm phong là vị tiền bối kia trước khi bán đi chụp lại xác thực giống như lời ông ta nói cái đầu của con hát châm phong kia giống như đầu của một con chuột bự đằng sau có một mũi độc châm dài như cái đuôi con chuột vậy biến thành hát châm tiễn toàn thân đen nhánh đầu mũi tên vô cùng sắc bén hơn nữa phát ra ánh sáng ưu ám nhìn qua liền biết có cực độc quả thật là thứ tốt hàn sâm rất động lòng nếu như trước đây hắn không dám có ý định càn quét đầm lầy hắc ám nhưng mà hiện tại hắn đã có thú hồn tử vũ lân long biến thành cánh chim hoàn toàn có thể bay lên phía trên đầm lầy hắc ám vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì hắn còn có áo giáp và huyết tinh đồ lục giả để dùng đi tới đầm lầy hắc ám có lẽ cũng không có nguy hiểm gì theo vị tiền bối kia nói thứ nguy hiểm nhất ở đầm lầy hắc ám chính là độc thú trốn ở trong bùn dị sinh vật bay trên bầu trời không nhiều ông ta cũng chỉ thấy qua một vài con hủ thi điều cấp nguyên thủy mà thôi chỉ là không có vị trí cụ thể của khu rừng cây kia đi vào tìm sẽ có chút phiền phức hàn sâm nghĩ tạm thời để chuyện này sang một bên bấm dãy số của người thợ rèn kia hẹn y ra gặp mặt muốn đưa mũi tên gãy cho y nhìn thử xem có thể x ử được hay không đã đến địa điểm hẹn trước hàn sâm đưa mũi tên gãy cho người thợ rèn hỏi ông ta có thể sửa được hay không người thợ rèn chỉ lạnh lùng nói một câu không thể sửa tự mình tìm thợ hàn hàn lại nhưng mà sự bền dẻo và tính ổn định đ ề u hạ thấp trên diện rộng trọng tâm cũng sẽ trách đi cần phải điều chỉnh một lần nữa mũi tên này đã bị phế vậy anh có thu mua phế liệu không nói như thế nào cũng là thép z hàm lượng một hai phần trăm dù sao cũng đáng ít tiền chứ hàn sâm hỏi năm nghìn thợ rèn mặt không biểu cảm nói tôi mua mũi tên đã ba mươi vạn thép z cũng chỉ có giá năm nghìn hàn sâm mở to hai mắt nhìn không bán thì thôi người thợ rèn rất thẳng thắn nói được xem như anh lợi hại năm nghìn thì năm nghìn trong lòng hàn sâm âm thầm thề nhất định phải kiếm được một thú hồn dạng mũi tên mũi tên thép rét này thật sự quá hố người rồi lúc trước hắn đã từng nghe tô tiểu kiều nói qua kỳ thật giá thép rét thành phẩm cũng không cao lắm chỉ là bị lũng đoạn nên mới có giá cao như vậy kỳ thật tài liệu không đáng bao nhiêu tiền hàn sâm đưa mũi tên gãy cho thợ rèn Thợ rèn cho hắn một tờ tiền trị thu tiền cho hắn Hàn rèn Sâm giá lúc hắn bắn tử vũ lân long chính là trực tiếp bắn vào trong vết thương của tử vũ lân long kết quả là mũi tên kia chỉ cắm sâu vào ba bốn tấc mà thôi cuối cùng vẫn là con tử vũ lân long kia bị ngã chết nếu như ở trên đất bằng một mũi tên đó của hắn căn bản không giết được tử vũ lân long cho nên hàn sâm không quá hài lòng với mũi tên này không có có một con dao găm thép z hàm lượng 5% thôi muốn mua không thợ rèn nói bao nhiêu tiền hàn s â m đã biết thép z hàm lượng 5% trên cơ bản đã là giá trị cao nhất mà khoa học kỹ thuật hiện tại có thể đạt tới nếu như còn cao hơn nữa hợp kim thép z sẽ giòn giống như thủy tinh vậy ba mươi vạn thợ rèn nói mũi tên này chỉ có hàm lượng 1, 2% đã ba mươi vạn dao găm hàm lượng 5% cũng ba mươi vạn hàn s â m không hiểu nhìn thợ rèn độ khó kỹ thuật không giống nhau con dao găm kia chính là dùng máy cắt kim loại hợp kim mày thành kỹ thuật thấp hơn mũi tên này nhiều thợ rèn hiếm khi giải thích một câu được ba mươi vạn tôi mua sau khi hàn sâm hỏi thăm rõ ràng về con dao găm nhỏ nhịn đau rút ra ba mươi vạn trả cho thợ rèn thợ rèn b á n đắt hàng có nhãn hiệu bên ngoài còn đắt hơn dao găm thép rét hàm lượng năm không có mấy trăm vạn tuyệt đối không mua được hơn nữa tay nghề của ông thợ rèn này quả thật không tệ chỉ nhìn mũi tên này liền biết mạnh hơn mũi tên tinh mang rất nhiều đồ không ở trên người cậu đi theo tôi đi thợ rèn nói xong liền đi vào trong ngõ nhỏ hàn s â m vội vàng đi theo xuyên qua mấy tòa kiến trúc đến một căn nhà kho hơi cũ nát ở dưới mặt đất hàn s â m thấy được rất nhiều máy móc cơ giới dùng để chế tạo sắt thép liền bàn dập cỡ lớn đều có ép phi thuyền loại nhỏ lớn cỡ chiếc ô tô thành sắt cục đều không thành vấn đề xuyên qua nhà kho thợ rèn mang hàn s â m vào một căn phòng mở chiếc cửa bằng thép nặng nề ra hàn sâm lập tức nhìn tới hoa mắt gian phòng kia giống như là một cái kho binh khí các loại vũ khí lạnh chỉnh tề xếp ở bên trong lóe lên hàn quang lẽo khí tức khắc nghiệt tản ra khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi thợ rèn cầm một con dao găm tám tấc ném cho hàn sâm chính là thanh này cầm lấy rồi đi đi ánh mắt của hàn sâm lại bị một cây đao khác ở trên bàn phía bắc trong gian phòng hấp dẫn kiểu dáng thanh đao kia thoạt nhìn rất bình thường giống như là trực đao ba mặt khác trong phòng đều treo đầy binh khí nhưng mặt phía bắc chỉ có cây đao kia được đặc biệt đặt ở trên kệ đao đó là đao gì hàn sâm tò mò hỏi cầm một trăm triệu tới tôi bán đao cho cậu thợ rèn lạnh lùng nói một câu đẩy hàn sâm đi ra đao gì mà lại mắc như vậy bán tới một trăm triệu hàn sâm nhịn không được lại hỏi một câu 75% y m ư p t r ă thép z chế tạo thành thợ rèn nói xong đã đẩy hàn sâm đi ra lần sau cần mua cái gì trực tiếp tới đây 75% y m ư p r ă thép z có nói quá không vậy không phải nói kỹ thuật hiện nay căn bản không luyện gia hợp kim thép z năm trở lên sao trong lòng hàn s â m thầm nhủ nhưng lại không nói gì thêm dù sao hắn cũng sẽ không mua để thợ rèn khoe khoang chút là được rồi về đến nhà hàn s â m mới lấy dao găm ra xem xét tỉ mỉ lúc rút ra từ trong vỏ gỗ hàn s â m liền cảm giác được một luồng khí thức âm u lạnh lẽo tản ra dao găm là dao găm tiêu chuẩn tám tấc toàn thân xanh biếc như nước giống như có gợn nước lưu động ở trên thân đao góc độ mở lưỡi rất nhỏ đoán chừng chỉ khoảng hai mươi độ lưỡi dao mỏng như cánh ve điểm sáng lạnh lẽo nơi mũi đao kia khiến lòng người run sợ phối hợp thêm hai cái rãnh máu nhìn thấy liền khiến cho người ta kinh hãi nắm trong tay chuôi đao do tài liệu công nghệ cao trực tiếp dung hợp với xương rồng tạo cảm giác hết sức thoải mái chuôi đao cũng không phải thẳng tắp có đường c o n g nhất định được thiết kế thích hợp để con người sử dụng hàn sâm rút ra một thanh đao thép sau đó dùng con dao găm này chém tới sống của thanh đao thép kia một cái hàn s â m chỉ là muốn thử độ cứng và tính bền dẻo của con dao găm này như thế nào hợp kim thép rét hàm lượng 5%, độ cứng và tính bền dẻo đều mạnh hơn thanh đao thép kia nhiều lưỡi dao sẽ không có tổn thương gì tạch thanh đao thép trực tiếp bị con dao găm cắt đứt một nửa lưỡi đao l a n canh rơi xuống mặt đất thật bén hàn s â m hít vào một hơi lúc này mới nhớ tới người thợ rèn kia đã từng nói qua tài liệu làm đao này chính là dùng hợp kim thiết c ắ t mày thành lưỡi dao nhìn lên lưỡi dao vậy mà một chút tổn thương cũng không có đừng nói là vết mẻ ngay cả vết xước trên lưỡi dao cũng không thấy đau của mình hàn sâm đột nhiên kịp phản ứng lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết chảm thiết đau hàng hiệu ít giá cả trăm vạn trong tiệm lại bị hắn làm hỏng như vậy hàn sâm vốn cho rằng chỉ có thể chém ra một vết mẻ ở trên sống đau không nghĩ tới dao găm quá sắc bén trực tiếp cắt đứt chảm thiết đau rồi hàn sâm cảm thấy lòng đau như cắt thứ này nếu như cầm đi tới khu chợ trời lừa gạt một chút nói không chừng còn có thể bán được vài chục vạn bây giờ mình lại làm hỏng lúc đang đấm ngực dậm chân đột nhiên nghe thấy tiếng máy truyền tin vang lên liếc mắt nhìn mã số là của trương đan phong hàn s â m ấn nút mở máy truyền tin ra lão bạch đến hoàng hôn tiểu trúc đi có thứ tốt cho cậu trương đan phong hưng phấn nói thứ tốt gì hàn s â m hỏi đến rồi sẽ biết gặp ở chỗ cũ trương đan phong thần thần bí bí thừa nước đục thả câu hàn s â m thay quần áo đi tới hoàng hôn tiểu trúc đó là một khách sạn mà trương đan phong thường xuyên dẫn hắn đi đồ ăn làm rất không tồi thiết bị lắp đặt cũng coi như thượng đẳng mỗi lần trương đan phong tới đều phải là phòng số bảy cho nên mới nói là chỗ cũ lúc đến hoàng hôn tiểu trúc hàn sâm đã thấy hàn hạo đang ở đó hàn hạo nhìn thấy hàn sâm lộ ra vẻ rất không được tự nhiên cố nặn ra một nụ cười gọi một tiếng sâm ca hàn sâm cười cười với hắn đã bị trương đan phong kéo đến một bên hàn sâm vốn không có vấn đề gì với hàn hạo hắn cũng không muốn có quá nhiều dính líu với người khác hàn hạo không nhận cũng coi như hợp với ý của hắn trương đan phong không chú ý tới những chuyện này hưng phấn kéo hàn s â m ngồi xuống ghế s a l ô n g không kịp chờ đợi đã vẫy tay lập tức một cái thú hồn kiếm xỉ hổ có bộ lông thuần một màu trắng bay vút lên hóa thành một thanh đao sáng như tuyết rơi vào trong tay trương đan phong trương đan phong hưng phấn cầm lấy thanh đao vung lên mấy cái sau đó đắc ý nói lão bạch cậu xem cái thú hồn biến dị dạng binh khí mà tôi mới lấy được như thế nào được một chữ thôi quá đẹp hàn sâm giơ ngón tay cái lên thú hồn biến dị dạng binh khí thì hàn sâm đã muốn có lâu rồi nhưng đáng tiếc đừng nói là thú hồn biến dị cho dù là thú hồn nguyên thủy gần đây cũng không hề lấy được một cái hắc hắc lão bạch tôi đã có thanh tuyết hổ đao binh khí mua trước kia không cần dùng tới nữa nếu cậu không chê thì cầm lấy dùng đi trường đàn phong nhét một thanh đao vào trong tay hàn sâm hàn sâm trông thấy thanh đao kia lập tức nao nao đây lại là một thanh chảm thiết đao hàn sâm vừa mới cắt đứt một thanh chảm thiết đao không ngờ trương đan phong lại cho hắn một thanh khác đao này trong lòng hàn sâm cảm động đồ vật có giá hơn trăm vạn đồng trương đan phong cứ cho hắn như vậy tình nghĩa trong đó không cần nói cũng biết hàn sâm đang muốn nói cái gì nhưng còn chưa kịp nói ra cửa phòng đột nhiên bị người đẩy vào chỉ thấy một người phụ nữ béo tròn ăn mặc quần áo hàng hiệu còn đeo vàng mang ngọc chen vào trong phòng tiểu tử thối lúc ở phía dưới mẹ liền nhìn mày ngờ ngợ k hồ ô n nghĩ tới quả nhiên yến g gia tham hội h tới đi quả bảo là mày, mẹ bảo mày mẹ của、hồ、tổng thì mười à là làm, là y chuyện chuyện nói quan trọng phải làm. chẳng lẽ chuyện quan trọng chính n có phải với lẽ tụ tập g đám người này nói Mày mày hay sao? xem đám i tiền mời theo thì Tổng họ Hồ bọn gì? có đồ đ bạn của con trai ông ấy ăn cơm đều là tinh anh trẻ tuổi ở lạc gia tinh chúng ta mày nên làm quen thêm một ít bạn bè như vậy về sau mới có thể trở thành tinh anh được hàn ngọc mai tiến đến liền đồ ập thốt ra một trận thoá mạng muốn lôi kéo hàn hạo đi ra ngoài mẹ con hàn hạo muốn giải thích cái gì thế nhưng đã bị hàn ngọc mai kéo ra khỏi phòng đừng mẹ con gì với tôi ở trên yến hội hôm nay còn có đại công tử lâm bắc phong của công ty khai thác mỏ x â m trọng mẹ nghe người ta nói bây giờ cậu ta đang ở cương giáp tý hộ sở nếu mày có thể tạo mối quan hệ với cậu ta người ta tùy tiện giúp mày một chút là mày có thể xông pha ở cương giáp tý hộ sở hàn ngọc mai vừa lôi hàn hạo đi ra ngoài vừa nói trong lòng hàn hạo có chút buồn bực lần này y tới chính là muốn giữ gìn mối quan hệ với hàn sâm hy vọng có thể mượn nhờ quan hệ với hàn sâm tiến vào cương giáp đoàn của tần huyên bây giờ bị hàn ngọc mai kéo đi như vậy hắn căn bản không có cơ hội nói chuyện với hàn sâm nữa rồi hàn hạo vẫn cho là hàn sâm leo lên được cái cành cây cao tần huyên này là do tần huyên bao nuôi cho nên hàn sâm mới có thành tựu như bây giờ nếu không chỉ bằng vỏ hắn làm sao có thể rằng co với la thiên dương lâu như vậy làm sao có thể được tần huyên thu nhận vào thần xạ tổ mặc dù hàn hạo rất khinh thường loại hành vi được bao nuôi này của hàn sâm nhưng y lại muốn nhờ vào tầng quan hệ này với hàn sâm để tiến vào cương giáp đoàn cho nên hôm nay mới từ chối yến hội ở nhà hồ tổng chạy tới chỗ trương đan phong không nghĩ tới vậy mà yến hội của hồ ra cũng ở bên trong tòa nhà lớn này hàn ngọc mai lại đúng lúc nhìn thấy y bị bắt gặp như vậy hôm nay không còn cơ hội bắt tay thân thiện với hàn sâm nữa rồi ôi trời vậy mà đại công tử lâm bắc phong của công ty khai thác khoáng sản sâm trọng cũng ở cương giáp tý hộ sở hơn nữa còn đến lạc gia tinh rồi đây là một cơ hội tốt nghe nói công ty khai thác khoáng sản xâm trọng rất giàu có căn bản không thèm quan tâm tới tiền có thể tạo mối quan hệ với lâm bắc phong cũng là một chuyện tốt hàn hạo sửa sang lại quần áo theo hàn ngọc mai đi tới phòng yến hội cô của cậu càng ngày càng quá mức trong lòng trương đan phong cảm thấy khó chịu chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio không sao cả tôi đã coi bọn họ là người dưng rồi hàn xâm thuận miệng nói một câu sau đó liền có chút nghi ngờ nhìn trương đan phong hỏi vừa rồi bọn họ nói lâm bắc phong của công ty khai thác khoáng sản x â m trọng là ai thế hàn sâm nghi ngờ hỏi hắn cũng biết một người tên là lâm bắc phong là một tên từ tý hộ sở khác vượt qua núi sâu đầm lớn đi tới cương giáp tý hộ sở hàn sâm đã từng cứu y một lần chính là một tên khốn có vận may tốt đến kinh khủng trương đan phong đại khái kể lại chuyện của công ty khai thác khoáng sản x â m trọng một lần trước kia công ty khai thác khoáng sản x â m trọng chỉ là một công ty nhỏ có mấy cái quặng mỏ về sau bọn họ mua lại một viên phế tinh vốn dùng để chứa rác ai ngờ ở trên tinh cầu chứa rác kia lại phát hiện ra lượng lớn khoáng sản quý giá công ty khai thác khoáng sản x â m trọng chính là dựa vào viên phế tinh có chữ lượng quáng hiếm phong phú này trong thời gian ngắn ngủn hai mươi năm liền trở thành một tập đoàn khoáng sản có thực lực đa tinh cầu Giám công khoáng trọng Phong, Phong giới không cùng phóng, khai mới tiến vào thế giới thần chi thác tán xâm Lâm Lâm một đốc của chính cha của Bắc Bắc thực ra tay vô cùng hào phóng, quả thực tựa vô sản thần như ty thế tí hộ hào vào sở quả lâu, là đương nhiên cũng có rất nhiều người muốn làm bạn với y đúng là may mắn thật hàn sâm hâm mộ nói việc này cũng không hâm mộ được người ta đã chạy thắng không biết bao nhiêu ức tinh trùng mới có thể hưởng thụ giống như bây giờ trương đan p h ò n g cười cười nói thêm nhưng mà công ty khai thác khoáng sản xâm trọng cũng không có sản nghiệp quan trọng nào ở trên lạc gia tinh y chạy đến tới nơi này làm gì ở trong một phòng yến hội khác không ít nhân sĩ tinh anh đang ăn uống linh đình trong đó không thiếu nhân sĩ tinh anh ba bốn mươi tuổi đã tiến vào không gian thứ hai Của, của t hàn, phong phong hàn ngọc mai cùng hàn hạo vẫn muốn nói chuyện cùng lâm bắc phong nhưng căn bản không có cơ hội nào người có quyền thế hơn so với bọn họ ở trên yến hội thật sự nhiều lắm một mực vây xung quanh lâm bắc phong bọn họ căn bản không có cơ hội chen vào cũng không dám đắc tội với những người kia cho đến tận khi yến hội chấm dứt lúc lâm bắc phong đi ra bên ngoài tòa nhà bọn họ rốt cuộc mới tìm được một cơ hội thừa dịp bên cạnh lâm bắc phong không có ai nữa liền muốn đi qua nói chuyện với lâm bắc phong thế nhưng mà lúc này hàn sâm cùng trương đan phong cũng trùng hợp đi tới nhìn thấy hàn hạo trương đan phong đành định chạy tới nói chuyện với hàn hạo hàn sâm cũng chỉ đành cùng đi qua ai ngờ trương đan phong một câu nói vẫn còn chưa nói hết hàn ngọc mai đã đẩy y và hàn sâm ra tranh chua nói hai thằng danh các cậu về sau cách hàn h ạ o nhà tôi xa một chút đặc biệt là cậu ở trong tí hộ sở chốc lấy tiếng xấu đừng để liên lụy tới hàn h ạ o nhà tôi về sau gặp mặt ở trong tí hộ sở cậu đừng nói mình quen biết hàn h ạ o nếu làm phiền tới nó tôi sẽ không để yên cho cậu đâu nói xong hàn ngọc mai liền lôi kéo hàn h ạ o đi về phía lâm bắc phong t r ư ơ n g đ a n phong n gây ra một lúc nhìn hàn sâm hỏi xảy ra chuyện gì thế cậu và hàn hạo ở cùng một tí hộ sở hàn sâm gật đầu tìm một chỗ yên tĩnh đi trở về tôi sẽ giải thích cho cậu nghe xong lời của hàn ngọc mai hàn sâm đã biết hàn hạo đã nói chuyện trước kia của hắn ở cương giáp tí hộ sở cho hàn ngọc mai cho nên hàn ngọc mai mới nói như vậy hàn ngọc mai lôi kéo hàn hạo vất vả lắm mới đến gần được lâm bắc phong hàn ngọc mai thấy lâm bắc phong vừa vặn nhìn tới bên này liền vội vàng cao hứng nói lâm thiếu gia đây là hàn hạo con trai của tôi cũng ở cương giáp tý hộ sở lời của hàn ngọc mai còn chưa nói hết lại thấy lâm bắc phong giống như là không nghe thấy bà ta nói chuyện trực tiếp đi qua bên cạnh bà ta hàn ngọc mai lập tức ngây ra một lúc cùng hàn hạo nhìn về phía lâm bắc phong đang đi tới chỉ thấy lâm bắc phong càng chạy càng nhanh đi giống như chạy tới trước mặt hàn s â m và trương đan phong đang chuẩn bị rời đi kéo lấy cánh tay của hàn s â m lại mừng rỡ kêu lên s â m ca tôi rốt cuộc tìm được anh rồi tiểu đệ nhớ anh muốn chết nói xong lâm bắc phong liền hung hăng ôm hàn sâm một cái hàn ngọc mai ngây người hàn hạo lặng đi không biết tại sao lâm bắc phong lại quen hàn sâm lại còn tự xưng là tiểu đệ trong lúc nhất thời hai người đều có chút không rõ hàn sâm liền tóm lấy đầu lâm bắc phong đẩy ra ngoài n h í mày nói tại sao cậu lại ở đây lâm bắc phong cũng không tức giận vội vàng lấy thuốc lá ra đưa cho hàn sâm và trương đan phong vẻ mặt hưng phấn nói tôi tới để tìm anh đó vất vả lắm tôi mới thăm dò r a anh xuất thân ở lạc gia tinh lúc này liền vội vàng chạy tới nhưng mà tôi không biết nhà anh ở chỗ nào tìm rất nhiều ngày đều không thấy lần này cuối cùng đã tìm được x â m ca về sau tiểu đệ đi đi theo anh lăn lộn nhé anh phải giúp đỡ cho tiểu đệ đấy hàn x â m thấy người bên cạnh đều đang nhìn sang bên này nói với lâm bắc phong có lời gì thì nói sau nơi đây không phải chỗ nói chuyện nói xong hàn x â m liền lôi kéo trương đan phong đi ra bên ngoài lâm bắc phong vội vàng đi theo x â m ca phi thuyền của tôi đang ở bên ngoài anh muốn đi đâu tôi đưa anh đi hàn ngọc mai và hàn hạo ngơ ngác nhìn lâm bắc phong hấp tấp theo hàn s â m rời đi thật sự không thể tin được người kia chính là lâm bắc phong phong độ nhẹ nhàng vừa rồi hàn hạo người vừa nói chuyện với lâm thiếu g i a là hàn s â m cho đến tận lúc bọn hàn s â m đi ra khỏi tòa nhà hàn ngọc mai vẫn còn có chút không thể tin được nhìn sang hàn hạo hỏi hàn hạo cắn răng nói là hắn điều này sao có thể lâm thiếu ra sao lại quen biết với hàn sâm còn tỏ loại thái độ đó với nó hàn ngọc mai hỏi hừ có gì đặc biệt hơn người chẳng qua chỉ là một tên trai bao dựa vào phụ nữ để ăn cơm trong lòng hàn hạo đố kỵ giống như lửa đốt hừ lạnh nói trai bao dựa vào nữ nhân ăn cơm không phải con nói nó ở bên trong cương giáp t í hộ sở đắc tội với một cô gái có quyền thề ạ đều sắp bị người ta hành hạ chết hay sao hàn ngọc mai nghi ngờ hỏi nếu như không phải được tần huyên bao nuôi sao lâm thiếu gia lại biết loại người như hắn hàn hạo cắn răng nghiến lợi đem chuyện của hàn sâm thêm mắm d ặ m muối nói ra một lần nói hàn sâm như thế nào dính tới tần huyên c h a i bao ăn cơm như thế nào v â n v â n khó trách nó có thể lấy ra hai trăm vạn trả cho chúng ta mẹ biết ngay là nó không phải là thứ gì tốt làm mất hết mặt mũi của hàn gia chúng ta đường đường là đàn ông vậy mà lại được bao nuôi mười tám đời tổ tông hàn gia đều bị nó làm cho tức giận từ trong quan tài leo ra hàn ngọc mai lộ ra vẻ mặt ác độc nói hai mẹ con vừa đố kỵ vừa hận ra khỏi tòa nhà vừa hay nhìn thấy lâm bắc phong tự mình mở cửa khoang ra mời hàn sâm và trương đan phong lên trên máy bay sắc mặt càng thêm khó coi mặt đen tới nỗi sắc nhỏ ra nước mực luôn sau khi hàn sâm đuổi lâm bắc phong đi rồi giải thích đại khái câu chuyện cho trương đan phong lúc này mới có thể thoát thân hàn sâm nói hời hợt chuyện về hàn hạo cũng không nhiều lời hắn biết rõ tính cách của trương đan phong nếu nói ra tất cả chuyện của hàn hạo trương đan phong chắc chắn sẽ không buông tha cho y ở trong lòng trương đan phong bọn họ vẫn là anh em tốt cùng nhau lớn lên khẳng định không thể chấp nhận được loại chuyện này lúc đứng ở trên đoàn tàu từ trường trong lòng hàn s â m tính toán tới chuyện đi tới đầm lầy hắc ám cần chuẩn bị một vài thứ chỗ kia cơ bản không hề có dấu chân của nhân loại nhất định sẽ có thu hoạch lớn cho dù không phải là vì thú hồn dạng mũi tên hàn s â m cũng muốn đi xem thử có thú hồn tử vũ lân long trong người đầm lầy hắc ám khiến người nghe xong biến sắc kia đối với hắn mà nói thì không khác núi rừng bình thường là bao lúc đang suy tư đột nhiên hàn s â m nghe được bốn phía chuyển đến âm thanh xoẹt xoẹt của dòng điện đen điện ở bốn phía không ngừng lập lòe lúc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một quả cầu lửa giống như sao chổi đang từ trên bầu trời lao xuống rất nhanh mà phương hướng rơi xuống lại là khu vực mà hàn s â m đang đứng cảnh báo cảnh báo vật thể không xác định đang xâm nhập cảnh báo cảnh báo vật thể không xác định đang xâm nhập ẩm、um, tiếng cảnh báo của hệ thống phòng ngự tinh cầu mới vang lên vài tiếng chợt nghe thấy một tiếng nổ vang kịch liệt bốn phía lập tức đen kịt một màu tia điện chớp lóe không ngừng chỉ thấy vật giống như đám lửa kia rơi xuống hung hăng va vào một tòa nhà cao tầng mặt đất dường như cũng bị chấn động một cái hàn s â m ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà cao tầng bị va sụp một nửa kia chỉ thấy một chiếc phi thuyền hình tròn kỳ quái còn có một nửa lộ ra bên ngoài bốn phía đều đang bốc lửa hừng hực khói đặc cuồn cuộn phóng lên tận trời bốn phía có không ít nhân loại đang kêu khóc trốn chạy chối chết khu vực này ở gần khu học viện thương nghiệp nơi bị phi thuyền kỳ quái kia đụng vào chính là một khu giảng đường của trường học người từ trong cao ốc chạy trốn ra trên cơ bản đều là học sinh tầm một ư ơ i tuổi bởi vì là học viện giáo dục phổ thông nên cũng không được phân phối hệ thống an ninh hoàn thiện cho lắm sau khi xảy ra sự cố cũng không có người lập tức chạy đến trợ giúp điện ở bốn phía không biết vì sao đều bị cắt hệ thống phòng cháy tự động cũng tê liệt theo trong khu vực đen kịt chỉ có tòa nhà bị va chạm kia bốc lên một ngọn lửa lớn đỏ rực hàn sâm nhìn rõ ràng bộ dáng của chiếc phi thuyền kia đồng tử lập tức co rụt lại loại phi thuyền này hắn đã từng nhìn thấy phi thuyền thuần túy hình cầu kỹ thuật hiện nay của nhân loại không thể chế tạo ra loại phi thuyền như vậy được muốn có được loại phi thuyền này chỉ có một khả năng đó chính là địch nhân duy nhất của nhân loại trong vũ trụ ở thời đại này tu la tộc tu la tộc là tên mà nhân loại lấy cho bọn họ tên chính thức của bọn họ không có cách nào dùng ngôn ngữ của nhân loại để phát âm phải dùng ngôn ngữ của bọn họ mới có thể nói ra được ngoại hình của tu la tộc và nhân loại khá giống nhau chỉ là trên đầu của đàn ông mọc ra một cái sừng mà phụ nữ thì mọc ra một đôi sừng nhọn người của tu la tộc bất kể là nam hay nữ từ nhỏ đều đeo mặt nạ mặt nạ và sừng chính là biểu tượng của bọn họ nhân loại đã chinh chiến với tu la tộc ở trong tinh không mấy trăm năm nay ngay từ đầu bởi vì thể chất của tu la tộc hơn xa nhân loại hơn nữa lực lượng khoa học kỹ thuật lại cao đánh cho nhân loại liên tục bại lui cho đến gần hai trăm n năm nay nhân loại phát hiện ra thế giới thần chi tý hộ sở ở trong thế giới tý hộ sở đạt được gen Sau Sâm gia khai tranh La Gia của nữa Gia của La tuyến, Tu thuộc hậu cầu xuất thuyền Tu khi khoảng không khiến khó chất thân thể định tinh hồi chiến hạn Thế nhưng Tinh phương nhân hơn Tinh tinh thương nghiệp chủ. hiện phi cho Hàn thấy chút mới lại triển dài với loại, lại tin. tăng trong cũng tố một trận một Tộc. một Tộc, tức lớn, dần dần ổn này lớn Lạc Lạc cảm thấy có lấy đây mà làm mà là lập vậy ở Ở về hắn từ nhỏ đã lớn lên ở lạc gia tinh cũng chỉ có thể nhìn thấy tu la tộc và phi thuyền của tu la tộc ở trên internet mà thôi lúc hàn sâm đang nhìn chằm chằm vào chiếc phi thuyền kia đột nhiên nhìn thấy tòa nhà đang bị phi thuyền và vỡ có một cô bé khoảng tám tuổi quần áo mắc ở trên một đoạn thép nhô ra bàn tay nhỏ bé ra sức bám lấy thanh thép muốn leo lên nhưng bởi vì sức lực quá yếu vùng vẫy mấy lần đều không thể leo lên nổi quần áo treo trên thanh thép chút nữa là sẽ bị xé rách mặt cô bé đầy nước mắt bên trên bàn tay nhỏ bé cũng dính đầy bùn đất đen xám và một chút máu tươi bò như thế nào cũng không bò lên nổi cho dù leo lên được bên trong cũng đã cháy rồi leo lên cũng không có đường sống hơn nữa bên cạnh chính là phi thuyền của tu la tộc cũng không biết đội cứ u viện lúc nào mới tới mắt thấy cô bé kia đang dần dần mất đi sức lực quần áo cũng c h ậ m chậm rách ra sắp từ trên thanh thép rớt xuống chỗ đó chính là tòa nhà cao hơn một ư ơ i tầng nếu như từ bên trên rơi xuống đừng nói là một đứa bé cho dù là một người lớn mắc gen biến dị nhất định cũng sẽ bị té thanh bùn nhão bành cửa khoang phi thuyền tu la tộc ở bên cạnh cô bé đột nhiên mở ra chỉ thấy một người trên mặt đeo mặt nạ giống như là được điêu khắc từ bạch cốt chỉ lộ ra con mắt các bộ phận khác đều giấu ở sau mặt nạ đỉnh đầu mọc ra một cái sừng màu vàng tu la tộc này mặc áo giáp hợp kim ở trên người nhưng cũng đã vỡ nát không chịu nổi rất nhiều nơi ở trên người còn đang chảy ra máu tươi màu xanh sẫm máu của tu la tộc khác với máu của nhân loại có màu xanh sẫm giống như mật của con người đây cũng là một trong những phương pháp để phân biệt tu la tộc hàn sâm nhìn thấy tu la tộc này liền giật mình tu la tộc rất chú ý tới mặt nạ ngay cả hoa văn khác nhau đều mang ý nghĩa tượng trưng khác nhau hàn sâm không tỉ mỉ nghiên cứu cho nên không hiểu rõ lắm nhưng chỉ cần nhìn một chiếc sừng màu vàng trên đỉnh đầu kia hắn liền biết đây tuyệt đối không phải là một tu la tộc bình thường sừng của tu la tộc là biểu tượng rõ rệt nhất cho thân phận của bọn họ đen trắng vàng tím bốn loại sừng sừng màu đen ở trong tu la tộc chính là bình dân sừng màu trắng là tầng lớp tinh anh sừng màu vàng chính là quý tộc sừng màu tím là hoàng tộc tu la tộc mới xuất hiện bên ngoài phi thuyền này vậy mà lại là một quý tộc tu la khiến cho hàn sâm rất kinh ngạc trong tay tên tu la tộc kia cầm theo một thanh chiến đao màu đen tu la tộc đều am hiểu thể thuật tùy tiện một tên tu la tộc trưởng thành năng lực chiến đấu của ý đều sẽ không thua kém người tiến hóa ở trong nhân loại tu la tộc hơi mạnh một chút có thể đạt tới trình độ mạnh hơn bọn họ trời sinh có sức lực mạnh nhân loại không thể so sánh được sau khi tu la tộc kia từ trong phi thuyền đi ra liền thấy cô bé đang khóc lớn ở bên cạnh ánh mắt ở sau mặt nạ hiện lên một tia lạnh lẽo vung chiến đao trong tay l i ề n trực tiếp chém xuống đầu cô bé kia hàn s â m gọi ra hắc giáp trùng huyết tinh đồ lục giả và tử vũ lân long cả người hóa thành nhân mã mọc ra hai cánh cực lớn toàn thân được áo giáp màu vàng óng bao phủ ngay cả hai cánh cũng bị một tầng giáp vàng bao bọc òa anh hai cánh to lớn phá không bay lên cơ hồ là trong chốc lát đã bay thẳng đến tòa nhà cao hơn m ộ ư ơ i tầng kia một tay ôm lấy cô bé kéo vào trong ngực một tay nắm lấy lưỡi chiến đao của tên tu la tộc đang bổ xuống máu tươi lập tức theo lưỡi đao chảy ra nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha